Phong an an ổn ổn mà bị bái rớt lúc sau, nghe nói có thấp thấp tiếng khóc khóc vài phút, lúc sau liền cái gì đều không có. Lục cảnh nói như vậy thời điểm, Trần Hy ngơ ngác mà nghe xong trong chốc lát, nàng giật giật khỏe miệng, không nói gì thêm. Nàng biến mất. Thật lâu lúc sau, nàng có chút ảm đạm mà đối lục chính nói. Có lẽ người khác sẽ không có như vậy cảm giác. Chính là Trần Hy lại biết, cái kia trong phòng nữ hài tử là nàng cô đơn thời điểm số lượng không nhiều lắm bằng hữu chí nhất. Không có việc gì. Lục trinh bàn tay to đẻ ở Trần Hy đầu nhỏ nhi thượng trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Hắn đang ở cùng Trần Hy thấp giọng nói chuyện, Trần Hy điện thoại liền văng lên. Nàng thuận tay tiếp nhận, không nghĩ tới thế nhưng là đường đồng cho chính mình điện thoại. Đường cảnh sát phía trước cũng muốn làm ra trưởng đưa Trần Hy đi đi học, bất quá hắn luôn là công tác rất bận, trọng án tổ là bận rộn nhất một cái tiểu tổ, luôn là sẽ có rất nhiều công tác. Trần Hy không có kêu hắn đưa chính mình, bất quá đường đồng lúc sau cho nàng gọi điện thoại, biết Trần Hy hôm nay trở về. Cười mời Trần Hy đến chính mình trong nhà ăn cơm. Không được. Ta muốn cùng Lục Trinh về nhà ăn cơm. Hơn nữa ra sao Phương nấu cơm, siêu ăn ngon. Lục cảnh thấy đại ca sắc mặt hắt thành đáy nổi, vội vàng ở một bên nói. Trần Hy đôi mắt trợ tròn, không nghĩ tới chính mình như vậy may mắn, còn có thể ăn đến Phương nào nấu cơm cho chính mình. Nàng cũng không thèm để ý Phương nào vì cái gì sẽ ở Lục ra. Này Mỹ đại thúc tử ly hôn lúc sau mang theo nhi tử một khối sinh hoạt, kia ở đâu không phải ra a Phương nào cùng Lục Cảnh chi gian quan hệ không tồi, cho nên tới Lục Cảnh trong nhà tiểu trụ thuận tiện tam cơm cấp Lục ra hai cái đại thiếu nấu cơm gì đó, thật là quá hạnh phúc được chứ. Trần Hy cảm thấy chính mình thèm, nghe thấy đường đồng thoái nhượng, nói là quá hai ngày tiếp nàng đi trong nhà chơi, một ngụm đáp ứng xuống dưới, lúc này mới thấy Lục Trinh vừa lòng mà trời trong biến thành nhiều mây. Nàng cong lên đôi mắt, dựa tiếng Lục Trinh trong lòng ngực Khương đoán không cùng ngươi một khối trở về. Lục Cảnh to mò hỏi. Khương đoán bội, muốn lưu tại trường học. Khương giáo ba đã bắt đầu ở đại học sáng lập chính mình lãnh thổ, kia thật đúng là. Khương đoán là cái rất có cá nhân mị lực người, trước mắt mọi người đều còn không có chính thức đi học, cũng đã đánh vào học sinh hội cùng học sinh cán bộ nhóm hôn thành hảo huynh đệ. Trần Hy yên lặng mà thế chính mình tương lai đại học 4 năm đại chỗ rửa khuyến khích nhi, cảm thấy Khương đoán có thể lên làm học sinh hội chủ tịch kia chính mình là có thể ở đại học đi ngang, một bên kiên nhẫn mà đối lục cảnh nói, bất quá ngươi không cần lo lắng nàng. Nàng còn có Trần Đông giúp nàng đâu? Trần Đông là ai Trần Đông ngươi cũng không biết, kia nhiều xoáy thừa đức cao trung giáo thảo đâu. Lục Cảnh cảm thấy giáo thảo vẫn là không cần ở chính mình này đại minh tinh trước mặt khoe khoang nhan đáng giá. Đều là thủ hạ bại tướng của hắn. Chính là triệu thị tập đoàn cổ đông gia hài tử, cùng ta cùng Khương Ngoan một cái cao trung, đối Khương Ngoan thức tốt. Trần Hy nghiêm túc mà giới thiệu Trần Đông người này, thấy Lục Cảnh không có hứng thú, lúc này mới không hề nói thêm cái gì, mà là cùng Lục Trinh một khối dựa vào. Nàng nhắm mắt lại rửa vào Lục Trinh. Lòng chàn đầy vui mừng cùng hạnh phúc, thậm chí suy nghĩ, chờ đại nhị thời điểm trường học cho phép học ngoại trú, kia chính mình liền không cần ở tại trường học, vẫn là muốn dọn về tới. Nàng luyến tiếc Lục Trinh, luyến tiếc đến kỳ thật còn tránh ở trong chăn trộm đã khóc hai lần, chính là loại sự tình này kêu nàng có điểm ngượng ngùng nói cho Lục Trinh. Trần Hy đã trở lại. Xe chạy đến Lục gia biệt thự, phương nào bước nhanh đi ra cười hỏi. hắn bên hông còn hệ đại đại màu lam tạp dề, trên mặt tươi cười ôn nhu trong tay nắm cơm uống, thoạt nhìn đặc biệt ở nhà. Trần Hy ngoan ngoắn mà cùng hắn chào hỏi, thấy An Vân, cũng đối này xoay khí nam sinh đánh một lời chào hỏi. Cảm ơn người nấu cơm cho ta ăn. Nàng còn đối phương nào nói lời cảm tạ? Ta thích nấu cơm, nếu ăn cơm người cảm thấy ăn ngon nói, ta sẽ càng cao hứng. Đối với phương nào tới nói, ra chính kỳ thật là một loại hạnh phúc, mà không phải một loại công tác hoặc là gánh nặng. Hắn đối Trần Hy lộ ra một cái mỹ đại thúc đặc có phá lệ có mỹ lực tươi cười, chớp chấp mắt nói, có người thích lành ăn thỏ. Hán thoạt nhìn cùng từ trước không giống nhau, tựa hồ càng nhẹ nhàng vài phần, phản phất nhi tử tại bên người, người này liền cảm thấy nhân sinh đều hạnh phúc lên. Trần Hy nhìn không được bị như vậy một cái tràn ngập hạnh phúc tươi cười cấp cảm nhiễm, dùng sức gật đầu nói, vui vẻ. Phương nào cười tủng tìm mà sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ. Cho người nướng bánh kem, còn có trà sữa, người ăn trước điểm đồ vật. Thật đáng thương, xem này gầy. Mỹ đại thúc là không thể gặp tiểu hài tử biến gầy, thấy Trần Hy rời đi không đến nửa tháng, gầy thành như vậy. Thức khắc phát ra đàng hoàng chủ phu đặc có đồng tình thanh âm. Hán quyết định ở lục gia nhiều trụ hai ngày, cấp Trần Hy tốt lành bổ bổ. Trần Hy bị hiền lương thuộc Đức Mỹ đại thúc cảm động. kia kia đoàn phim làm sao bây giờ? Xuất diễn của ta đóng máy. Phương nào kỳ thật chính là hướng về phía lục cảnh hữu nghị khách mời một cái tiểu nhân vật. Xuất diễn đã chụp xong rồi, cười tủng tìm mà đối Trần Hy nói. Người trước chơi chơi di động, ăn chút bánh kem lót lót bụng, ta lại cho người nấu cái canh bổ sung dinh dưỡng Hắn sách theo cơm muông ý chí chiến đấu sục sôi mà nấu cơm đi, Trần Hy chỉ cảm thấy lục da biệt thự tựa hồ náo nhiệt lại ấm áp, trên mặt mang theo tươi cười ngồi ở sofa thoải mái mà ăn bánh kem uống trà sữa, chính là ngón tay ở hoạt tới rồi hảo chút thiên không có chú ý tin tức thượng thời điểm, tức khắc cắn bánh kem bất động. Triệu viễn đông ly hôn. Nhưng tính ly. Đệ 175 trường. Tuy rằng nói Trần Hy có chuẩn bị tâm lý, chính là lúc này mới nhiều ít thiên, Triệu viễn đông liền ly hôn. Nhìn xem trên ảnh chụp kia trương đen đuổi mặt, hiển nhiên này hôn ly phải gọi triệu tổng rất thống khổ a Nhanh như vậy. Trần Hy cuối cùng đem trong miệng bánh kem gặm xuống đi, nhỏ giọng như nói. Nàng nghe nói như là như vậy liên lụy cổ phần ly hôn, luôn là sẽ thực dài dòng. Phân cho hắn vợ trước cổ phần không nhiều lắm. Lục Trinh ngồi ở Trần Hy bên người, bởi vì nhà mình cũng có triệu thị tập đoàn cổ phần, cho nên đối cái này ly hôn sự kiện còn man chú ý, thấy tiểu cô nương tò mò mà nhìn chính mình. Hắn có chút bình đạm mà nói, lại không ly hôn, triệu thị giá cổ phiếu còn muốn đi xuống rớt. Triệu gia láo nhân không muốn lãng phí thời gian. Nếu triệu phu nhân quyết tâm muốn ly hôn, kia triệu gia lão gia tử không có gì để nói, tưởng ly hôn bậy ly, bất quá tựa hồ hắn đưa ra một cái cái gì văn kiện, nói chính là triệu viễn đông dành nghĩa cổ phần kỳ thật chỉ là hắn trao quyền cho triệu viễn đông, cũng không hoàn toàn thuộc về triệu viễn đông, cho nên phân cho triệu phu nhân cổ phần không nhiều lắm. Bởi vì cái này... Triệu phu nhân cảm thấy nhìn thấu triệu viễn đông, đều rắc không vui cùng triệu viễn đông lui tới. Hắn sao lại có thể như vậy hư? Trần Hy không nghĩ tới triệu viễn đông thế nhưng sẽ đồng ý triệu gia láo ra tử loại này cắt nói. Này không phải ly hôn thời điểm kêu triệu phu nhân có hại sao? Có thể bắt được một bộ phận cổ phần đã không tồi. Lục Trinh sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ, thấy nàng theo bản năng mà cọ cọ chính mình, con con khỏe miệng, mang theo vải phần vừa lòng mà nhìn Trần Hy một bên xem tin tức một bên ăn tĩnh mà ăn cái gì. Hắn nhưng thật ra cảm thấy Triệu phu nhân này một đợt không mệt, Triệu Viễn Đông thật là trả giá không ít đại giới mới ly hôn, loại này đại giới thậm chí sẽ kêu một cái tập đoàn người thừa kế đối hôn nhân sinh ra sợ hãi chứng tới, hắn tưởng Triệu Viễn Đông trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không tưởng tái hôn. Lục Chính cười một tiếng, nghĩ đến Triệu Viễn Đông đã từng cho rằng nữ nhân là có thể uy chi tức tới, lại nhịn không được lãnh đạm sắc mặt. Triệu Viễn Đông có phải hay không cho rằng đã từng trần hi mẫu thân như vậy dễ dàng, không có dây dưa liền xoay người rời đi? liền cho rằng trên thế giới nữ nhân đều là cùng Trần Hy nàng mụ mụ giống nhau như vậy dễ nói chuyện hắn cười lạnh một tiếng thật là nằm mơ Hán thừa dịp triệu thị tập đoàn gần nhất giá cổ phiếu ở ngã lại cấp Trần Hy bổ sung một ít cổ phần Tuy rằng số lượng không nhiều lắm chính là lại kêu Trần Hy ở triệu thị tập đoàn cổ phần phân phối thượng chiếm Hữu càng có lợi vị trí nghĩ đến đây hán nghiêng đầu nhìn Trần Hy liếc mắt một cái thấy Trần Hy đối triệu viễn Đông ly hôn sự kiện không hề cảm thấy hứng thú cũng liền không hề nói thêm cái gì Nếu không phải bởi vì cùng Trần Hy có quan hệ, hắn thậm chí sẽ không quản Triệu Viễn Đông sẽ bị mấy người phụ nhân ly hôn phân tài sản. Chính là Triệu Viễn Đông ở ly hôn thời điểm thế nhưng còn đem cổ phần cấp động tay chân thật là đem Lục Trinh cấp ghê tởm học rồi. Ở hắn xem ra, một nữ nhân vì Triệu Viễn Đông sinh nữ nhi, liền tính là muốn cổ phần, cũng là ở vì nữ nhi Mưu Hoa, chính là Triệu Viễn Đông lại liền điểm tâm này tình cũng không chịu lý giải. Trong trường học trừ bỏ quân huấn, còn có cái gì thú vị sự? Lục Trinh ôm lấy Trần Hi hỏi: Trần Hy thuận thế rửa vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoắn mà đi theo bánh kem nói, mỗi ngày đều rất mệt, 5 giờ nhiều liền phải rời giường gấp chăn. Ta sẽ gấp chăn, cùng đậu hủ nơi giống nhau, huấn luyện viên chỉ có chuyện này khen người ta. Trần Hy tuy rằng là thân thể có thể phê xài, ở quân huấn thời điểm kêu huấn luyện viên rất thống khổ, chính là Trần Hy nội vụ làm được luôn là thực không tồi. Nàng mang theo một chút nho nhỏ kêu ngạo đối lục chính nói, trong phòng ngủ chăn đều là ta đều tốt. Các nàng ba cái buổi tối đều không cái chăn. Chân vẫn luôn là điệp tốt đặt ở mép giường. Nàng cảm thấy thú vị cực kỳ, còn cong lên đôi mắt cười. Nàng cảm thấy trong phòng ngủ bạn cùng phòng đều thực hảo. Lục trinh nghe xong, nghĩ nghĩ nhà mình tiểu cô nương ninh tiểu thân mình quỷ gối trên giường gấp chân bộ ráng, đột nhiên trầm mặc. Hắn nhịn không được nghiêng đầu hôn hôn nàng mặt. Thật là một cái hảo cô nương. Hắn thanh âm có điểm khẳng khàn, ở trần hy có chút mờ mịt, không biết hắn vì cái gì đột nhiên phản phất có hưng thu ánh mắt thấp thấp mà hử cười một tiếng. Này một tiếng kêu Trần Hy nhịn không được mặt đỏ. Nàng lại hướng Lục Trinh trong lòng ngực nhích lại gần, nhỏ giọng như nói, Lục Trinh, ngươi lại thân thân ta. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, đều như vậy yêu cầu, Lục Tổng đương nhiên muốn thỏa mãn nhà mình lòng tham tiểu cô nương. Hắn nhẹ nhàng mà đem Trần Hy đè ở sofa trên lưng, khởi động cánh tay bảo vệ nàng không cần áp đến nàng trên người. Sau một lát môi mỏng áp xuống tới, ngăn chặn Trần Hy sở hữu hô hấp. An Vân đứng ở phòng bếp bên cạnh thăm dò nhìn thoang qua, cười một chút Lại đi suối rục phương nào hầm sẽ tiêu phí càng dài thời gian bổ canh. Ít nhất chờ đồ ăn đều thượng bản, Trần Hy đã thỏa mãn mà ghé vào lục trinh trong lòng ngực. Nàng cảm thấy chính mình bụng có điểm đói bụng, đẩy ra kéo ra vài viên áo sơ mi cúc áo lục trinh, thấy hắn ánh mắt ám chầm mà nhìn chính mình, tức khắc đỏ mặt chạy tới nhà ăn, thật dài trên bàn cơm tất cả đều là ăn ngon đồ ăn, trung gian một cái đại đại nấu canh, bên trong một con phỉ phỉ hầm đến thoạt nhìn ăn rất ngon phỉ gà. Phương nào đang ở hiền huệ mà múc canh cấp Trần Hy đặt ở trước mặt cười nói, thử xem xem cái này, canh gà, thực bổ. Trần Hy, gần nhất chúng ta cùng lục cảnh ở cùng một chỗ Mỹ Đại Thúc cảm thấy cái này cách nói quái quái, bất quá thấy Trần Hy không có coi như cái này cách nói rất quái lạ, cảm thấy chính mình đại khái là đa tâm. Chính là vì cái gì lục cảnh nhiệt tình mà mời chính mình cùng hắn về nhà thời điểm, tiểu hoa đã ninh giao ánh mắt hương phấn đến phảng phất mạo lục quang. Mỹ Đại Thúc cảm thấy chính mình cùng các tiểu cô nương đã có sự khác nhau. Chầm mặc một chút, lúc này mới đối Trần Hy tiếp tục nói, gần nhất đều là ta nấu cơm, ngươi ăn nhiều một chút. Một bên, lục ra người hầu dùng ú hoán ánh mắt nhìn này tích cực làm việc nhi Mỹ đại thúc. Khách nhân đoạt đi rồi bọn họ việc, gọi người thực lo lắng a Ăn ngon. Trần Hy uống một ngụm canh gà, cảm thấy Mỹ vị cực kỳ, ở trường học thời điểm nàng là cùng đại gia một khối ăn canteen. Đại học nhà ăn khẩu vị vấn đề liền không cần nhiều lời, tuy rằng Trần Hy vẫn luôn là có cái gì ăn cái gì, không lãng phí tính cách. Liên tính là màn thầu đều có thể không miệng ăn luôn, chính là nàng không thể không thừa nhận, đại học nhà ăn thật là một hồi hai nạn. Bất quá đại học nhà ăn thực tiện nghi. So mặt khác tiệm cơm tiện nghi đến nhiều, tiểu tham tiền vẫn là cảm thấy chính mình nguyện ý tình tiền, nàng mỗi ngày đều ăn tin thói quen, bất quá lại sẽ không cảm thấy phương nào làm được cùng nhà ăn không có khác nhau. Ăn ngon nhiều được chứ? Người ở trường học ăn cái gì? Thấy Trần Hy ăn đến đầu đều nâng không đứng dậy, lục cảnh tò mò hỏi. Nhà ăn. Nhà ăn thế nào? Như vậy này tiểu cô nương ăn đến như vậy không tàn. Khá tốt. Đều nóng hâm hập, hơn nữa cấp phân lượng nhưng nhiều. Nhà ăn đại thẩm mỗi lần thấy Trần Hy đều sẽ cười tủng tịm, dùng thật lớn cái muông đánh cấp Trần Hy tràn đầy một phần nhi. Trần Hy cảm thấy cảm kích cực kỳ, lại cảm thấy đại thẩm là người tốt, còn đưa cho đại thẩm một cái đào hoa phủ. Đương nhiên, đây là đại thẩm không có việc gì thời điểm cùng nàng oán giận nhà mình nữ nhi không tìm đối tượng gì đó, Trần Hy hữu nghị cống hiến một cái Nàng nghĩ đến chính mình mỗi lần đều ăn đến no no nhi, tức khắc lộ ra hạnh phúc biểu tình, thuật tiện lại đi mắt trông mong mà gấp trước mặt ăn ngon đồ ăn. Lục cảnh xem nàng như vậy đáng thương, túi đầu đối lục trinh hỏi, ca, ngươi cấp Trần Hy sinh hoạt phí đi. Trần Hy chính mình có tiền. Lục trinh lãnh đạm mà nói. Phần 137. Ngươi làm Trần Hy hoa nàng chính mình tiền. Lần này lục cảnh thật là dùng xem nhân cha ánh mắt nhìn nhà mình đại ca. Lục tổng trong lòng khổ, chính là nước đáng thổ lộ không ra. Trần Hy rất quảt cường, kiên trì không cần lục trinh cấp sinh hòa phí lục tổng cầm hắc tạp đưa không ra đi cũng là trong lòng thực tuyệt vọng Trần Hy có thể chính mình kiếm tiền ta đương nhiên muốn duy trì nàng tự mình cố gắng tự lập lục tổng dùng lãnhnh khốc tư thái cho chính mình phát tồn, Lục gia nhị thiếu dùng hoài nghi ánh mắt xem kỹ vẻ mặt bình tĩnh lục tổng thật lâu đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa tới thấp giọng hỏi nói không phải ngươi Hy vọng Trần Hy tự lập là Trần Hy không cần ngươi tiền đi hắn cười đến vui sướng khi người gặp họa lục Trinhho nhho mắt Thật lâu lúc sau quay đầu nhìn hắn lạnh giọng nói, "Sang năm ta sẽ suy xét tạm thời gác lại ngươi muốn quay chụp điện ảnh." Hắn những lời này tức khắc muốn lục cảnh mệnh, Lục ra nhị thiếu không nghĩ tới hắn lại là như vậy lòng dạ hiểm hỏi, "Ngươi không thể?" Á Lục tổng lén khốc mà cười. Hắn dùng thiết huyết ánh mắt đảo qua run rẩy lệ đệ, đệ duỗi tay đi cấp Trần Hy gấp ly nàng có điểm xa đồ ăn. Trần Hy tựa hồ đối trên bàn cơm dao quang kiếm ảnh làm như không thấy, còn đối Lục Trinh lộ ra hạnh phúc tươi cười. Thấy trên bàn cơm như vậy náo nhiệt, Phương nào nhịn không được ở trong lòng cảm thấy thực thỏa mãn. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ ở ly hôn lúc sau cũng không có trong tưởng tượng như vậy thống khổ cùng dày vò. Ở nhi tử lưu tại bên người lúc sau, còn có bằng hưu an ủi. Nguyên lai rời đi đã từng cái gì đều nguyện ý vì nàng trả giá thê tử cũng không phải rất khó. Phương nào một bên tưởng, một bên gắp một chiếc đũa thịt thỏ cấp nhi tử. An vân cũng gắp một khối gà đình cho chính mình ba ba. Như vậy ấm áp, đối lập đến một bên huynh đệ hai cái càng thêm kia gì gì. Phụ tử tình thâm VSC anh em bất hỏa. Liên ở lục cảnh cảm thấy chính mình bị một màn này thương tổn thời điểm, cửa đột nhiên vang lên chuông cửa thanh, đám người hầu chạy tới mở cửa, một lát sau, lấy một thanh niên nam nhân đi vào tới. Trần Hy vừa chuyển đầu, thấy thế nhưng là phía trước cho chính mình đánh quá điện thoại đường đồng, tức khắc kinh ngạc mở to đôi mắt. Đường cảnh sát hiển nhiên cũng thực xấu hổ, chính là trên người hắn ăn mặc cảnh phục sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc lên, đối lục trinh nói, lục tổng, thực xin lỗi quấy rầy Chính là chúng ta muốn cùng phương nào có một số việc muốn hiểu biết. Bởi vì ta nghe thấy điện thoại nói hắn ở chỗ này. Hắn ánh mắt rừng ở vẻ mặt mở mịt phương nào trên người. Thấy phương nào là như thế này ôn hòa nam nhân, đường đồng sắc mặt hòa hoãn vài phần. Làm sao vậy? Trân Hy thật cẩn thận mà đi tới hỏi. Thanh viên tiểu khu biệt thự đã xảy ra cùng nhau đả thương người hắn kiện. Bị thương chính là một vị nữ tính, nàng chồng trước chính là phương nào? Đường đồng thấy phương nào cùng một bên một cái thực thanh tuyển thiếu niên đều kinh ngạc nhìn chính mình, còn đứng lên, dùng việc công xử theo phép công thanh âm nói, chúng ta yêu cầu hiểu biết một ít việc, đều là thực bình thường sự, ngươi cũng không cần khẩn trương, lệ thường dò hỏi mà thôi. Bởi vì này khởi án kiện hẳn là người quen gây án. Lại nói tiếp, như vậy bình thường một cái đã thương người án cũng không tính trọng án tổ nghiệp vụ phạm vi, chính là bị thương vị kia là công ty lớn nữ tổng tài. Cái kia cái gì, thực bị coi trọng. Cho nên đường đồng mới có thể lại đây rõ hỏi một chút phương nào. Phương nào là vị kia nữ tổng tài trong trước, lại nói tiếp cũng coi như là có chút ân đoán, rõ ràng hạ đường phu tới. Đà thương người án. Trần Hy phát hiện, đường đồng nói cũng không phải án mạng. Thật là đà thương người. Bị thương vị này nữ tính trước mắt trọng thương hôn mê, cho nên chúng ta không thể tỏa định phạm nhân. Bất quá mặc kệ phạm nhân tại đây đoạn thời gian đung dung ngoài vòng pháp luật, là chúng ta không thể tiếp thu. Đường đồng dừng một chút. Nhìn về phía phương nào phương hướng. Đệ 176 trương. Phương nào ngây dại. Tuy rằng nói đương đại minh tinh, chính là cái kia cái gì. Bản chất vẫn là gia đình chủ phu tới. Ta, ta không phải người xấu. Phương nào suy yếu mà nói. Ai cũng chưa nói là người xấu không phải. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn ở đoàn phim thành thạo, ở truyền thông trước mặt cũng coi như là có thể đĩnh đạc mà nói. Trước nay đều không có cái gì hành sự đạp sai Mỹ Đại Thúc liền hữu như vậy một câu. Thấy hắn như vậy thành thật. Đường đồng đều nhịn không được cười. hắn đối phương nào liền rất ôn hòa, cảm thấy này phản phất là cái vô hại tiểu động vật giống nhau ấm áp mà nói, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không có hoài nghi ngươi. Chỉ là muốn hỏi một câu ngươi vợ trước bình thường sinh hoạt lui tới đám người. Thì như, không lớn có tiền cái loại này. Công ty lớn nữ tổng tài lui tới người không ít, chính là đường đồng lại cảm thấy, lần này án kiện hẳn là cái không có gì tiền người làm. Không chỉ là bởi vì biệt thự tiền bị cầm đi. Còn bởi vì nữ tổng tài biệt thự vách tường đều bị cậy đi rồi. Hắn nghe tả hữu hàng xóm nói qua, này khối trên vách tường phản phất là có một quả kim cương tới. Bởi vì đặt ở trên vách tường, ánh mặt trời chiếu thời điểm thập phần đẹp. Bình thường thoạt nhìn cùng pha lê dường như, cũng chỉ có quen thuộc nhân tài sẽ biết đó là một quả kim cương. Góc tường đều không bung tha, này có chút cái kia cái gì đi. Ta không biết. Phương nào mở mịt mà nói, ta luôn luôn đều không thế nào sẽ quản nàng ở bên ngoài sự. Ta. Ta chính là ở nhà, ở nhà. Hắn rất đẹp trên mặt mờ mịn bộ dáng đáng thương cực kỳ, nếu đổi một cái rơi tính thay đổi nói, này thỏa thỏa chính là trong nhà người vợ Tào Khang A. An Vân liền ở một bên thực bất đáp dĩ, hắn đứng ở phương nào bên người trấn an một chút nhà mình la ba, lúc này mới đối đường đồng nhẹ giọng nói, nếu là cầu tài người. Ta tưởng ta có thể đối ngài nói một người. Hắn ru mắt, thấy đường đồng thực cảm thấy lưng thú bộ dáng, chậm dãi nói, ta mẹ có cái tình nhân. Trân Hy cảm thấy phương nào giống như là thẳng đến lao công xảy ra chuyện mới biết được hắn bên ngoài có người đáng thương đại phụ. Bởi vì An Vân không có cùng phương nào nói qua, vợ trước thế nhưng còn có cái tình nhân. Tình nhân, cái gì tình nhân có thể so sánh được với nhà mình đại minh tinh, đôi mắt này còn hảo xử sao. Phương nào, uống khẩu canh, nhưng hảo uống lên. Trần Hy nắm nắm phương nào áo sơ mi và áo, thấy hắn liền cùng xét đánh giữa trời quang dường như ngồi ở trên châu ngồi, nghĩ nghĩ an ủi hắn nói, có tình nhân cũng không có gì. Các ngươi đều ly hôn. Nàng ái dưỡng ai liền dưỡng ai hảo. Dù sao đều so ra kém ngươi, dù sao đều cùng ngươi không có quan hệ. Này phá hài tử cũng không biết là ở hướng Mỹ đại thuốc ngực cắm hai đao vẫn là đang an ủi hắn. An vân bất đắc dĩ mà nhìn này hai chỉ liếc mắt một cái, thấy phương nào yên lặng mà dựa vào khỏe miệng run dẩy lục cảnh trên vai mãn nhãn đều là nước mắt, cảm thấy đôi mắt đau, thu hồi ánh mắt. Hắn chính là bởi vì biết Lao Ba nhất định sẽ thương tâm, mới không muốn nói cho hắn. Liên giống như Trần Hy nói Dù sao đều ly hôn, ai có cái gì có cái gì đi. Ta nói Lục Cảnh cứng đờ mà ngồi, vẫn không núp đích, nghe trên vai Mỹ Đại Thúc khóc thốt thít. Lục Cảnh, ngươi là người tốt. Trần Hy khẩn cầu mà nhìn khỏe mắt loạn nhảy Lục Cảnh nói, ngươi là chất lượng tốt thần tượng. Nhớ trước đây chất lượng tốt thần tượng đều có thể đối trên đường cái nghèo túng tiểu cô nương vươn viện thủ. Hiển nhiên liền càng không cần lo lắng hắn sẽ đối một cái biết vợ trước có tình nhân đáng thương trung niên nam nhân bỏ mặc Nàng dùng xem thần tượng ánh mắt nhìn chính mình Lục cảnh cảm thấy áp lực thật sự thật lớn à hắn tình nguyện hiện tại mặt nạ ra nẻ cũng không nghĩ mượn cấp Mỹ đại thúc một cái bả vai được chứ chính là nhìn đến biệt thự còn có đường đồng cùng hắn đồng sự hai cái người xa lạ thần tượng tay mải thực trọng lục ra nhị thiếu kiên cường mà bài trừ một cái tươi cười ta bả vai cho người mượn mau đừng thương tâm An Vân nghe được lời này liền đối cảnh sát lời nói đều đã quên quay đầu lại dại ra mà nhìn lục cảnh liếc mắt một cái vị này ta kêu An Vân ra sao Phương Nhiử An Vân dừng một chút, đối lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu đường đồng nói, hôn mê bất tỉnh cái kia là ta mẹ. Nàng có một cái tình nhân, năm nay 23 tuổi. Có thể thấy được Mỹ Đại Thúc là bị tuổi đánh bại, hắn thật sâu mà hít một hơi nói, không có gì tiền, dựa ta mẹ cấp tiền xuống qua, cũng không có gì năng lực. Hắn cười cười hòa khí mà nói, liền một khuôn mặt còn có thể. Hắn là buồn thị người, số thẻ căn cước. Gia đình địa chỉ ở đường đồng kinh ngạc ánh mắt. Thanh tú thiếu niên đem kia tiểu tình nhân gốc gác đều cấp vạch trần. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Này tiểu tử đến không được a lão ba là như vậy ngây ngốc ra hỏa, chính là này tiểu tử. Hắn còn có cái chung cư, bên trong dưỡng một cái xinh đẹp cô nương, trộm lui tới. Ta mẹ lấy tiền dưỡng hắn, hắn lấy tiền dưỡng kia cô nương. Ta tưởng sở dĩ sẽ thương tổn ta mẹ, đại khái là bởi vì sự tình bại lộ phải bị ta mẹ đuổi ra ra muôn đi. An Vân là ai? Đã từng sinh hồn thiếu niên. Mãn đường cái loạn dạo. Theo dõi một cái nhà mình lão mẹ phản bội phụ thân dưỡng ở nhà biệt thự tiểu tình nhân không phải cùng chơi giống nhau sao. Không chỉ có như vậy, hợp với hai ngày như hình với bóng, sinh hồn thiếu niên liền kia tiểu tình nhân cơ bụng có mấy khối đều toàn đã biết. Bất quá cái này là không thể nói, An Vân trầm mặc trong chốc lát, đối đường đồng nói, ta tìm người điều tra quá hắn. Công ty lớn người thừa kế chính là không giống người thường. Đường cảnh sát cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm đều sợ ngây người. Cảm ơn ngươi. Nay thật là chuyến đi này không tệ à, đường cảnh sát bay nhanh mà kêu bên người đồng sự làm ký lục, lại dùng một loại phá lệ kỳ dị ánh mắt nhìn này có tiền đồ thiếu niên. Nếu thiếu niên này không phải công ty lớn người thừa kế, liền như vậy sắc bén, hoàn toàn là cảnh giới chắc chắn từ từ dâng lên một viên tân tinh A. Hắn trong lòng cảm khái một chút, lại đối An Vân quan tâm hỏi, ngươi còn có cái gì hiểu biết sao? Hắn đây là tùy tiện hỏi một chút, An Vân lại có điểm ngượng ngủng, ở đường đồng phi thường hòa khí ánh mắt nhìn thoáng qua thực suy yếu lao ba Nhỏ giọng nhi nói, này thật sự đã không có. Ta không phải thích nhìn trộm riêng tư người. Trần Hy gật gật đầu. Nàng cảm thấy An Vân là người tốt. Hắn thật sự không phải. Hơn nữa sinh hồn thiếu niên cỡ nào chính nghĩa đâu. Lúc trước nếu không phải hắn, nàng cũng không biết chính mình bị theo dõi. Đường cảnh sát cảm thấy chính mình cùng hiện tại người trẻ tuổi tràn ngập sự khác nhau. Kêu cảm ơn ngươi phối hợp điều tra. Kỳ thật cũng không ai hoài nghi phương nào sẽ tại đây hung án có cái gì khả nghi địa phương. Chẳng qua là lệ thưởng tìm manh mối báo cáo kết quả công tác. Mặt trên nhiệm vụ sao? Chỉ là không nghĩ tới còn có An Vân như vậy một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Đường đồng ánh mắt nhu hòa lên, đứng dậy nói, đa tạ hai vị phối hợp điều tra. Chúng ta đây trước cáo tử. Hắn biết Trần Hy hôm nay quân huấn lúc sau về nhà, không muốn kêu Trần Hy mất hứng. Chính là vừa đứng lên, lại bị Trần Hy méo trên người quần áo, ngửa đầu nhỏ giọng nói, tiểu đường ca, lưu lại một khối ăn cơm nha Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Đường Đồng trầm mặc. Hắn quay đầu lại nhìn xinh đẹp đang yêu, chính là gầy phải gọi nhân tâm đau lòng Trần Hy. "Còn có vị này lại ca, cũng một khối ăn một bữa cơm đi. Phương nào nấu cơm ăn rất ngon, không ăn một lần rất đáng tiếc ca. Trần Hy đã cơ linh mà tiếp đón người hầu cấp cầm chén đũa cùng ý tứ, này độc thân cảnh sát gì đó đi, một người ăn no cả nhà không đói bụng, vốn dĩ liền chính mình giải quyết chính mình thức ăn vấn đề, có thể ở nhà của người khác hôn thượng một đốn, kỳ thật cũng khá tốt. Hùng chi phương nào lại không có hiền nghi?" Bọn họ này cũng coi như là hôm nay tan tầm. Đường đồng nhìn đồng sự liếc mắt một cái, chua sót mà nghĩ vậy cũng là một con độc thân. Cảnh sát, không chuẩn trở về còn muốn ăn mì gói, quá đáng thương, cũng không khách khí, gật đầu nói, vậy đa tạ. Hắn là tổ trưởng định đoạn, gật đầu một cái, tiểu đồng bọn nhi cũng đã ngồi xuống. Lục trinh hơi hơi nhúng mày, lại chỉ là xoay người thấp giọng theo người hầu nhiều làm một ít món chính, lại thượng. Đồ uống. Không hảo uống rượu, uống đồ uống đi. đồ uống Đường đồng không phải một cái đặc biệt bản khác người, xem lục tổng liền cùng xem nhà mình muội phu dường như, tuy rằng này mội phu tuổi so với chính mình còn đại, bất quá ở tình yêu trước mặt tính cái gì. Hắn cười một chút. Bằng không uống sữa bò. Lục trinh hỏi. Kia vẫn là uống đồ uống đi. Đường cảnh sát quyết đoán mà cho chính mình cùng đồng sự đổ nước tranh, chỉ vào bên người đồng dạng tuổi trẻ xoáy khí cảnh sát tiểu ca nhi đối trần Hi nói, đây là ngươi vương ca, về sau nếu có việc tìm không thấy ta, liền tìm ngươi vương ca. Hắn bên người soái khí tiểu ca nhi đối Trần Hy cười một chút, cười ra một hàm răng trắng, thoạt nhìn liền rất sáng sảng, lúc sau mắt trông mong mà nhìn trên bàn ăn ngon. Như vậy thanh thuần không làm ra vẻ cảnh sát là cỡ nào khó được nha, Trần Hy đôi mắt cong lên tới, ngoan ngoan gật đầu nói, hảo, về sau có việc liền tìm tiểu đường ca hoặc là vương ca. Lục trinh con con khỏe miệng, lại không có ghen ghét. Hắn là thích Trần Hy có được chính mình bằng hữu còn có nhân mạch. Như vậy tuổi trẻ liền vào trọng án tổ. Vị này vương ca cũng là tiền đồ quan minh. Uống trước canh đi. Phương nào nói ăn cơm phía trước uống trước canh đối dạ dày hảo. Tiểu đường ca, ngươi hiện tại một người trụ, có phải hay không ẩm thực không quy luật ta? Ta nghe nói thật nhiều độc thân người đều bình thường chỉ ăn mì gói, như vậy không tốt. Trần Hy hoàn toàn quên từ tự mình còn chỉ có thể gặm lệnh màn thầu đâu. Nàng một bên cấp hai vị cảnh sát tiên sinh múc canh, một bên chính mình cũng hướng trong miệng tắc cá ngon. Đường đồng ho khan một tiếng lung tung gật đầu nói, về sau thì tốt rồi. Chờ hắn về sau tìm tức phụ phụ nhi, có cái biết lánh nhiệt thì tốt rồi. Dù sao, dù sao nhật tử không thể quá thật sự thảm. Nếu cảm thấy đồ ăn không đủ, ta lại làm lưỡng đạo đi. Phương nào đã ở lục cảnh trên vai đau lòng xong rồi, đối đường đồng quan tâm hỏi. Không cần. nay Mỹ đại thúc khôi phục đến rất nhanh à, chỉ trước mắt, trừ bỏ hốc mắt còn hồng, mặt khác cũng không có gì. Chắc không được là đại minh tinh. nay đại khái là bởi vì biết vợ trước cũng bị người tái rồi, cho nên tâm lý cân bằng đi. Thấy nhiều người xấu tiểu đường ca này trong nháy mắt tâm lý đều âm u. Không phiền thoái, ta thực thích nấu ăn. Ăn cây sao? Thấy đường cảnh sát cùng hắn tiểu đồng bọn nhi ở dãy rùa một chút, cùng lúc đãi mà nhìn chính mình, phản phất chính mình là hiền huệ ốc đồng đại thúc, phương nào vẫn như cũ lộ ra ôn hòa tươi cười. Hắn chính là như vậy một cái ôn hòa tính tình, chính mình đều cảm thấy chính mình thực không có nam tử Hán khí khái, đại khái là bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ bị thê tử cấp hạ đường đi. Mỹ đại thúc trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ đến vợ trước hiện tại còn ở hôn mê, nghĩ nghĩ, đều An Vân đi theo chính mình vào phòng bếp nhẹ giọng nói, có thời gian đi xem mụ mụ ngươi. Ta. An Vân tò mò hỏi. Nàng rốt cuộc là ngươi mụ mụ, không đi xem nàng, ta lo lắng ngươi về sau sẽ có tiếc ối. Vậy còn ngươi? An Vân hỏi lại. Mỹ đại thúc sừng sốt, tiện đà mở mịt mà nhìn như tử. Ta cùng nàng ly hôn, không quan hệ, nàng trọng thương nằm viện. Ta liền không nhúng tay. Cùng hắn không có gì quan hệ. Cùng vợ trước dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng gì đó. Không được không được. Phần 138 Đệ 177 trương An vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lao ba mềm lòng. Bất quá còn không có mềm lòng đến chiếu cố vợ trước phần thượng. Thật sự thực hảo. Ngài thật sự không đi. Nàng bị thương ngươi đi là là. Bởi vì nàng là ngươi mụn mụn. Chính là ta. Nếu đã ly hôn, tiêu kỳ thật chỉ là người xa lạ. Phương nào lại không phải thánh mẫu. Tuy rằng người ôn nu một ít, bất quá cũng không phải cái gì đều sẽ thoái nhượng. Hắn nhìn quen giới giải trí lớn lớn bé bé rất nhiều sự, cho nên thực minh bạch, một khi chia tay liền phải bảo trì khoảng cách đây là cơ bản cách làm. Thấy An Vân nhìn chính mình có chút tính trẻ con mà cười, hắn có điểm đau lòng mà nói, bất quá tuy rằng là đi thăm nàng, ngươi cũng không cần chậm trễ chính mình sự. Người này đều cao tam. An Vân vốn dĩ năm nay liền có thể vào đại học. Chính là bởi vì hôn mê rất dài thời gian, đều hắn chậm trễ một chính năm. Đừng tưởng rằng Nam Hải tử thanh xuân liền không phải thanh xuân. Phương nào hiện tại ngẫm lại đều thế nhi tử đau lòng. Đã biết. Thấy phương nào thực hiếu khách mà lại đi bắt đầu xào rau, An Vân cả người lập tức liền nhẹ nhàng lên. Hắn cảm thấy chính mình sẽ không lại vì ba ba lo lắng có thể hay không tha thứ đã từng như vậy ghét bỏ quá hắn mô thần Bởi vậy thực mau mà phủng một lung bánh đậu bao tử trong phòng bếp đi ra. Phương nào làm bánh đậu trong bao mặt tất cả đều là đậu đỏ nhân, da rất mỏng, ăn lên rất thơm ngọt tan rất ngon. Liên tính là đường đồng cùng hắn tiểu đồng bọn nhi đều bị chinh phục. Đường đồng liền dùng một loại thực mơ ước ánh mắt nhìn đang ở trong phòng bếp xôn sao mà xào rau mỹ đại thúc liếc mắt một cái. Phương nào hiện tại ở tại nơi này a Hắn quan tâm hỏi. Lục cảnh đột nhiên cảnh giác. Đây là một loại đến từ chính bản năng cảnh giác, phi thường ngại bén. Đúng vậy. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đó có phải hay không không có phòng ở? Đáng thương, đại minh tinh ở bên ngoài bận rộn đều không kịp mua phòng ở. Đường Đông dừng một chút cười nói, mạng mội. Bất quá nhà ta rất lớn, một người trụ, chú lên thực phương tiện. hắn cười một chút, lục cảnh nghĩ đến Mỹ đại thúc cho chính mình mỗi ngày hầm bổ dưỡng thang thang thủy thủy, tức khắc tặc bao, ho khan một tiếng ngửa mặt lên trời nói, nếu biết là mạng muội vậy không cần nhiều lời lạc. Hán thanh em lơ mơ, An Vân cúi đầu cười đến không được, Trần Hy lại mờ mịt một chút, cảm thấy trên bàn cơm không khí hảo quái. Quân hấn thế nào? Đường Đông cười tủm tìm hỏi Trần Hy. Khá tốt Trần Hy dối cha mà nói, không được tốt đi. Đường đồng cười hỏi, khá tốt. Trần học bá ngoan cường mà nói, ta là nói các ngươi huấn luyện viên không được tốt đi. Liên Trần Hy này mềm mụt đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhi, trừng phạt nàng liền phản phất chính mình là cái đại phôi đảng, chính là nếu không nghiêm khắc điểm. Này tay nhỏ chân nhỏ nhi, thoạt nhìn cũng không giống như là cái có thể đứng quân tư người nột. Đường Đông này một câu tức khắc đã kêu Trần Hy nghĩ tới đương quân hấn kết thúc huấn luyện viên phản phất chó dượt giống nhau, nhi từ chính mình đội Ngũ Hình Vương chạy như bay thoát đi, nghe nói đã chịu nghiêm trọng tâm lý thương tổn. Cô nương này quả thực đem huấn luyện viên cấp bức tử, vì kêu nàng đủ tư cách, huấn luyện viên trả giá vô số huyết lệ còn có quý giá tính lực, dù sao Trần Hy hự hự. Nàng vì bồi thường huấn luyện viên, tặng hắn tràn đầy một phen đảo hoa phủ. Kỳ thật con hảo. Ta nội vụ thành tích nhưng hảo. Đúng không? Đường đồng đôi mắt lại tới Thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Hắn nhìn ngồi ở chính mình bên người Trần Hy, phản phất về tới đã từng nhất phi dương khí phách cái kia tuổi, ngốc ngốc xinh đẹp tiểu cô nương đỏ thâm váy phi dương. Đường đồng trên mặt tươi cười bất biến, nghĩ tới hỏe an lộ nhìn đến hết thảy hắn chậm gì gì mà gặm trong tay bánh đậu bao. Lục Trinh luôn luôn sẽ không tại đây loại thời điểm phát biểu ý kiến gì, một bên là cái vùi đầu khổ an vương cảnh sát, nhân ra không phải một cái sợ người lạ người. Nhìn phương nào bưng lên một mâm nóng hôi hổi cay bò Lục Trinh đối đường đồng hỏi, công tác rất bận. Con hảo. Đường đồng biết, Lục Trinh là ở nỗ lực cùng chính mình cái này Trần Hy từ trước nhận thức đại ca ca thân cận. Cỡ nào không thể tưởng tượng. Đã từng như vậy lạnh nhạt, đáy mắt cất dấu hàn băng người, lại sẽ vì Trần Hy đi xuống thần đàn, vì nàng cùng nàng để ý người trở thành bằng hữu Nghĩ đến Lục Trinh đã từng ở chính mình gặp qua một ít tuần san thượng nhìn thấy hình tượng, đường đồng trong lòng thế nhưng cảm thấy chậm dại an tâm lên. Tuy rằng số tuổi lớn điểm. Bất quá Trần Hy không có chọn sai. Nếu đại học có chuyện gì, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Trần Hy thượng đại học, kỳ thật là cùng ở cao chung khi sinh hoạt không giống nhau. Đại học sinh hoạt hoàn cảnh càng thêm phức tạp một chút, gặp được người cũng trở nên không như vậy đơn thuần. Trần Hy như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương, đường đồng thực lo lắng nàng ở trường học sẽ bị người khi dễ. Hắn ăn cơm liền ở lục cảnh cảnh giác ánh mắt cáo tử tiêu Trần Hy đưa đến cửa mới xoay người giơ tay xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, hi hi. Về sau tiểu đường ca có thể che chở ngươi. Ngươi. Tính, hôm nào ta đi ngươi trường học một chuyến, đi tiếp ngươi. Hắn ăn mặc cảnh phục mang theo Trần Hy ở trong trường học đi một vòng, thật là biết đến liền đều sẽ đã biết. Ở đại học vườn trường cũng không phải là ở trong xã hội, lục tổng ra mặt đối Trần Hy ảnh hưởng chưa chắc cỡ nào hảo. Bạn trai là kẻ có tiền cùng ca ca là cảnh sát này hai loại bối cảnh, ở đại học hình tượng cũng là không giống nhau. Hảo. Trần Hy ngoan ngoan gật đầu nói. Cái này là cho ngươi lễ vật, hi hi, chúc mừng ngươi vào đại học, bắt đầu một đoạn tân nhân sinh. Đương Đông cười tủn tỉm mà từ cảnh phục trong túi lấy ra một cái nho nhỏ Ngọc Phật tới đối Trần Hy nói, ta mẹ đi chùa miếu cầu, khai qua quang, tuy rằng không biết có hay không linh nghiệm, bất quá mang đi. Hắn cái này Ngọc Phật khẳng định không có lục trinh đưa cho Trần Hy như vậy đăng giá, chính là lại là hắn cả nhà tâm ý đương hắn về tới đã từng nhà cũ, thấy được kia hết thảy đương hắn về nhà cùng ba mẹ học Trần Hy đối chính mình nói qua nói. Ba mẹ thất thanh khóc giống. Bọn họ nghe xong Trần Hy nói, không có dọn về kia đống đã không còn thuộc về bọn họ nhà lầu. Chính là hắn lại biết, ba mẹ môi cách mấy ngày, luôn là sẽ trộm nhi mà chạy tới, liền ngồi ở lâu cửa động khẩu ngồi xuống chính là cả ngày. Kỳ thật, cũng khá tốt. Cảm ơn ngươi, tiểu đường ca. Trần Hy không có cự tuyệt phần lễ vật này, nhận lấy, lại do dự một chút đối đường đồng to mò hỏi, ngươi bữa hộ mệnh đều dùng xong rồi sao? Không có. kia vương ca có sao? Có thể cùng đường đồng một khối ra tới còn gọi đường đồng mang theo một khối ăn cơm, tiêu chính mình để lại hắn số điện thoại sang sảng cảnh sát, Trần Hy nghĩ vậy sự đường đồng đồng sự, liền quan tâm hỏi. Vương cảnh sát nhìn đường đồng liếc mắt một cái. Tổ trưởng cho ta một cái. Trước một thời gian nhà mình tổ trưởng điên quần mê luyến phong kiến mê tín, mỗi người đều cho một cái bùa hộ mệnh yêu cầu đều mang ở trên cổ. Hào đi, dù sao cái này là thật sự mãn linh nghiệm, không lâu phía trước cùng tổ đồng sự đuổi theo bắt trọng phạm thời điểm. Bị người một thương đánh lại đây, rõ ràng mọi người đều thấy chúng đạn, chính là cuối cùng đưa đến bệnh viện lại phát hiện, viên đạn chỉ dừng lại ở làn Gia Hạ một chút, cũng không có thương đến nội tạng còn có yếu hại, chính là đồng sự trên cổ bùa hộ mệnh lại hóa thành cho tẫn. Bọn họ biết đây là thực linh nghiệm đồ vật, lại không có tính toán gióng trống thưa chiêng. Bằng không cục cảnh sát mỗi người đều tới một phần, còn không mệt chết tổ trưởng hắn mội A. Ta đây nơi này còn có. Đối với Trần Hy tới nói, vì bảo hộ thị dân an toàn cảnh sát là thực đáng yêu người, hơn nữa bọn họ cũng có thuộc về chính mình gia đình, nếu chính mình đùa bình an có thể trợ giúp bọn họ, Trần Hy kỳ thật thật cao hứng. Nàng tiên đã kiếm được đủ nhiều, tuy rằng bán kẻ có tiền là không thể giảm giá, chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình nguyện ý đưa cho trước mắt này, đó trả giá rất nhiều rất nhiều lại không có so đo hồi báo đáng yêu người. Dù sao nàng phía trước trộm nhi hướng chính mình huấn luyện viên túi gáo đều tắc Đương nhiên Trần Học Bá khẳng định không biết, Nàng lén lút hướng tuổi trẻ xoáy khí binh ca túi láo tắc tờ giấy như gì đó, dọa hư binh ca. Quân huấn kết thúc binh ca chạy chối chết, kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhân ra không thể đối trắng non học sinh xuống tay tới. Đương nhiên, trở về lúc sau phát hiện không phải thơ tỉnh tờ giấy nhỏ mà là phong kiến mê tín, binh ca tâm tình liền cùng Trần Học Bá không có gì quan hệ. Trước cấp 20 trường, về sau đã không có ta lại cấp. Trần Hy dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không cần tiền. Vương cảnh sát bị này tiểu cô nương làm cho tức cười Đã biết, cảm ơn A hi hi Têu ai hi hi đâu Tuổi không lớn vương cảnh sát dùng ú gán ánh mắt xem nhà mình tổ trưởng Đừng để ý đến hắn Dương Thịnh em suy lâu rồi Thấy đẹp tiểu cô nương liền phiêu Đường đồng lời này nói Liền cùng chính hắn gặp qua nhiều ít xinh đẹp cô nương Dường như đối trần hi thấp giọng nói Cũng đừng lấy quá nhiều, quá nhiều Chúng ta liền thủ không được Đùa hộ mệnh thuộc về bên trong truyền lưu Nếu nhiều sẽ bị người theo dõi Đến lúc đó tất cả đều cho ngươi lấy đi, cũng không thể gọi bọn hắn này, đó phía dưới làm việc nhi có chỗ lợi. Thấy Trần Hy gật gật đầu, một bộ thực hiểu bộ dáng, Đường Đông mỉm cười một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, trước hai ngày ta nghe nói thượng tầng có lãnh đạo để qua tên của ngươi. Trần Hy sửng sốt, nàng hơi hơi hé miệng. Đại khái là Triệu Viễn Đông, ngươi chú ý điểm, các ngươi cùng cái giai cấp, về sau đừng gọi hắn tìm ngươi phiền toái. Ngươi biết Trần Hi ngơ ngác mà nói. Nàng cho rằng mọi người đều không biết. kia vương bắt đảng từ trước hận không thể mỗi ngày tới chúng ta lâu, trước kia không biết hắn là ai, hiện tại hắn mặt tổng thượng kinh tế tài chính tuần sang, ta còn nhận không ra hắn tới. Đường đồng cười nhạo một tiếng xoa xoa trần hy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, hắn không phải cái đồ vật, lúc trước. Dù sao hắn nếu nhận ngươi, ngươi đã kêu hắn cốt đi. Loại này vương bắt đảng không xứng có hài tử. Hắn đương nhiên cũng biết trước một thời gian ồn ảo huyên náo nháo đến náo nhiệt triệu thị tập đoàn ly hôn án, cười nhạo một tiếng nói đều là báo ứng. Hắn ấy mắt lộ ra vài phần ý cười, Trần Hi trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy chính mình là bị tiểu đường ca để ở trong lòng. Hắn ở quan tâm nàng. Vì thế nàng cũng muốn quan tâm hắn. Đúng rồi tiểu đường ca, Đào Hoa Phủ đâu? Đào Hoa Phủ ngươi còn có sao? Đường Đồng Lanh khốc cảnh sát hình tượng tức khắc nước ra. Đào Hoa Phủ cũng là ngươi cấp sao Hi Hi. liền ở ngay lúc này, vương cảnh sát tham quá mức tới, xem Trần Hi phản phất đang xem thiên sứ. Trần Hi ngơ ngác gật gật đầu nói, ta phía trước cho tiểu đường ca rất nhiều, hữu dụng sao? Người là cho không ít. Nhắc tới cái này, vương cảnh sát tức khắc vẻ mặt huyết lệ, thở dài một hơi đối Trần Hy nói, tổ trưởng đem đào hoa phù tất cả đều dán ở đại văn phòng tứ phía trên tường, chính là không biết làm sao vậy, đào hoa phù lập tức tất cả đều tự cháy thiêu không có. Hắn mở ra tay. Đùa hộ mệnh là linh nghiệm, tiêu đào hoa phù khẳng định cũng là linh nghiệm. Tất cả đều thiêu không có. Trần Hy hít ngược một hơi khí lạnh, chấn kinh rồi Vậy các ngươi tổ dương khí siêu hung A Đường đồng. Này chắc tâm. Đường đồng không hề răng. Này dương khí đâu chỉ là có điểm hung A Này quả thực là chư tả tránh tán nơi được chứ. Hắn trầm mặt mà nhìn Trần Hy, hy vọng có thể có một cái trợ giúp. Trần Hy thương mà không giúp gì được mà nhìn hắn. Tiểu đường ca, kia đều đã là thằng cấp bản. Cái này. Đào hoa yêu cầu duyên phận, ta cảm thấy các ngươi đều được. Luôn luôn đều thực sắc bén chưa từng thất thủ Trần Đại Sư lúc này cũng thua. Nàng rũ xuống đầu nhỏ, từ hiếm lấy ra một phen đào hoa phù hữu hữu mà nói, coi như thảo cái cắt lợi đi. Phần 139. Kỳ thật cái kia cái gì? Cảnh sát, đây là cỡ nào quang huy hình tượng, tìm đối tượng vẫn là man đơn giản, sao lại có thể ký thắc ở phong kiến mê tín tượng đâu? Chân Hy đều cảm thấy chính mình muốn phê bình một chút tuyên dương phong kiến mê tín đường cảnh sát, lung tung mà đem trong tay đào hoa phù tất cả đều nhét vào dại ra đường đồng trong tay, xoay người, nhanh chân liền chạy. Nàng hoảng không chọn lộ mà chạy Huy Hi hi Hắn chi kỷ lời nói còn chưa nói xong đâu Đường đồng kêu hai tiếng Thấy tiểu cô nương lào đảo một chút Chạy trốn càng nhanh Hắn tiểu đồng bọn nhi yên lặng mà từ trong tay của hắn cướp đi Một nửa nhi đào hoa phủ suy đâu nhi Mang theo đối tương lai sinh hoạt chờ mong Huyết xáo nhi đi rồi Thẳng đến đường đồng lau một phen mặt đi rồi Trần hi nằm bỏ cửa đại môn nhìn trong chốc lát Thở dài nhẹ nhõn một hơi về tới biệt thự Nàng trên đầu đều là hã Cũng không biết là nhiệt vẫn là doạ, lục cảnh đi qua đi quan sát Trần Hy một chút nhướng mày hỏi, cho hắn đùa hộ mệnh. Hắn hử cười một tiếng nói, vừa thấy chính là cái độc thân. Hắn, xem đem hắn cấp thèm. Lục gia nhị thiếu kiêu ngạo mà dơ lên chính mình đầu, Trần Hy yên lặng mà tránh đi chính mình đấy mắt cái loại này thương hại ánh mắt. Cái kia cái gì? Lục gia nhị thiếu như thế nào không nghĩ tới, hắn cũng là độc thân kia gì chung một viên đâu. Nàng có điểm mệt mỏi, trực tiếp đi trên lầu nghỉ ngơi. Lục cảnh mặt vô biểu tình mà thấy nàng xoa đôi mắt trực tiếp đi vào lục trinh phòng, lập tức cảm thấy chính mình chua sót. Vừa mới đối mặt đường đồng cảm giác về sự ưu việt cũng chưa. Vị này đường cảnh sát ta còn có điểm ấn tượng. Thấy phương nào ở trong phòng bếp chuẩn bị cấp trần hy nướng điểm tiểu bánh ngừng lục cảnh dựa vào một bên ngáp một cái đối phương nào nói, thực chính trực một người, cũng sẽ không nói khúc khúc vòng vòng nói, nếu hắn nói cái này hung án cùng ngươi không có gì quan hệ, đó chính là thật sự không có gì quan hệ, ngươi đừng lo lắng. Hắn lo lắng phương nào sẽ cảm thấy chính mình thành phạm nhân, chính là phương nào kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, ôn nhuận mà cười cười bình thản mà nói, ta không có lo lắng. Nàng phát sinh án kiện thời gian, ta nghe cảnh sát nói qua. Lúc ấy ta ở nhà ngươi, một cha liền biết. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, cái này ly hôn, quay đầu lại bó lớn cô nương vây đi lên. Ngươi lại có danh tiếng lại có tiền, sợ cái gì? Chúng ta đừng ăn hồi đầu thảo ha. Ta không thích ăn hồi đầu thảo. Phương nào là thiệt tình cảm thấy lục cảnh cái này bằng hưu không tồi, ánh mắt càng thêm ôn hòa mà nói, phá kính không thể đoàn tụ. Đoạn rất duyên phận liền không thể một lần nữa trở về từ trước. Nếu lựa chọn từ bỏ, vì cái gì còn phải về đầu. Ngươi yên tâm, ta không có nghĩ tới sẽ hợp lại. Ta cảm thấy ninh dao không tồi. Kia vẫn là cái hài tử. Phương nào kiên nhẫn mà nói. Tiểu hoa đan chẳng qua là một cái tham ăn tiểu cô nương, bởi vậy thích hắn nấu cơm ăn ngon, cho nên thân cận một chút. Đối với như vậy tiểu cô nương, phương nào trời sinh mang theo bao dung, thấy lục cảnh mắt sáng rực lên, tựa hồ đối ninh giao có điểm coi thường du, phương nào do dự một chút mới đối chính mình tiểu đồng bọn nhi lương tâm kiến nghị nói, nàng thích tuổi đại năng bao dung chính mình lớn tuổi nam tính, ta cảm thấy nàng đối với ngươi không có hứng thú. Hắn cảm thấy lục cảnh vẫn là không cần ở ninh giao trên người hạ công phu, húng chi bọn họ hai cái đều trong lòng biết rõ ràng, kia cô nương dưỡng tiểu quỷ, lục cảnh sợ nhất quỷ. Này về sau yêu đương nhưng làm sao bây giờ a Đã biết. Thật là phiền toái. Lục cảnh thấy phương nào đối chính mình lại nhảy, tức khắc thở dài một hơi. Hắn đều tưởng chuyện nhà. Chán ghét đại ca mỗi ngày cùng Trần Hy tú ân ái, hắn nhưng như thế nào sống a Ta phương nào thấy lục cảnh dứt khoát mà đi rồi, tức khắc rũ túi đầu. Hắn tưởng nói chính mình đều mua phòng ở có thể dọn ra đi, chính là cái kia cái gì. Không có cơ hội mở miệng. Tuy rằng hắn từ trước không có rất nhiều tiền. Chính là ở giới giải trí phát triển thực kiếm, ngắn ngủn một năm công phu Mỹ Đại Thúc cũng đã có thể mua được không tồi phòng ở hắn trước kia mua phòng ở đều đặt ở An Vân danh nghĩa, lần này ly hôn lúc sau lại lần nữa mua một đống tiểu biệt thự, cũng đặt ở An Vân danh nghĩa, chính thích hợp phụ tử hai người trụ. Hơn nữa phòng ở liền ở Thừa Đức Cao Trung Phụ Cận, tuy rằng quý, tốc đất tốc vàng địa giới nhi, bất quá An Vân đi học lại rất phương tiện. Hắn hy vọng An Vân có thể khảo một cái hảo đại học, về sau có người rất tốt sinh, bất quá thấy An Vân đã đi bệnh viện Hắn lại mỉm cười lên. Sinh hoạt còn có thời gian rất lâu kéo dài, bọn họ về sau sinh hoạt luôn là sẽ càng tốt. Chân hy một chút cũng không biết mỹ đại thuốc cảm khái. Nàng chính là cảm thấy thực mệt nhọc. Ngủ ở quen thuộc, có lục trinh hơi thở trên giường lớn, tiểu cô nương cảm thấy chính mình ngủ thật sự thoải mái. Nàng một dính giường liền ngủ, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chờ đến tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy chính mình ngủ ở một cái thực cứng rắn lại cực nóng trong lòng ngực. Phong là tối tăm, bị kéo lên bức màn. Lục Trinh dựa vào đầu giường cũng không biết buổi chính mình bao lâu. Nàng xúc thành một đoàn ngủ ở Lục Trinh bên người, cánh tay ôm hắn eo, đầu gối lên hắn ngực thượng, gương mặt phía dưới chính là Lục Trinh ngực làn da, cực nóng nhiệt khí từ hắn làn da thượng truyền lại đến thân thể của mình thượng. Trần Hy mặt đỏ, chính là lại nhấp nhấp khỏe miệng, ôm chặt hắn một ít luyến tiếc bung ra. Tỉnh! Còn đây! Trần Hy lo lắng Lục Trinh kêu chính mình lên, cọ cọ, tiểu tiểu thanh mà nói. Mềm mại thanh âm phẳng phất là ở làm nũng Lục Trinh hử cười một tiếng. Hắn rội tay sờ sờ Trần Hy đầu tóc. Quân huấn như vậy mệt. Hắn nhẹ giọng hỏi. Mệt, chính là cũng là vì từ ngươi. Trần Hy ngơ ngác mà nói, trong ký túc xá không có ngươi hương vị. Nàng tưởng nghiệm Lục Trinh hết thảy, cái này kêu nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Liên tính là trước kia không có cùng Lục Trinh ngủ chung, chẳng sợ bọn họ phân phòng. Chính là Trần Hy lại cảm thấy chỉ cần chính mình ở địa phương có Lục Trinh, liền sẽ ngủ thật sự an ổn. Chính là đương nàng rời đi hắn. Nàng mỗi một ngày đều tưởng hắn nghĩ đến đến không được, đôi khi còn trộm mở ra di động xem về Lục Trinh sở hữu tin tức, thấy hắn ở trước màn ảnh luôn là một bộ thực lạnh nhạt bộ ráng, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận, nàng liền nhịn không được che miệng trộm cười. Nàng nghĩ như vậy niệm hắn. Lục Trinh bàn tay to ở nàng trên tóc dừng một chút. Bằng không ta ở trường học bên cạnh mua cái phòng ở. Từ bỏ. Ngươi không phải tưởng ta. Chính là sẽ bị người cười. Bởi vì ta tùy hứng đã kêu vị hôn phu chạy tới mua phòng ở. Bọn họ cho rằng ta còn không có cai sữa đâu. Trần Hy tính trẻ con mà nói. Chẳng lẽ cô nương này cài sữa sao? Hắn như thế nào không biết. Lục Trinh trầm mặc mà nghĩ. Một bên như suy tư gì mà vớt Trần Hy đầu tóc gật đầu nói. Ta đây không mua phòng. Người mỗi ngày 5 ngày đi học. Cuối tuần 2 ngày trở về cũng đủ. Hắn đến cấp Trần Hy tư nhân không gian. Nàng Hiển nhiên đã là sinh viên. Không thể luôn là cùng chính mình nghị vai tại một khối. Phải có chính mình học tập cùng sinh hoạt. Lục Trinh ru mắt. Đáy mắt nhiều vài phần ôn nhu thấy Trần Hy đáp ứng rồi một tiếng, còn ôm chính mình cọ tới cọ đi, này đã muốn đem chính mình cọ ra hỏa nhi tới. Chính là Trần Hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng từ lục trinh trong lòng lực dò ra một viên đầu nhỏ. Ta đã quên tắm rửa. Cái gì? Thấy nàng cổ áo hoai, lộ ra tảng lớn tuyết trắng làn da, lục trinh thanh em khàn khàn lên. Ta liền có ngủ, không có tắm rửa liền lên giường. Quân huấn thời điểm như vậy mệt, tuy rằng cũng mỗi ngày đều tắm rửa. Chính là luôn là chiến đấu tắm bội vội vàng vàng, Trần Hy cảm thấy chính mình liền cùng bùn con khỉ giống nhau. Chính là về nhà nàng không có tắm rửa liền hướng Lục Trinh trên giường lăn. Trần Hy ninh ninh ngón tay, lại trột dạm mà thấy Lục Trinh áo sơ mi thượng tựa hồ đều bị chính mình có thượng một hạt bụi trần. Nàng có điểm ngượng ngùng, chính là Lục Trinh lại hừ cười một tiếng nói, đây là ngươi giường, tưởng như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Đừng nói Trần Hy không tắm rửa, liền tính là ở vũng bùn nhi lăn một vòng nhi. Quay đầu lại ở trên giường lăn lộn đều không có vấn đề. Ngươi là này trương giường chủ nhân, muốn làm cái gì đều có thể. Lục Trinh đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói. Trần Hy đón hắn cặp kia hát chầm đôi mắt, cảm thấy chính mình tim đập đều phải nhảy ra ngoài. Mỗi một lần đối mặt Lục Trinh thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình càng thích hắn. Kia trong chốc lát vẫn là đổi một chiếc giường đơn đi. Trần Hy đỏ mặt nói. Đều tùy ngươi. Lục Trinh ngón tay thon dài ở nàng tóc vỗ về chơi đùa một chút. Trần Hy cảm thấy cái này động tác mạc danh có điểm kích thích, lại hướng Lục Trinh trong lòng ngực cùng cùng Nàng tự hồ thực thích như vậy thân mật, Lục Trinh trên tay lực đạo trở nên ôn nhu một chút, nhẹ nhàng vô về chơi đùa nàng tóc dài, thuận tiện quan tâm hỏi, bạn cùng phòng nhóm thế nào? Có hay không khi dễ người của ngươi? Hắn đơn độc cùng nàng ở một khối thời điểm hỏi cái này vấn đề, Trần Hy thích cùng hắn nói chính mình cuộc sống đại học, lắc đầu cong lên đôi mắt nói, không có. Bạn cùng phòng nhóm đều thực hảo. Khương đoán ngươi là biết đến. Nàng nghe thấy lục tổng hư lạnh một tiếng, nghĩ đến khương nón nghe được lục tổng tên giống nhau hư lạnh hư hư một chút mới nói nói, mà khác hai cái bạn cùng phòng cũng người thức tốt, đều không khó ở chung. Nàng máy tính hệ nữ sinh không nhiều lắm, tổng cộng 9 nữ sinh, bởi vì một cái ký túc xá 4 người, cho nên nàng phân phối thời điểm làm nhiều ra cái kia, cùng hai cái quản lý hệ nữ sinh còn có khương nón phân phối ở bên nhau. Đều là người địa phương, hơn nữa tuy rằng mặt khác hai cái bạn cùng phòng không có khương nón ra có tiền, Bất quá lại đều là gia giáo thực hảo, gia đình hoàn cảnh cũng không tồi hại tử. Tuy rằng lục trinh đau lòng Trần Hy, cấp Trần Hy chuyển đến hai cái dương tràn đầy đồ ăn vặt, Trần Hy cũng nguyện ý cùng đại gia chia sẻ, chính là các nàng cũng không có chiếm Trần Hy tiện nghi ý tưởng. Bình thường cũng tùy tiện từ Trần Hy đồ ăn vặt trong dương lấy đồ ăn vặt tới ăn, chính là quay người lại lại sẽ chủ động mua trái cây còn có một ít ăn ngon cùng Trần Hy một khối chia sẻ. Trần Hy thích trong ký túc xá như vậy nhẹ nhàng cũng sẽ không thực so đo không khí. Chúng chị có lẽ là bởi vì không phải cùng cái viện hệ, cho nên các nàng chi gian không có việc học thượng cạnh tranh, các nàng ở chung đến thật sự man tốt. Đồng học đâu?" Lục Trinh lại hỏi. "Còn không có đi học, chỉ là quân huấn mà thôi, nhìn không ra tới cái gì." Trần Hy lắc lắc đầu. "Máy tính hệ Dương Thịnh em suy, ba cái lớp, nàng ở nhất ban 30 cái nam sinh, lại chỉ có ba nữ sinh, cho nên nữ sinh luôn là sẽ được hưởng đặc quyền." Đặc quyền? Lúc tổng bốn dĩ Vân Đạm Phong khinh ánh mắt đột nhiên sắc bén. Đệ 179 chương, cũng chính là hỗ trợ dọn dọn thư gì đó. Còn có đâu? Lục Tổng Tâm nói hiện tại tiểu nam sinh. Một đám hảo ân cần A. Không thể cấp đại thúc một chút thao tác không gian sao. Còn có cấp dọn dọn thủy, còn cho mời ăn cơm. Trần Hi ôm Lục Trinh Eo Nghĩ Nghĩ nói, chính là ta cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì muốn bọn họ thỉnh ăn cơm đâu? Đặc biệt là có nữ sinh đáp ứng cùng đi ăn cơm thời điểm, nam đồng học đều sẽ thật cao hứng. Trần Hy cũng không lớn thích náo nhiệt trường hợp, nàng luôn luôn đều là an tĩnh. Hoặc là nói, khả năng có điểm tự bế, nàng trong thế giới cất chứa người không nhiều lắm, chẳng sợ ở nỗ lực mà giao bằng hữu chính là đối với bình thường thích một khối vui đùa đùa giỡn các bạn học đều sẽ cảm thấy thực vô lực. Nàng không biết muốn như thế nào cùng nhiệt tình các bạn học giao tiếp. Lục Trinh trầm mặc lên, hắn nắm thật chặt trong lòng ngực Trần Hy. Trần Hy đích xác có điểm ngốc đốc, đối người có điểm vụ về, phía trước có Khương Noan Che chở nàng. Hơn nữa ở thừa đức cao trung loại này quý tộc trong trường học, cũng không có Trần Hy trương dương phần, nàng xúc đầu học tập, kỳ thật là tốt nhất bảo hộ chính mình biện pháp. Lúc sau Trần Hy gặp được chính mình, nàng gặp được mỗi người kỳ thật đều là bao dung nàng. Nghĩ đến đây, Lục Trinh rũ rũ mắt giác đối Trần Hy nói, cùng các bạn học đi ra ngoài, không cần thực nhiệt tình, nhưng là không cần hứng người với ngàn dặm ở ngoài. Người nếu không thích nói chuyện, hoặc là không biết nói cái gì, liền nghe, sau đó một cái mỉm cười hoặc là một cái biểu tình đều là đối bọn họ hồi quỹ. Trần Hi ngừng đầu, ghé vào hắn trên người chỉ có thể thấy hắn cảm. Nàng không biết vì cái gì, trong lòng có điểm ngọt ngào cùng vui mừng. Đã biết, không cần học ta. Lục Trinh tiếp tục nói, không cần không để ý tới người. Nếu có người đối với ngươi phóng thích thiện ý, ngươi phải nhớ ở trong lòng. Hắn không hy vọng chính mình tiểu cô nương ở đại học thành một cái quái thai, sau đó bị người bài xích, hoặc là bị người ta nói thành là quái nhân. Cho dù là ngụy trang, hắn cũng muốn kêu Trần Hy không cần ở đại học bị người khác coi như không giống nhau người. Chỉ cần chịu đựng đại học, tốt nghiệp lúc sau ở hắn cánh chim dưới, Trần Hy còn có thể muốn như thế nào liền như thế nào. Chờ tốt nghiệp đại học thì tốt rồi. Trần Hy tốt nghiệp đại học, nàng liền có thể tùy tâm sử dụng, tưởng tự bế liền tự bế, không biết như thế nào cùng người nhiệt tình, vậy không cần đi cùng người khác nhiệt tình. Quá một cái phổ phổ thông thông cuộc sống đại học như vậy đủ rồi. Hảo nha! Trần Hy tiểu tiểu thanh mà nói Lục Trinh, ta nàng thật thích hắn Chính là Trần Hy cảm thấy những lời này Đều nói được Lục Trinh nghe được quá nhiều quá nhiều Nàng tại sao lại như vậy thích hắn đâu Bất quá nếu có người đối với ngươi có ác ý Ngươi không cần thoái nhượng Nếu trong trường học tìm ra trưởng Ta sẽ bồi ngươi Lục Trinh dặn dò nhà mình tiểu cô nương không cần đương có hại cái kia Liên tính khi dễ người Hắn Hy Hy sao có thể sẽ khi dễ người đâu Nàng như vậy vô hại Phảng phất một con nho nhỏ hấu tể vô thố mà xuất hiện ở luật rừng thịnh hành địa phương, hắn suy nghĩ một chút liền nhịn không được trong lòng nhũ ra. Xoa xoa trần hy đầu, Trần Hy chính nắm hắn và táo nhỏ giọng như nói, "Ta còn là đi trước tắm rửa. Trên người đều là hôi." Nàng tựa hồ ở cùng Lục Trinh làm nũng, Lục Trinh hử cười một tiếng. Hắn đứng dậy, đem Trần Hy chặn ngang bế lên, nghe thấy Trần Hy phát ra kinh hô thanh âm. Phần 140. Đối với nảy tiểu cô nương có điểm kinh ngạc bộ dáng, Lục Trinh cũng không thèm để ý. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong phòng tắm bùn tắm. Bùn tắm rất lớn, Trần Hy lăn đi vào thời điểm, còn không có phản ứng lại đây liền thấy một đôi bàn tay to tham lại đây. Anh Tuấn Nam nhân nghiêng người ngồi ở buồn tắm bên cạnh, dù bận vẫn ung dung mà vãn nổi lên ống tay áo, dối tay liền cấp Trần Hy thoát ý thề thường. Hắn bàn tay to phản phất mang theo ma lực. Tiên lặng cảm thấy chính mình trong lòng có một loại thật mạnh nguy cơ cảm, chính là Trần Hy lại trận tròn một đôi mắt, phản phất chính mình cứng đờ. Ngơ ngác mà nhìn lục trinh thành thạo mà một viên nút thắt một viên nút thắt mà giải khai chính mình siêu vi hề nàng cảm thấy phản phất ngấy mắt, quần áo của mình đều bị hắn thởi bỏ ném ở buồn tắm ngoại địa phương, sau đó thấy chính mình tuyết trắng làn ra một tức tức mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Trần Hy cảm thấy chính mình trước nay đều không có như vậy ngượng ngùng thời điểm. Bất quá như vậy quấn bách thời gian không có quá khứ bao lâu, buồn tắm đã bị thủy trăng ngập, lục trinh từ một bên lấy lại đây rất nhiều tắm gội đồ vật tăng thêm ở trong nước, chỉ trước mắt. Trần Hi phát hiện thủy đều biến sắc, mặt trên còn có rất nhiều phao phao. Đây là cái gì? Trần Hy thổi chính mình bên người phao phao còn có thật dày bọt biển, phát hiện thân thể của mình đều bị che lấp, tức khác rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi, rất tò mò mà nâng lên tuyết trắng cánh tay, từ bồn tắm nâng lên phao phao thổi một chút. Nàng thoạt nhìn thiên chân vô cùng, Lục Trinh trầm mặt trong chốc lát mới tiếp tục từ một bên dùng thủy sối nàng tóc, trong tay đôi rất nhiều bọt biển cấp Trần Hy gội đầu, chậm gì gì mà nói, nghe nói nữ sinh thích cái này. Hắn từ trước chính là một cái thô giáp nam nhân, tắm rửa đương nhiên không có gì đa dạng nhi, bất quá lục cảnh trở về về sau nói với hắn, nữ hài tử thích chính mình tắm rửa thời điểm có rất nhiều thú vị đồ vật Cái gì phao phao, tinh dầu, hoa hồng cánh nhi. Lục tổng mua trở về đợi thật lâu, rốt cuộc chờ đến Trần Hy quân hướng kết thúc. Ta chính mình có thể tẩy. Trần Hy tóc dài bị lục trinh cầm ở trong tay nhẹ nhàng mà xoa năn lên, tràn đầy bọc biển, còn có rất dễ nghe hương khí, nàng nhỏ giọng nhi nói. Lục Trinh hử cười một tiếng, cũng không thèm để ý quần áo của mình bị ướt nhẹp, không nói gì thêm, chỉ là kêu Trần Hy rửa vào buồn tắm bên cạnh, như cũ cho nàng gội đầu. Hắn cho nàng gội đầu thời điểm thực ôn nhu, Trần Hy chỉ cảm thấy đương chính mình bị hắn như vậy ôn nhu mà đối đại thời điểm, trong lòng buồn rủn đến muốn rớt nước mắt. Nàng không biết chính mình là làm sao vậy, rõ ràng hẳn là ngượng ngùng, chính là lại cảm thấy trong lòng ấm áp Nàng ngoan ngoắn mà rửa vào buồn tắm bên cạnh, từ chạm đất Trinh có chút vụ về, kỳ thật còn có điểm làm đau nàng Chính là nàng lại không rên một tiếng. Nàng cảm thấy đây là chính mình hạnh phúc nhất thời điểm. Kỳ thật, kỳ thật cũng không có rất mệt. Câm miệng nam nhân lãnh đạm mà nói. Trần hy là cái nghe lời hảo hải tử, Mỹ tư tư mà không nói. Nàng nhìn đến lục trinh đem gặp mưa vòi phun cầm ở trong tay cho chính mình xúc rửa tóc. Lúc sau đem sạch sẽ ở ướp đầu tóc ninh đến không sai biệt lắm. Lúc sau hệ thành một cái túi sách đầu ở sau đầu, chính cảm thấy có chút thất vọng thời điểm. Lại thấy Lục Trinh đã mang theo sữa tắm đem bàn tay to đẻ ở nàng lộ ở trên mặt nước trắng non bả vai. Tiểu cô nương ngồi ở buồn tắm ngửa đầu, xuyên thấu qua mở mịn hơi nước, phản phất là một con ngây thơ tiểu động vật, hoàn toàn không biết trước mắt rốt cuộc sẽ có như thế nào nguy hiểm. Lục Trinh kéo kéo áo sơ mi, buông lỏng ra mấy viên cúc áo, lúc này mới nghiêm trăng mà bắt tay giỏ xét đi xuống. Hắn bàn tay dưới là tinh tế nữ hải tử đường cong. Biến mất ở mặt nước dưới, cũng đồng dạng mềm mại điểm mỹ. hắn con con khỏe miệng Thấy nữ hải tử đã mặt đỏ đến không biết nên làm cái gì, thừa cười một tiếng, đem môi đẻ ép qua đi. Cái này tắm tẩy đến thời gian thật lâu. Bất quá trần hy đích sắc đã bị tẩy đến bạch bạch nộn nộn. Nàng có điểm thẹt thùng, nghĩ đến tắm rửa thời điểm vốn lượn quá chính mình sở hữu làn da bàn tay to, cả người phản phất đều ở lồng hấp giống nhau, tắm xong lúc sau đã bị lục trinh bỏ vào đã thay đổi khăn trải giường trên giường lớn. Nàng ngượng ngùng đến không biết nên như thế nào nhô đầu ra, lục trinh cũng không kịp tha nổi nàng chỉ là túi người ôm ôm nàng liền chính mình đi tắm gian. hắn thực mau mà giặt sạch một cái tắm nước lạnh, nhìn trong gương cái kia đấy mắt nhiều vài phần dục vọng anh Tuấn Nam Nhân, thật lâu lúc sau một lần nữa lại giặt sạch một cái tắm nước lạnh thảo đi ra. hắn muốn tưởng rằng Trần Hy sẽ tiếp tục ngựa ngủ, chính là lại thấy Trần Hy đã ngủ rồi. Nàng vẫn là mệt mỏi. Lục Trinh không tiếng động mà từ trong phòng đi ra ngoài. lúc cảnh chính tặc hề hề mà ghé vào trên cửa nghe lén, cửa phòng mở ra, lục ra nhị thiếu ngựa đầu nhìn bầu trời Ngụy Trang thuần khiết. Đại ca, lâu như vậy a? Lục Cảnh Vân An. Lục Trinh hừ lạnh một tiếng. Ta có phải hay không đến nói tiểu biệt thắng Tân Hôn. Chơi ạ, hai vị này quả thực ở trong phòng nửa ngày thời gian, Lục Cảnh cảm thấy hảo kích liệt, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Đây là độc thân các quý tộc độc đáo thuộc tính, mỗi lần nghe được người khác thân thiết liền phá lệ hưng phấn. Nghĩ đến Lục Trinh loại này sói xám như thế nào ăn luôn Trần hy tiểu ra hỏa này nhi, Lục Cảnh liền hắc hắc cười không ngừng. Này đang kinh Lục Trinh trầm mặt trong chốc lát trầm dãi nói, ta cái gì cũng chưa làm. Hắn thật là cái gì đều không có làm, chẳng qua là giúp Trần Hy giặt sạch một cái tắm mà thôi. Thực bình thường sự. Lục Cảnh tươi cười đột nhiên im bặt. Cái gì cũng chưa làm. Vậy các ngươi ở phòng ngủ lâu như vậy làm gì? Thuân ngủ. Lục Trinh nhìn Lục Cảnh liếc mắt một cái, như như mày. Này xui xẻo đệ đệ gần nhất có phải hay không có điểm muốn trời cao? Thuân ngủ Lục Cảnh chịu phục. Hắn thật sự chịu phục. Nếu thay đổi người khác, không chuẩn vẫn là khẩu thị tâm phi một bên cái gì cũng chưa làm, kỳ thật nên kia gì gì đều đã kia gì gì xong rồi. Chính là lục trinh không giống nhau, hắn nói không cùng Trần Hy đến cuối cùng một bước liền khẳng định không có đến cuối cùng một bước. Đương nhiên, thấy lục tổng thỏa mãn bên trong lại có điểm dục cầu bất mãn, lục gia nhị thiếu cũng biết lục tổng này khẳng định là có điểm tiểu phúc lợi. Chính là cái kia cái gì? Lục gia nhị thiếu nói một câu không biết tốt xấu nói. Trần Hy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đặt ở bên người lại không ăn luôn, hán đại ca đây là tu luyện thành thánh nhân. Đại ca ngươi, Lục Cảnh nghĩ đến Lục Trinh này đều hơn 30, trong lòng có điểm phức tạp. Trần Hy chính là ngươi vị hôn thê. Nếu Trần Hy là không có gì thân phận lung tung rối loạn nữ nhân còn chưa tính, chính là đây là Lục Trinh vị hôn thê, cũng không hôn thê như thế nào còn không càng tiến thêm một bước đâu. Lục Cảnh thấy Lục Trinh không hề răng, tận tình khuyên bảo mà nói, ca, ngươi đều hơn 30, lớn như vậy số tuổi. Ngươi không chạy nhanh cùng Trần Hy ở một khối, sau này hoa tàn ít bướm thực dễ dàng bị ném. Nhìn xem Mỹ đại thuốc phương nào, chính là bởi vì nhân gia nữ tổng tài nhìn chán gương mặt kia, còn không có hoa tan ít bướm, làm theo Nhi bị đuổi ra khỏi nhà. Têu Lục Cảnh nói, Lục Trinh như vậy không thú vị, quay đầu nhân gia Trần Hy phát hiện nguyên lai ra hỏa này kỳ thật cũng không gì ưu điểm, phát hiện chân tướng giải hoa Nhi chạy, đến lúc đó Lục ra liền khóc đi thôi. Không có Trần Hy. Lục Trinh lại đi chỗ nào lừa cái tiểu cô nương trở về kết hôn cấp sinh tiểu chất nhi đâu. Lục Trinh nhìn này bà bà mụ mụ, cấp nhà mình đại ca lo lắng vô cùng Lục Cảnh, nhữ nhữ mày. Như thế nào như vậy bà tám? Chính mình còn không có tìm đối tượng đâu. Ta không nội. Nàng ngủ ở ta bên người liền cũng đủ. Lục Trinh lánh đạm mà nói. Chính là không biết sao lại thế này, Lục Cảnh lại phản phất từ những lời này nghe ra một loại chua sót tư vị. Hắn nhìn chống gương mặt sắc mặt nặng nghề đại ca. Ngắm lại đại ca ẩn nhẫn còn có thuần ngủ, đột nhiên cảm thấy chính mình đã hiểu cái gì. Màn đêm buông xuống, quốc nội lớn nhất nữ tính phấn hồng trên diễn đàn, phiêu nổi lên một cái mới mẻ thiệp. Ô yếm cô nương ngủ ở bên người lại không thế nào hành làm sao. online chờ, thức cấp 10 phút qua đi, 300 lâu. Đệ 180 trương. Các vong hưu tình cảm quần chúng rũ rực, cống hiến ra rất nhiều hữu dụng biện pháp. Lục ra nhị thiếu xem đến vui vẻ. Không chỉ có giúp đại ca xem. Cũng giúp chính mình xem ra. Hắn cũng. 30 tuổi, cái kia cái gì, còn không có giao quá bạn gái, ai biết còn được chưa đâu. Lục cảnh đem thoạt nhìn có chút tác dụng, tiêu chính mình tâm hoa nộ Phóng kiến nghị đều sao chép xuống dưới, này có thể so từ trước sau bài khóa nhi nghiêm túc thành kinh nhiều sửa sang lại hảo một quyển sách nhỏ liền trước đặt ở trong phòng của mình, chờ quay đầu lại thực tiễn một chút, nếu thực tiễn đến không tôi nói, quay đầu lại liền đưa cho đại ca cùng Trần Hy Dùng. Lục Trinh đương nhiên cũng không biết chính mình thành nhiệt thiếp nam chủ, chịu khổ vây xem, hán quý trọng này một tuần cùng Trần Hy ở bên nhau thời gian, thậm chí còn gạt ra một ngày quay lại vẫn an đường đồng cha mẹ. Đây đều là Trần Hy hàng xóm, đối Trần Hy có một ít che chở. Trần Hy có thể không có bị hàng xóm kỳ thị mà lớn lên, tiêu Lục Trinh nói, đều là này đó hàng xóm nhóm ở làm tốt sự. Bằng không, một cái chưa lập gia đình nữ hải tử sinh hạ tiểu cô nương, sẽ đã chịu như thế nào khinh thường đâu triệu viễn đông lai lịch cũng không phải không có người biết. Chính là này đó thuần phát hàng xóm nhóm lại nhắm chặt miệng, nếu không phải ông ngoại nói cho Trần Hy, Trần Hy vĩnh viễn sẽ không biết ai mới là nàng ba ba. Bọn họ ở dùng chính mình phương thức bảo hộ Trần Hy. Nghĩ đến đây, Lục Trinh tâm tồn cảm kích, cũng không cảm thấy chính mình làm đại tập đoàn tổng tài liền không thể đi bái phòng Trần Hy từ trước hàng xóm. Bất quá Trần Hy là ở Huệ An lộ dưới lầu thấy đường ra hai vợ chồng ra, này mười mấy năm qua đi, hai vị trưởng bối cũng nhiều vài phần ra cả. Chính là bọn họ ngồi ở lâu cửa động phơi nắng bộ dáng lại tràn ngập thỏa mãn. Trần Hy cùng Lục Trinh dẫn theo một ít trái cây đi tới bọn họ trước mặt, Đường phụ híp mắt ngẩn đầu nhìn thoáng qua, liền cười tủm tỉm mà đối Trần Hy vẫy vẫy tay nói, khi Hy đã trở lại." Nay một câu, phản phất mười mấy năm phân biệt đều chưa từng tồn tại. Trần Hy như cũng là cái kia từ trường học nhảy nhót trở về tiểu nha đầu, mà bọn họ như cũng là ngồi ở lâu cửa động cùng đại gia cao đàm quát luận, thấy tiểu gia hỏa Nhi liền cười đánh một lời chào hỏi trường bố. Trần Hy đôi mắt có điểm ước ác, nàng trên cổ còn mang theo cái kia không lớn đáng giá Tiểu Ngọc Phật. Đã trở lại, nàng cùng từ trước giống nhau đi qua đi ngồi ở lâu cửa động Tiểu Thềm Đá Thượng, con lên đôi mắt nhìn hai vị trưởng bối cười. Nhiều năm thời gian, bọn họ đều già rồi, chính là lại so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm già mua rất nhiều, Trần Hy không biết bọn họ là ở đã từng như thế nào hối hận cùng ấy nấy, ở mất đi nữ nhi thống khổ dễ dùa mà sinh hoạt, ở như vậy thống khổ. Nàng không biết là ai đã chịu dày vò lớn hơn nữa, chính là Trần Hi chấp trước mắt, quay đầu lại đem trái cây đưa cho bọn họ ăn, có điểm ngượng ngùng mà nói, cấp a di cùng thúc thúc ăn. Nàng khi còn nhỏ, ăn qua đường đồng cấp mua rất nhiều rất nhiều kẹo bông gòn. Liên tính không có kẹo bông gòn, tan học về nhà đi qua lâu động thời điểm, cũng sẽ bị người trộm nhi hướng trong tay tắt một chút đồ ăn vặt, đôi khi là trái cây, đôi khi là một cái bánh bao. Hi hi đều trưởng thành. Đường mẫu không có cự tuyệt, Cười tủng tìm mà cầm trái cây đặt ở trên tay, nhìn Trần Hi trong ánh mắt mang theo một chút tự ái, ôn hòa mà nói, từ trước rời đi thời điểm, Hi Hi mới như vậy cao. Nàng khoa tay muối chân một chút, Lục Trinh ngồi ở Trần Hi bên người, thấy đường mẫu cùng đường phụ tò mò mà nhìn chính mình. Bọn họ là rõ ràng trải qua quá sinh hoạt gian năng người, một đôi tay đều thực thô giáp, trên mặt cũng mang theo khúc chết lúc sau phong xương dấu vết, Lục Trinh lại không có gì để ý, tùy tuy tiện tiện mà ngồi ở một bên, còn lấy thuốc lá đưa cho đường phụ. Thấy đường phụ cầm một cây nghe nghe, hắn đánh một chút bật lửa, cấp đường phụ điểm hỏa nhi. Đường đồng xa xa mà thấy, khỏe miệng run rảy một chút. Lục tổng cho hắn lao ba điểm yên. Lợi hại. Hắn bước nhanh đi tới, nghe thấy đường phụ còn giọng nói như trung đồng mà nói, này yên không kính. Người đến triệu ngọc môn, năm đồng tiền một bao, nhưng hảo. Đường phụ thanh em kêu đường đồng cảm thấy áp lực rất lớn, liền ở hắn cho rằng lục trinh sẽ không để ý tới những lời này thời điểm. Lại nghe thấy lục trinh gật đầu nói Hôm nào mua tới thử xem. Hắn thấy Trần Hi quay đầu lại đối chính mình cười, cười rộ lên đôi mắt sáng ngời, tươi sống tốt đẹp, không khỏi dối tay sờ sờ Trần Hi đầu nhỏ nói, bất quá hi hi không cho ta chịu rất nhiều yên. Về sau chúng ta lén giao lưu. Nữ nhân đều như vậy, phiền thoái. Đường phụ ha ha mà cười hai tiếng, cùng Lục Trinh chia sẻ số di động. Lục Trinh đem đường phụ số di động ký lục ở chính mình cao định di động. Đường đồng ho khan một tiếng, không ai để ý đến hắn. Hiện nhiên lục tổng qua cầu rút ván, thấy lao liền không cần tiểu nhân. Bất quá còn ngày nào đó làm gì, ta nơi này liền có. Ở đường đồng lặng im ánh mắt, hắn lao ba đã kêu lão mẹ dùng sức mà thọc hai hạ ai phiền thoái, móc ra chính mình trong túi thuốc lá cũng làm lục trinh một cây. Lục trinh gật gật đầu, lạnh mặt nói lời cảm tạ, ở trần hy khiếp sợ ánh mắt điểm hảo chịu một ngụm, mặt không đổi sắc mà nói, là không tồi. Hắn không rên một tiếng mà chịu xong rồi yên có lẽ nam nhân hữu nghị chính là từ một cây hiền cùng một lọ rượu bắt đầu Đường đợi bố tới thực thấp thỏng, bởi vì đường đồng nói qua, Trần Hi vị hôn phu là đại tập đoàn tổng tài, chúa thể rất nhiều người gia đình cùng sinh hoạt. Nghe nói lục thị tập đoàn lục tổng là lãnh khóc ngạ mạn Chính là đương hắn thấy lục trinh nguyện ý chịu xong này điều thuốc, lại cảm thấy sẽ không vì Trần Hi lo lắng. Lục tổng thực hảo, các ngươi thực thích hợp. Tuy rằng hắn so ngươi lớn rất nhiều, chính là Hi Hi A, cảm tình không thể dùng tuổi tới cân nhắc, không thể cảm thấy hắn chiếm ngươi tiện nghi. Đường mẫu thấy Trần Hi ngoan ngoán đầu Lộ ra một chút tươi cười, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người vỗ tay nói, "Nguyện ý vì ngươi cùng ngươi hàng xóm giao tế, hắn đem ngươi để ở trong lòng." Nguyện ý cùng ngươi một khối trở về gặp gia trưởng, cũng thuyết minh hắn thiệt tình muốn cưới ngươi. "Hắn là cái chân thành người, các ngươi ở bên nhau nếu hạnh phúc nói, liền không cần cảm thấy hắn sẽ lừa ngươi." "A dị, ngươi đường tỷ tỷ không có gặp được hảo nam nhân, chính là không đại biểu hảo nam nhân không tồn tại. Hơn nữa hiện tại ngươi ngươi tiểu đường ca, không ai có thể khi dễ ngươi." Ngươi không phải không có người giữ thì người, Minh bạch sao? Năm đó cô phụ nàng nữ nhi nam nhân kia vì cái gì dám như vậy lừa gạt bọn họ nữ nhi. Nhưng chính là bởi vì biết, bọn họ liền tính phát hiện chân tướng cũng vô pháp đi trả thù hắn, không có năng lực. Cho nên không có sợ hãi, thậm chí cảm thấy nữ hài tử một cái mệnh đều không sao cả. Chính là cái loại này nam nhân sẽ gặp báo ứng, thương tổn nữ hài tử nam nhân sẽ có báo ứng. Phần 141. Có tiền thì thế nào? còn không phải hiện tại nằm ở trên giường, sở hữu tiền đều bị vợ trước cuốn đi, hiện tại thực nghèo túng, còn không bằng bọn họ sinh hoạt. Được rồi mẹ, hi hi trong lòng hiểu rõ. người đi lên cấp tỉ đưa chút trái cây. Đường đồng đem trái cây nhét vào đường mẫu trong tay, Trần Hi vội vàng đắp thượng một trường hiến tế phủ kêu đường mẫu một khối đi thiêu. Đường mẫu hừ một tiếng, lại vắt quả rổ mang theo hiến tế phủ đi cho chính mình khuê nữ đưa ăn ngon. Đường đồng hừ cười một tiếng. Ngựa đầu nhìn thoáng qua đột nhiên hiện lên một mảnh màu đỏ góc váy lầu năm ban công, lúc này mới thu hồi ánh mắt sở sở Trần Hy đầu. Bất quá Trần Hy thật đúng là muốn hỏi hắn một chút việc, vội vang hỏi, tiểu đường ca, cái kia, cái kia nữ tổng tài. Phạm nhân tìm được rồi. Nàng dưỡng tiểu tình nhân, thật sự rất tuấn tú. Đường đồng chấp trước mắt. Thật là hắn a Vì cái gì A Hắn bên ngoài còn dưỡng một nữ nhân, bị phát hiện, đều hắn cút đi. Đường đồng thấy Trần Hy một bộ thực kinh ngạc bộ ráng. Nhưng mày nói, phương nào đại khái không biết, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể trở về nói với hắn nói vị này nữ tổng tài. Dù sao cái này án tử đã kết, hơn nữa đã có chút truyền thông đã biết một ít tin nóng ở đưa tin, hắn cũng không xem như trái với cái gì, không chút để ý mà nói, nàng làm tiểu xoáy ca cấp nhường chỗ ngày hôm sau kêu tân tiểu tình nhân dọn tiến bào, ngươi nói này có thể chịu được sao? Tiếp theo cái đều cấp trọn hảo, cũng man xoáy. Không phải ai đều cùng phương nào dường như... Thanh thanh thật thật đương mười mấy tuổi già mẹ tử, bị đuổi ra khỏi nhà, thế nhưng liền yên lặng mà lăn. Dựa vào cái gì a Nam nhân thanh xuân liền không phải thanh xuân. Liền tính nhân ra bên ngoài có người, chính là, chính là không cũng đối nữ tổng tài trả giá thân thể sao. Nghĩ đến phạm nhân ở trọng án tổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đường đồng đều muốn cười ra tiếng nhi tới. Nếu không phải hắn chính là thẩm vấn nhân viên, thật muốn nhiều cười hai tiếng. Này, này thật đủ ly kỳ. Trần Hy ngơ ngác mà nói. Cấp Trần Hy 100 đầu cũng nghĩ không ra thế nhưng là như thế này tràn ngập gút mắt yêu hận tình thù A. Cho nên là tình cảm mãnh liệt phạm tội, xào xảo liền động dao nhỏ. Đường đồng mở ra tay nói, kỳ thật tiểu tử này nhát gan thật sự. Chúng ta đi bắt người, hắn xúc ở góc cùng phải bị ta cường bạo dường như. Hắn lập tức phản ứng lại đây chính mình cùng các đồng sự khai loại này vui lùa khai quán, chính là thấy Trần Hy tựa hồ không có cảm thấy thích hứng không được, chiều chiều khoe miệng cũng đơn giản buông ra nói, đến nỗi tài vật mất trộm. Kim cương là tiểu tử này môi đi, chính là này nữ tổng tài trên người danh biểu vòng cổ là tân tình nhân cầm đi. Bất quá ít nhiều hắn trước thời gian tới, báo cảnh, nữ nhân đã tỉnh lại. Mất máu nhiều quá, còn hành, không thương đến yếu hại. Ta nghe nói An Vân đi qua hai lần, còn cấp nữ tổng tài mang theo ăn. Mang ăn. Trần Hy nhớ rõ phương nào không ở nhà làm dư thừa ăn nha. Bên ngoài 15 một hộp cơm hộp một hân hai tố, phối hợp đến không tồi. Trần Hy hữu hự hữ không hẽ răng. An Vân hiện tại chính mình ở tìm ngắn hạ công, không thế nào hỏi phương nào đòi tiền, cho nên chỉ có thể mua nổi 15 cơm hộ. Xem ra An Vân thật đúng là rất đem phương nào để ở trong lòng, thân mụ nằm viện, hỏi thân ba yếu điểm nhi tiền mua điểm dinh dưỡng đồ bổ gì đó không phải hẳn là sao. Chính là An Vân thế nhưng thật sự không có quản phương nào đòi tiền, lúc này dùng tiền đại khái là ở đoàn phim kiếm tiền công. Trần Hy chấp chấp mắt, nhỏ giọng nhi nói, như vậy cũng khá tốt. Dựa vào cái gì còn gọi phương nào cấp loại này đem hắn cuốn chăn màn đều cấp ném ra tới vợ trước tiêu tiền đâu. Ta nghe nói người bệnh có điểm hối hận ly hôn. Nàng cung phương nào quyết đoán ly hôn kêu phương nào mình không rời nhà thời điểm không phải nói như vậy. Trần Hy ngay thẳng mà nói. An Vân nghe nói cũng là nói như vậy. Nữ tổng tài đang ở bệnh chung mới phát hiện gia đình ấm áp, phát hiện bên ngoài nam nhân đều là lang vẫn là nguyên phối hảo, rơi lệ đầy mặt rắc đến thăm chính mình nhi tử thật sự thật tốt quá, hơn nữa tỏ vẻ chính mình tưởng phương nào Có lẽ ở nàng trong mắt, phương nào như cũng là cái kia mỗi ngày thành thành thật thật chờ đợi chính mình, liền tính nàng có cái gì không cao hứng cũng sẽ yên lặng mà dung tung chính mình cái kia ôn nhu nam nhân, chính là đường đồng nghĩ đến kia nữ nhân chờ mong đôi mắt, còn có tiểu xoái ca lãnh đảm tươi cười lại biết, nàng sẽ không lại có được như vậy trượt phu. Nàng kêu hắn lăn. Hắn lăn. Chính là nàng kêu hắn trở về, thực xin lỗi. Lan xa. Đệ 181 chương. Đường đồng hừ cười một tiếng. Đừng vì Phương nào lo lắng, ta xem hắn không như vậy ngốc. Ta biết, ta chỉ là vì sao Phương bất bình. Trần Hy túi lầu nói. Người A, tiểu nha đầu một cái, quản còn rất nhiều. Không chỉ có quản người sống chuyện này, còn quản người chết chuyện này. Đường đồng theo bản năng mà nhìn thoáng qua nhà mình ban công, thấy lão mẹ còn không có xuống dưới, liền hàm hô hỏi. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Cái kia cái gì? Người này hàng sống nhóm, đều hung không hung. Hắn cảm thấy nhà mình tỉ tỉ chính là đương quỷ. Có phải hay không cũng đến tìm điểm nhi hưu hái hàng xóm. Vấn đề này kêu Trần Hy cảm thấy thực dễ dàng trả lời. Ngoan ngoan mà nói, hung là man hung. Bất quá không phải cái loại này không nói lý không có thần chí chỉ biết dếp chóc. Ngươi yên tâm, đường tỷ tỉ, tỉ. Nàng tiến đến đường đồng bên thai thật cẩn thận mà nói, số một số 2 mà hung. Đường cảnh sát trầm mặc. Đã biết, cái này ta yên tâm. Hắn tỷ thế nhưng đã chết đã chết còn thành quỷ giới của mẹ. Bất quá đường cảnh sát chỉ lo người sống chuyện này. Người chết chuyện này mặc kệ, hung liền hung đi, không có hại là được, hắn chỉ là đem ánh mắt rừng ở đang theo lục trinh nói chuyện đường phụ trên người, mang theo vài phần ý cười mà nói, hi hi, ta thật cao hứng một lần nữa gặp ngươi. Nếu không có cùng Trần Hy gặp lại, hắn nhất định sẽ không biết nguyên lai trong nhà thống khổ như vậy nhiều năm sự, kỳ thật chỉ cần một lần nữa trở lại nơi này liền có thể viên mãn. lão bà lão mẹ nó trên mặt cũng sẽ không lại có hiện tại tươi cười. Hắn nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, thấy Trần Hy trần chờ mà nhìn chính mình. Làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy tiểu đường ca so từ trước cao hứng. Có thể không cao hứng sao? Đây là lại pha án. Đường mẫu cảm thấy mỹ mãn mà từ lâu trong động đi ra, thấy Trần Hy cong lên đôi mắt gửi, nghĩ tới cái gì vội vàng thò qua tới hỏi, Hi hi à, ngươi hiện tại thi đậu đại học ra cái kia có phải hay không trong trường học có nữ đồng học? Mẹ! Đường đồng khỏe miệng run rẩy Hắn biết lão mẹ muốn nói cái gì, nhưng đúng là cho rằng như vậy mới cảm thấy xấu hổ. Hắn đều là người trưởng thành rồi, hai họa tiểu cô nương này không phải cầm thú sao. Ngươi biết cái gì? khi hi thượng đại học tốt nghiệp trở về nhìn xem trường học cũ các học tỷ khẳng định thật nhiều. Hơn nữa, khi hi, ngươi nhìn xem trong trường học có hay không nữ lao sư đường mẫu thở dài một hơi, đối trầm ngâm lên trần hi nói, thật là không có biện pháp. Có thể thân cận đều thân cận, ngươi tiểu đường ca lớn lên cũng rất tuấn tú, công tác lại hảo, chính là như thế nào nhân duyên như vậy nhấp nâu đâu. Nàng cảm thấy chính mình nhi tử này sợ không phải chúng độc thân nguyên rùa, nghĩ đến chính mình trong lòng về điểm này buồn bực cảm thấy đau đầu đã chết, Trần Hy lại nỗ lực mà nghĩ nghĩ. Ta mới vừa vào đại học, còn không biết trường học tình huống. Bất quá nếu có hồi trường học cũ học tỷ, ta sẽ giúp tiểu đường ca lưu ý. Ta cũng không nên ngươi những cái đó đồng học a Đường cảnh sát tỏ vẻ chính mình là cái người chính trực. Trần Hy dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Tiểu đường ca, ngươi còn mơ ước ta đồng học sao? Các nàng vẫn là hải tử. Đường đồng tức điên. Này phá hải tử như thế nào nói chuyện đâu. Lục tổng mơ ước nàng thời điểm hắn nói cái gì không có. Đã biết, ngươi yên tâm. Đường cảnh sát buồn bực. Hắn yên lặng nghiến răng. Hắn không thể đem này tiểu nha đầu treo lên đánh. Bất quá nghĩ đến nhà mình lệ quỷ tỷ tỷ còn ở phía trên nhìn. Thấy chính mình khi dễ trần hy khẳng định đến đại nghĩa diệt thân. Hắn ngượng ngùng mà thu hồi chính mình đều vươn đi ma chảo. Lại thấy đường phụ đã cùng lục trinh giao lưu xong rồi Vui vui vẻ vẻ mà trở về đối Trần Hy nói, Lục Tổng thật là người tốt. Hi hi, người ánh mắt thật tốt. Bị một cái cụ ông phát thẻ người tốt thật là một kiện rất kỳ quái sự. Trần Hy Hử một tiếng, gật gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi Lục Tổng nói đem này khối địa mua tới. Người mua tới. Trần Hy hỏi. Lục Trinh gật gật đầu. Kia Khương Thị điền sản nơi đó làm sao bây giờ? Khương Thị được đến từ trước một khối vẫn luôn tưởng bắt được mà. Miếng đất kia phía trước thuộc về Lục Thị. Ta cùng hắn đổi thành một chút. Lục Trinh thấy Trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, tựa hồ có điểm đau lòng, sờ sờ nàng đầu nói, ở nơi nào mà đều là giống nhau. Triệu thị tập đoàn rời khỏi làm dối, này khối địa kỳ thật liền rất dễ dàng bắt lấy tới. Kỳ thật Lục Trinh lần này giao dịch không có có hại, còn nhiều kiếm lợi mấy cái trăm triệu, hắn không nghĩ tới béo đô đô khương tổng thật đúng là man phú, nhẹ nhàng liền lấy ra tuyệt bút tiền mặt cùng chính mình làm trao đổi. Kia này đóng lâu có phải hay không muốn khai pha A Đường mẫu khẩn trước hỏi. Lục Trinh nhìn Trần Hy liếc mắt một cái. Tạm thời sẽ không động. Kỳ thật khai phá cũng không có quan hệ. Trần Hy nhỏ giọng nói. Kia! Đường tỉ tỉ bọn họ sẽ ở tại tân địa phương. Đại gia kỳ thật cũng đều là tìm được một chỗ ở tạm mà thôi. Trần Hy không có kêu Lục Trinh có hại đạo lý, yêu đương, dung túng. Chính là cũng không phải như vậy. Nàng đối hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đường mẫu nói. Đường tỷ tỷ lần trước còn nói bệnh viện khá tốt, âm khí trọng. Thích hợp bọn họ đang ở nơi nào? Con đều có phòng đơn nhi. Thường một lần đi cấp triệu viễn Đông Hạ Quỷ Trú, nàng này tỷ tỷ liền coi trọng bệnh viện tiểu phòng đơn nhi, dù sao gặp triệu viễn Đông loại này loại hình ra hỏa liền một khối chủ bái, nàng không e lệ. Bệnh viện a. Đường Mẫu như suy tư gì mà nói. Bất quá Đường tỷ tỷ còn không có quyết định là đi trụ nhà ai bệnh viện, không nóng nảy. Trần Hi nói lệ quỷ chuyển nhà liền cùng học sinh đi học giống nhau đơn giản. Bất quá có lẽ đối với ở nàng trong mắt chuyện này là thật sự man đơn giản, đường gia lập tức liền an tâm rồi thậm chí đường mẫu bắt đầu vội vã kêu đường đồng mua một chương bản đồ tới xem xét một chút thị nội sở hữu bệnh viện còn muốn thực địa khảo sát một chút này đó bệnh viện môi trường ở trọ cộng thêm có hay không tiện lợi giao thông kia không người sống thường thường đến qua đi thăm người thân sao như vậy Nhiệt tình Trần Hy liền yên lặng mà dẫn dắt lục Trinh đi rồi người hôm nay đối đường thúc thúc thật sự thực khách khí Trần Hy đối lục Trinh nói nàng biết lục Trinh tính cách Sẽ đối đường phụ như vậy hòa khí, đều là vì nàng. Ngươi là của ta vị hôn thê, hắn là ngươi để ý người, ta đương nhiên sẽ đối hắn thực hảo. Lục Trinh thỏ người ra qua đi hôn hôn Trần Hy giữa mày, thấy tiểu cô nương mặt đỏ, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, hiển nhiên nghĩ tới ngày đó ở phòng tắm bên trong tiểu diễm. Bất quá loại này hình ảnh đồng dạng cũng ở Trần Hy trong đầu hiện lên. Nàng cảm thấy thực ngượng ngùng, tức khắc cả người đều rút nhỏ một đoạn, râm rì mà xúc ở xe tòa nhỏ rộng như nói, có thời gian, ngươi Ngươi có thể lại giúp ta tắm rửa. Nàng đỏ mặt nỗ lực đánh bạ mời, chính là Lục Trinh lại nhìn nàng hử cười một tiếng. Lênh giấy kết hôn. Tắm rửa cũng muốn giấy hôn thú. Trần Hy sợ ngây người. Cho ngươi tắm rửa quá nguy hiểm. Biết Lục Tổng ngày đó giặt sạch nhiều ít cái tắm nước lạnh sao. Lục Trinh hiện tại nghĩ đến Lục cảnh dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn chính mình liền cảm thấy thực tức giận. Bất quá thấy Trần Hy thực thất vọng bộ dáng, hắn lại cảm thấy chính mình không tức giận. Đây là một loại phi thường kỳ dị tâm tình cả người tâm đều sẽ nhân Trần Hy ở biến hóa. Hắn nhéo nhéo Trần Hy lỗ thai nhẹ giọng nói, lại đi thương trường cho ngươi bổ sung điểm đồ vật. Sắp mùa thu, hẳn là cấp Trần Hy mua giữ ấm một chút quần áo còn có giày, lục trinh thực thích cấp Trần Hy mua đồ vật cảm giác, mang theo nàng liền khai đi thương trường. Chính là hắn lại không biết nhưng vào lúc này S đại học ký túc xá nữ, một cái thực sạch sẽ ký túc xá cửa, hai cái xoái khi nam sinh hội sư. tưởng dịch, ngươi như thế nào ở chỗ này Hỏi cái này câu nói sự một cái rất xoáy khí nam sinh, phi thường ngạo khí một trường anh Tuấn mặt, anh Tuấn đến hùng hổ do người, hắn thoạt nhìn cũng hoàn toàn không gầy yếu, tràn ngập xinh đẹp cơ bắp đường cong, sẽ không thực cường tráng, chính là thoạt nhìn thực mạnh mẽ, ánh mắt có điểm hùng, không phải thực dễ trọc bộ dáng Hắn trong ký túc xá nữ không cửa, ở ký túc xá bên trong hai cái khỏe mắt run rảy nữ sinh xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt đối với cửa trắng non Tuấn tiếu thiếu niên chậm dai nói, làm cao trung sinh. Chạy tới đại học học tỷ ký túc xá này không được tốt đi. Tỷ của ta xuất ngoại trước muốn ta nhiều chiếu cố Trần hy. Giáo thảo nhóm luôn luôn đều là vương không thấy vương, lẫn nhau đều khó chịu lẫn nhau, Tưởng Dịch ngâm ngâm hằn dưới, đối này nam sinh nói, Trần Đông, ta không phải tìm ngươi, ngươi có thể cho khai. Đây là ngươi đối học trưởng nói chuyện thái độ. Ta xem ngươi là còn tưởng nằm hồi bệnh viện đúng không? Tưởng Dịch cười lạnh. Trần Đông chậm gì gì mà kéo kéo sơ mi trắng, cảm thấy cần thiết kêu này tiểu tử biết, liền tính tốt nghiệp. Chính mình cũng là thừa đức cao trung giáo. Đều lăn tới đây làm việc. Khương Ngoãn tử Trần Hy trên giường ngại xuống. Bởi vì đã quân huấn kết thúc, dù sao cũng không có người sẽ tra phòng ngủ. Khương Ngoãn cũng đã đối trường học phá chăn nhẫn mại tới rồi cực điểm. Nàng thừa dịp Trần Hy về nhà trong khoảng thời gian này xe bay đi thương trường cấp nhà mình. Trần Hy cùng chính mình mua hai bộ nhất mềm xốp trên giường đồ dùng. Vừa mới đem trường học phát chăn cuốn lên tới đều nhét vào một cái đại trong dương chuẩn bị quay đầu lại tiện đi. Thấy Trần Đông cùng tưởng dịch này hai cái đồ ngốc ở cửa đỉnh yêu, Khương Ngoan đột nhiên cười lạnh, rắc rắc mà nhéo nhéo chính mình ngón tay hỏi, ta xem các ngươi hai cái là đều tưởng nằm hồi bệnh viện đúng không? Đối mặt này chờ giáo bá, tưởng dịch giận mà không dám nói gì, túi đầu nghe lời mà thò qua tới nói, tỷ của ta nói kêu ta chiếu cố trần hy. Tiểu khúc còn rất có tâm A đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì a Khương Ngoan nâng nâng hàm dưới nói, tưởng thọc gậy bánh xe, ngươi không sợ chết á. Không sợ kêu lục trinh cấp diệt thành A Phong chi, liền tính là muốn tộc gậy bánh xe, Khương giáo bá còn ở nơi này chờ đâu, luôn được đến kẻ hèn một cái tửu dịch. Khương Đoán hừ lạnh một tiếng, liền thấy Soái khí Trần Đông đã bước nhanh đi tới, trên mặt còn mang theo vài phần kiệt ngạo. Hắn kiệt ngạo mà cười làm lành, đối Khương Đoán nói, tiểu tử này nho nhỏ một cái cao tam sinh, một chút cũng không biết tôn trọng học trưởng học tỷ. Khương Đoán, kỳ thật làm việc nhi chỉ cần ta một cái là đủ rồi. Ta làm việc đặc biệt lưu loát. Nói bậy. Tửu dịch quay đầu nói, ta có thể đem ngăn tủ sắt thật sự sạch sẽ. Ngươi sợ không phải muốn chết. Trần Đông hiếp mắt nói, Trần Hy ngăn tủ là ngươi có thể đụng vào sao. Phần 142 Khương Đoán liền thấy hai cái bạn cùng phòng ở chính mình đối diện cách đó không xa lộ ra tiêu ta nào ảnh biểu tình. Trần Đông tiến đại học cũng đã là trường học nhân vật phong vân. Lớn lên xoái, trong nhà nghe nói siêu có tiền có thế, còn rất có tính cách, đặc biệt vẫn là cái kiện tướng thể dục thể thao, quân huấn thời điểm cùng Trần Học bá hai cái giai c Nhân ra là phía trước nhất chờ đợi lãnh đạo kiểm duyệt đội ngũ hình vùng dẫn đầu cái kia. Muốn nhận thức Trần Đông Nữ sinh thật sự bài đến bầu trời đi, chính là kiệt ngạo ép đại tân gia lò giáo thảo ngạo mạn mà trận trắng mắt từ các nàng trước mặt đi qua. Nhiều xoáy người nột. Chính là chân tướng như thế tàn khốc. Người này, ngốc. Đệ 182 trường. Không nói ở khương noán trước mặt vây quanh khương noán đảo quanh, liền nói khóc la phải cho Trần Hy sát ngăn tủ, này không phải có bệnh sao. Kiếm ngăn tủ là sạch sẽ nha Trần Hy mới cọ qua. Hai cái xoái ca liền vì một cái ngăn tủ đoạn tới cấp đi, giống lời nói sao. Ngươi, tới sát ta ngăn tủ. Khương đoán lời đến vô nghĩa, ở chính mình trước mặt xoái ca cũng không hào sự, chỉ chỉ tưởng dịch, thấy tiểu giáo thảo một bộ trời sụp đất nước bộ ráng, lại chỉ chỉ Trần Đông chậm gì gì mà nói, cấp Trần Hy lau khô điểm. Có một chút cho bủi theo ta thấy thấy, tấu ngươi. Tưởng dịch gia hỏa này còn đối Trần Hy có hảo cảm, kia càng không thể kêu hắn cấp Trần Hy làm châu là ngựa bằng không khiến cho Lục Tổng ghen tuông, xui xẻo vẫn là Trần Hy không phải. Bất quá tới cũng tới rồi, không gọi làm việc nhi không phải phí phạm của trời. Vừa lúc Nhi kêu hắn cho chính mình này nơi lao khâu điểm, đến nỗi Trần đông. Khương đoán híp mắt nhìn này soái ca hữu dụ cụp đuôi mà đi cấp Trần Hy sát án thư sát ngăn tủ đường ốc đồng thiếu niên, chậm rãi đem chính mình mới từ siêu thị mua một đống lớn đồ ăn vặt đều ném vào Trần Hy án thư biên một cái đại đại trong dương. Này cái dương là lục trinh cấp Trần Hy dùng để trang đồ ăn vặt. Một cái quân huấn xuống dưới kỳ thật cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Khương Ngoan đương nhiên phải cho Trần Hy đem đồ ăn vặt cái dương cấp lớp đầy. Nàng đem Trần Hy thích khoai lát thạch trái cây gì đó đều ném ở trong dương, nhìn nhìn trong dương còn có quả hạch cùng một ít các nơi đặc sản, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. nuôi nấng Trần Hy thói quen, luôn là sẽ có thành tựu cảm. Mỗi lần thấy Trần Hy hạnh phúc mà gặm đồ ăn vặt thời điểm, Khương Ngoan liền cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái. Nàng nhìn này một đống lớn đồ ăn vặt Lại nhìn nhìn hai cái xoái ca Nhanh lên làm việc Nàng hoành mi lập mục Cũng không để bụng trần đông đáng thương vô cùng ánh mắt Gia hòa này Thượng một lần đáng thương vô cùng liền cho nàng đưa tới quỷ Lần này nếu còn dám đáng thương vô cùng Nàng phi kêu hắn tiến bệnh viện không thể Khương đoan trong lòng này xinh ác độc Bất quá thấy hai cái bạn cùng phòng đều ngồi ở một bên ngơ ngác mà nhìn chính mình Bởi vì quân huấn thời điểm đã có hiểu biết Hàng hồ mà tiếp đón nói Vương tình, tế dai Một khối ăn đồ ăn vạt Nàng hy vọng ở các bạn học trong lòng, Trần Hy là cái hảo phóng người, cho nên sẽ đem Trần Hy đồ ăn vặt cái dương lấy ra tới chia sẻ. Dù sao nàng luôn là sẽ cho Trần Hy bổ túc. Nếu Trần Hy có một cái dương đồ ăn vặt lại chẳng phân biệt hưởng cho chính mình bạn cùng phòng, tuy rằng bạn cùng phòng hữu hảo sẽ không nói cái gì, chính là khó tránh khỏi bị gọi người thấy nói Trần Hy keo kiệt. nha nàng Trần Hy keo kiệt sao? Nói giỡn. Mười vạn nhất trương đảo hoa Phủ không biết cho Khương giáo bá nhiều ít. Khương đoán, cảm ơn người A. Vương Tình cùng Tề Giai đều là bổn thị người, gia đình điều kiện cũng đều thức tốt, bất quá lại xa xa không có tới Khương Ngoan ra cái loại này, đối thừa Đức Cao Trung đều là tràn ngập kính sợ. Đó là mọi người đều biết quý tộc Cao Trung, Khương đoán hòa giải Trần Hy là ngồi cùng bàn, tiêu thuyết minh hai người đều là thừa Đức Cao Trung tốt nghiệp. Nghĩ đến ngày đó hai nhà người đều thoạt nhìn phi thường quý khí, Trần Hy trong nhà tới vị kia cao lớn nam sĩ còn tây trang dày ra liền tính là đi đoạt lấy đệm chăn đều sợi tóc không loạn một cây hai nữ sinh trong lòng liền đều hiểu rõ nhi. Khương đoán cùng Trần Hy chưa nói cái gì, chính là nghe nói đều là Khương phu nhân nữ nhi. Dòng họ không giống nhau, sợ không phải một cái về ba một cái về mẹ. Bất quá cùng năm sinh, Khương đoán cùng Trần Hy cũng không thế nào giống a các nàng không phải nhiệt tình yêu thương bắt quái nữ hài tử. Tuy rằng trong lòng có chút tò mò lại không có hỏi, chính là này ở cùng một chỗ thời gian dài liền phát hiện, Khương đoán đuối Trần Hy chiếu cố quả thực nghẹn họ nhìn chân chối. Không nói mỗi ngày buổi sáng đem rầm gì tiểu cô nương cấp nắm xuống dưới đi rửa mặt, quân hấn mệt mọi thời điểm, còn thấy Khương Ngoan vẻ mặt biến thành màu đen mà cấp tiểu cô nương vì cơm. Đương nhiên, Trần Hy là cái mềm mụ thực đáng yêu tiểu cô nương, ghé vào nơi đó dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Khương Ngoan thời điểm, người chết đều đến mềm lòng, chính là này đối Trần Hy cũng thật tốt quá đi. Trần Hy khi nào trở về A Vương tình cầm thạch trái cây, bởi vì biết hương Ngoan cũng không kéo kiệt, cho nên cũng không có gì Đều là bạn cùng phòng, kỳ thật không cần phân thật sự rõ ràng, nàng cũng không phải sẽ chiếm tiện nghi chỉ vào không ra tính cách, cũng thường xuyên cho đại gia mang trái cây, còn thỉnh bạn cùng phòng ăn cơm xong, nàng không nghĩ tới trần hy thế nhưng quân hấn xong rồi liền chạy về ra, thật đáng tiếc mà nói, ta vốn dĩ cho rằng có thể một khối đi ra ngoài đi dạo phố đâu. Ngày mai có lục cảnh thương nghiệp hoạt động, liền ở trung tâm thành phố thương trường, chúng ta có thể một khối đi xem A lục cảnh nhiều xoài á. Nàng Hiển nhiên vẫn là một cái truy tinh thiếu nữ. Lời kia vừa thốt ra, Khương đoán Trần Đông cùng tưởng dịch lần đầu tiên thần đồng bộ, một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Thật là khoảng cách sinh ra Mỹ A. Khương đoán lẩm bẩm mà nói. Vì cái gì chính mình gặp được lục cảnh thời điểm liền phá lệ muốn tấu hắn đâu. Bất quá Khương giáo bá tưởng tấu người nhiều đi, nàng lẩm bẩm hai tiếng cũng liền không thèm để ý. Ngược lại là Trần Đông nhìn Khương đoán liếp mắt một cái, nhỏ giọng như nói, có thể bị ngươi tấu chỉ có ta. Hắn cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng càng thêm cần cụ chăm chỉ mà cấp Trần Hy thu thập vệ sinh, nếu không phải Khương đoán kêu hắn lại quay rối liền cút đi, Trần Đông thậm chí hận không thể bỏ lên trên đi cấp Trần Hy trải giường chiếu đơn. Dù sao liền ở hai cái xoái ca cẩn trọng làm việc bối cảnh hạ, tề dai cũng che lại chính mình ngực ánh mắt mê ly mà nói, nghe nói Phương nào cũng sẽ đi. Chúng ta một khối đi hiện trường đi. Khương Ngoãn quả quyết cự tuyệt. Ta không đi. Đi thôi. Vương tỉnh vội vàng khuyên nàng. Cùng nhau hành động là tăng tiến nữ sinh chi gian cảm tình tốt nhất biện pháp, nàng còn lôi kéo khương noạn mánh khóe ba ba mà nói, ta giới thiệu ta bạn trai cho các ngươi nhận thức. Nàng lời kia vừa thốt ra, thế giai tức khắc sợ ngây người, khiêm sợ hỏi, ngươi đều có bạn trai. Nàng vì thi đầu ép đại, mỗi ngày chỉ biết học tập, không nghĩ tới vương tình thế nhưng còn có thể yêu đương, này quả thực quá lợi hại được chứ. Vương tình lại có điểm ngượng ngùng mà nói, cũng không phải đọc sách thời điểm yêu đương. Chúng ta là thi đại học thành tích ra tới lúc sau xác định quan hệ. Hắn nhưng xoáy. Có hắn xoáy sao? Thế giai chỉ vào hữu hữu cấp khương noán sắt ngăn tủ tưởng dịch. Vương tình ngựa đầu nhìn bầu trời. kia hắn đâu? Ngươi không thể dùng siêu cấp giáo thảo cấp bậc đi đối lập. Thứa đức cao trung bên trong tất cả đều là quyền quý kẻ có tiền con cháu. kia đều dưỡng đến du quang thủy hoạt, có thể từ loại địa phương kia ra tới giáo thảo khẳng định có thể so với đầu đạn hạt nhân A. Nàng cảm thấy chính mình bạn trai tuy rằng so ra kém tưởng dịch cùng Trần Đông, chính là lại vẫn là soái Thấy Khương Ngoan có điểm không có hưng thú bộ dáng, Vương Tình liền khuyến khích nàng nói, cấp Trần Hy gọi điện thoại kêu nàng cũng tới thương trường đi. Chúng ta một khối hành động. Nàng hoa ở nhà thật nhiều thiên đều không cảm thấy không thú vị sao. Nàng đây là quan tâm Trần Hy, e sợ cho đem Trần Hy một người bài xích bên ngoài. Khương Ngoan trong lòng ha hả. Có lục tổng ở, nàng chỉ lo lắng Trần Hy này 7 ngày quá đến quá xuất sắc đâu kia sói đuôi to còn không đem tiểu cô nương nữa ta. Bất quá Trần Hy cùng lục cảnh phương nào chi gian quan hệ thực hảo, hai vị này nếu như đi thương nghiệp hoạt động hiện trường, không chuẩn Trần Hy thật đúng là sẽ đi. Khương đoán sở sờ, sờ di động, quyết định trong chốc lát gọi điện thoại cấp Trần Hy, gật đầu nói, ta thử xem xem. Nàng cảm thấy yêu đương lúc sau cô nương thiên nhiên liền trở nên cùng không có đối tượng không giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải như vậy, chính là lại thật sự sẽ trở nên đem ánh mắt càng chuyên chú ở chính mình người yêu trên người. Trần Huy nếu là từ trước, sao có thể vui sướng mà về nhà đâu? Nàng chỉ biết bồi nàng ở trường học mà thôi. Vậy ngươi thử xem xem A. Vương tình vội vàng nói. Trần Huy nhận được điện thoại thời điểm, nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua chính mình bên người Lục Trinh. Lục Trinh, ngày mai Lục Cảnh có thương nghiệp hoạt động A. Khả năng. Lục Trinh gật đầu nói. Lục Cảnh nghe xong cơ hồ rơi lệ đầy mặt. Thật sự có. Lục Trinh này làm đại ca một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Nếu Trần Hy biết thương nghiệp hoạt động là lục trinh ăn bài, mục đích là muốn nô dịch chất lượng tốt thần thượng từ hắn trên người kiếm lấy mỗi một phần giá trị, tiêu tràn ngập tình yêu tiểu cô nương nhất định sẽ thay chính mình khiển trách cái này không huyết không nước mắt lánh khóc nam nhân. Hắn làm ra một bộ có chút mệt mỏi bộ dáng đối Trần Hy thở dài nói, ta điện ảnh còn không có chụp xong liền phải đi tham gia thương nghiệp hoạt động. Có điểm mệt mỏi. Lục ra nhị thiếu có điểm đáng thương, Trần Hy đồng tình mà nhìn lục cảnh nhỏ giọng như nói, lục cảnh. Ngươi gần nhất có phải hay không có điểm hư? Cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi có phải hay không thân thể có điểm hư A Trần Hy chính mình chính là cái miệng cọc gan thỏ tiểu cô nương, thức hư, quân huấn thời điểm nhưng ăn đại đau khổ. Chính là liền tính là như vậy ai mệt, nay ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có gì mỏi mệt. Lục cảnh cũng giống nhau nhi ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều thiên, lại còn mệt, kia không phải đến so Trần Hy còn hư a Trần Hy không nghĩ tới lục cảnh người quá 30 thế nhưng đã thân thể đi xuống sân núi lộ. Thấy lục cảnh một bộ thiên lôi đánh xuống không muốn đối mặt chính mình bộ dáng, nàng tiểu tiểu thanh mà nói, nếu không kêu phương nào cấp chúng ta đều bổ bổ đi. Nàng thực tri kỷ mà nói chúng ta, đây là cấp lục gia nhị thiếu văn tôn. Lại biết cấp văn tôn, lại biết cấp bổ bổ, nàng nỗ lực ở làm hảo đại tẩu. Lục trinh khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái trước mắt. Không, ta không giả, cũng không mệt. Lục cảnh, ngươi đừng miễn cưỡng. Ta không có miễn cưỡng, thật sự không mệt, loại này hoạt động đừng nói một cái. Mười cái đều không có vấn đề. Ta sẽ kêu trương trợ lý an bài. Lục Trinh chậm dại nói. Lục Cảnh cảm thấy chính mình hẳn là lập tức chuyển nhà. Hắn quả thực không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt này đối kỳ ba. Này hai tên giá hỏa có phải hay không trời sinh tuyệt phối A? Đương Trần Hy còn dùng tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Lục Cảnh gian nan mà ở hư cùng mệt bên trong lựa chọn một chút. Lúc này mới chậm gì gì mà nói. Có thể. Tận lực căn bài. Nói tốt 10 cái liền 10 cái. Hắn như vậy thản nhiên gật đầu, phương nào hệ một cái cậu bé bọt biển tạp dề từ hắn phía sau đi qua, thực chi kỷ mà nói, ta đây hầm gà đen canh cho ngươi uống. Hiên huệ gia đình chủ phu ở lục cảnh tuyệt vọng ánh mắt phiêu vào phòng bếp. Lục cảnh cảm thấy bọn họ mới là một quốc gia, đối mặt như thế thống khổ nhân sinh, thật sự hy vọng có một ngày có thể giải thoát. Kêu An Vân cũng đi thôi, còn có thể chờ phương nào một khối hạ hoạt động. Trần Hy còn nhiệt tình mà mời ngồi ở một bên cong lên đôi mắt mỉm cười thanh tuyển thiếu niên. An mặc một kiện màu lam áo thun thiếu niên sửng sốt một chút, nhìn Trần Hy cười gật đầu nói, hảo à. Hán một ngụm đáp ứng, hơn nữa cùng Trần Hy còn có lục trình một khối đi tới hoạt động hiện trường, phía trước rất nhiều fans đã ở thét trói thai, chính chủ còn không có xuất hiện, chính là đương Trần Hy xuất hiện, đi tới chờ đợi chính mình khương noán mấy cái bên người, Trần Hy vô vô khương noán, An Vân cũng đối khương noán phất phất tay. Khương noán, ngươi hảo. Thanh tuyển thiếu niên đứng ở Trần Hy bên người đối khương noán mỉm cười, tươi cười ấm áp á Từ trong đám người chạy như bay ra hai cái soái ca, đứng ở Trần Hy cùng Khương Noãn bên người, ánh mắt sắc bén cảnh giác mà coi chừng hắn, chăm miệng một lời. Trần Đông, Khương Noãn, hắn là ai? Tường dịch, Trần Hy, hắn là ai? Đệ 183 trương. Hai chỉ giáo thảo như hổ rình mồi mà vây xem sinh hồn thiếu niên. An Vân bị này hai song tràn ngập lửa giận đôi mắt xem đến có điểm trần chờ Ta là A Vân, các ngươi hảo. Hắn thường xuyên đối mặt đồng tính thời điểm thu được như vậy đã ngộ. Cho nên hoàn toàn không sợ hãi, thấy hai chỉ giáo thảo còn đang nhìn chính mình, Sinh hồn thiếu niên nghĩ nghĩ, ở mắt lạnh nhìn chính mình Lục tổng, mềm mượt còn không có chính mình vũ lực cao chấn hy, còn có cường đại bá đạo giáo bá khương Noãn bên trong bay nhanh mà lựa chọn một chút, lập tức liền trốn đến khương Noãn phía sau. Cái này kêu Tưởng dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân đông tức khắc nổ mạnh, anh tuấn mặt hơi hơi vận mèo, rắc một tiếng méo ngón tay lạnh lùng mà nói, "Tiểu tử, ngươi sợ là chán sống rồi." Câm miệng. Khương Ngoan cảm thấy bọn người kia thật sự chán ghét đã chết. Nàng hư lạnh một tiếng, tiếp đón Trần Hy lại đây đi cùng bạn cùng phòng gặp mặt. An Vân vị nhân thân an toàn, ở Khương Ngoan phía sau nhắm mắt theo đôi. Trần giáo thảo tựa hồ đã bị tức giận đến muốn thượng Tây Thiên. Đây là vương tình, thế dai, ta cùng Trần Hy bạn cùng phòng. Khương Ngoan nhẫn mại tính tình ở An Vân ôn nhu đến cùng tiểu cầu nhi giống nhau ánh mắt giới thiệu một chút, ánh mắt lại dừng ở vương tình bên người một cái soái khí nam sinh trên người. Cái này nam sinh tuy rằng không có Trần Đông mấy cái hùng hổ dọa người xoay khí, chính là cũng miễn cưỡng xem như một cái xoay ca, chính là Khương Ngoan cảm thấy chính mình không quá thích này nam sinh ánh mắt. Đó là một loại thực gọi người trong lòng không cao hứng, tràn ngập ý đổ tâm ánh mắt. Nàng rũ mắt như mày, nhìn thoáng qua chính vui vui vẻ vẻ mà cùng bạn trai nói chuyện vương tình, nghĩ vậy cô nương đối Trần Hy cùng chính mình còn xem như lũ hảo, liền quyết định có thời gian nhắc nhở một chút nàng. Phần 143 Tuy rằng nói yêu đương ở bên nhau tuy hai mà một, chính là mua cái kem, tiểu tử này đều phải lấy cơ thượng vê đút cờ trốn rất trả tiền thời điểm, liền không được tốt đi. Ngươi hảo, ta là Lưu Hạ. Nam sinh đối Trần Hy lễ phép mà nói. Trần Hy lớn lên đẹp, đẹp phải gọi người trước mắt sáng ngời, Lưu Hạ nhìn về phía Trần Hy ánh mắt cũng mang theo kinh diễm. Chính là hắn ngay sau đó liền thấy Trần Hy đã vui vui vẻ vẻ hỏi vương tình, ngươi cũng mang bạn trai tới rồi. Ta còn muốn kêu các ngươi nhận thức. Nàng xoay người đối lục trình vây vây tay, thấy lục Trinh cong cong khỏe miệng đi tới, kéo lục Trinh tay nghiêm túc mà nói, đây là ta vị hôn phu lục Trinh về sau đại gia liền tính là nhận thức. Khai giảng ngày đó binh hoang mã loạn, hơn nữa thẩm dung cạ gì toàn trường, hoàn toàn không có lục tổng phát huy địa phương, các gia trưởng đi thời điểm đều chỉ cùng thẩm dung nói chuyện qua. Bác sĩ thẩm làm gia trưởng, thực có khả năng. Chính là hôm nay, Trần Hy hy vọng chính mình trịnh trọng mà giới thiệu người mình thích cho chính mình bằng hữu. Khương Ngoan bị n nàng cảm thấy chính mình quay đầu lại sợ không phải đến đến bệnh tăng nhăn áp Vị hôn phu, vương tình cùng tề dai vốn dĩ bởi vì nhiều năm lớn lên nam tính xuất hiện đều trở nên thu liễm một chút, không nghĩ tới nghe được Trần Hy như vậy giới thiệu, ngơ ngác hỏi, không phải ngươi ba bà sao. Vương tình đối vị này kia một ngày lạnh mặt xuất hiện anh Tuấn Nam Nhân còn có rõ ràng ấn tượng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình trước nay đều không có gặp qua như vậy khí thế lạnh băng người, trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái gọi người trong lòng lạnh thấu tim, đứng ở nơi đó thời điểm. Đã kêu người cảm thấy không dám tới gần. Nàng vốn tưởng rằng đây là Trần Hy ba ba hoặc là thúc thúc, bởi vì hắn đối Trần Hy thực hảo, vẫn luôn đều ôm lấy nàng, còn cho nàng để đổ vật Chính là là vị hôn phu. Nay tuổi thoạt nhìn so Trần Hy lớn rất nhiều rất nhiều a Ngươi hảo. Vương tình cùng tề dai nhỏ giọng như nói. Các nàng là thật sự không nghĩ tới, Trần Hy vị hôn phu thoạt nhìn thế nhưng là một cái thực tinh anh bộ dáng thành thục nam nhân. Nhìn Trần Hy đôi mắt hạnh phúc đến mị thành một cái phùng nhi. Toàn tâm toàn ý mà ôm chính mình vị hôn phu, vương tình do dự một chút, lại cảm thấy đây đều là Trần Hy chính mình cảm tình, nàng chậm rãi đem chính mình trên mặt kinh ngạc biểu tình đều thu thập hảo, làm hiện đại sinh viên, nàng lễ phép mà đối lục trinh nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Nàng không nên lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình, bởi vì quá mức thất lễ, cũng là đối Trần Hy không tôn trọng. Như vậy cách làm kêu lục trinh trong lòng khẽ gật đầu, vì Trần Hy yên tâm rất nhiều chậm dãi nói, Hy Hy còn cần các ngươi nhiều chiếu cố. Trần Hy người thật tốt Thề Giai cũng cười nói, tuy rằng thoạt nhìn có điểm xấu hổ, bất quá Trần Hy rõ ràng thực thích nàng vị hôn phu. Nghe nói nhà có tiền đại tiểu thư luôn là sẽ ở rất nhỏ tuổi tác liền đính hôn, sau đó đã bị định ra tới hôn nhân, thoạt nhìn Trần Hy cũng là như thế này. Bất quá nguyện ý cùng vị hôn thêm một khối tới truy tinh, thoạt nhìn vị này lục tiên sinh cũng khá tốt. Trần Hy quay đầu, cười nhìn lục trinh liếc mắt một cái. Nàng không thích giấu giếm chính mình cảm tình, bởi vì là lục trinh. Cho nên nàng một chút đều không nghĩ muốn ủy ủy khuất khuất, đem lục trình coi như kiêng rẻ người. Hắn so với chính mình tuổi lớn rất nhiều, đây là ở nàng thông báo thời điểm liền biết đến, chính là thượng đại học, chính mình liền phải bởi vì một ít đồn đại vỡ vẩn, sẽ lo lắng có người nói chính mình bằng người giàu có liền không thừa nhận cùng lục trình chi gian quan hệ sao. Nàng không thích dáng vẻ kia. Nàng thích hắn, hy vọng hắn vĩnh viện đứng ở chính mình bên người, đối mỗi người nói đây là nàng người yêu, như vậy mới là đang yêu đương. Có lẽ có người sẽ cảm thấy chính mình cũng không lý trí, chính mình có điểm đốc, khả năng sẽ tiêu chính mình ở đại học thanh danh không dễ nghe. Thanh xuân niên thiếu nữ hải tử cùng thành thuộc ổn trọng tinh anh nam nhân thoạt nhìn thật là có điểm không giống nhau. Chính là liền bởi vì thanh danh có dễ nghe hay không liền phải giấu giếm sao. Trần Hy không thèm để ý chính mình thanh danh, chỉ để ý nàng cùng lục trinh chi gian cảm tình cùng quan hệ. Nàng từ trước bị các bạn học cười không ba hải tử, tiểu quỷ nghèo gì đó, cũng không có nhiều rất một miếng thịt nha. Người là gan cũng thật đại a Vương tình cùng tề gia thoạt nhìn thực mau liền tiếp nhận rồi Khương Noán vừa thấy lục tổng kia nhộn nhạo Đừng tưởng rằng bản một khuôn mặt liền nhìn không ra tới hắn là ở đắc ý Kia khỏe miệng đều cơ hồ muốn áp không được đắc ý kêu Khương Noán toàn đã chết Nàng cảm thấy đem lục trinh giới thiệu cho chính mình đồng học là Trần Hy có thể làm ra tới chuyện này Có điểm tiểu ghen ghét mà đối Trần Hi nói Nếu là tâm cơ điểm nữ sinh Quay đầu lại là có thể đem chuyện này nháo đến ồn ảo hơn áo Một khi nhào lớn Kêu Trần Hy ở đại học bên trong nhiều khó coi nột, xinh đẹp nữ hài tử liền tính cái gì đều không làm đều sẽ có rất nhiều thị phi thượng thân. Ta không sợ. Trần Hy nháy đôi mắt nghiêm túc mà nói. Người là không sợ. Chính là. Nếu là như vậy người, ta không phải vừa lúc có thể thấy rõ ràng nàng gương mặt thật, về sau bất hòa nàng lui tới sao. Trần Hy ôm khương nhoãn cánh tay ngơ ngác mà nói, nếu dùng một kiện sẽ tiêu ta vui vẻ, nói cho đại gia ta ở luyến ái như vậy sự, theo ta thấy rõ ràng một người. Ta cảm thấy thực có lời. Trần học bá lo dịp là có vấn đề, cô nương này mạch não vốn dĩ liền cùng người bình thường không giống nhau, khương đoán là vô pháp hoàn toàn lý giải, chính là nàng rồi lại cảm thấy như vậy Trần Hy thực đang yêu, lại thực cấm áp Nàng đấy lòng cũng nói không nên lời có phải hay không đối lục trinh ghen ghét. Rõ ràng là chính mình trước gặp được Trần Hy. Chính là sói bôi to lại đem Trần Hy xoay người liền cấp ngẩm đi rồi. Người vui vẻ liền hảo. Đại học ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, sợ cái gì. Hảo nha. Khương Đoán, ngươi thật tốt." Trần Hy làm lúng giống nhau cọ cọ Khương giáo bá cánh tay, tức khắc đã kêu Khương Noãn tức vũ khí đầu hàng. Trần Đông liền đi ở này hai chỉ mặt sau, vẻ mặt buồn bực mà cảm thấy chính mình xương sườn đau đã chết, này tuyệt đối là khí. Giờ phút này hàng Khương giáo bá phía sau một con An Vân, bên người một con Trần Hy, bọn họ đều hận không thể dán đến nàng trên người, tiêu Trần giáo thảo hoàn toàn không có nửa điểm tới gần địa phương. Hắn rú đầu cùng đồng dạng vẻ mặt thất vọng tưởng dịch đi ở cuối cùng. Chính là nhìn về phía lục trinh bóng dáng lại tràn ngập kính sợ. Đây là ở trên thương trường thay đổi như trong chóng nam nhân, chính là Trần Đông không thể tưởng được, hắn sẽ có một ngày ở truy tinh hiện trường nhìn đến hắn. Hơn nữa truy chính mình đệ đệ tinh. Trần Đông trầm mặc. Hắn cảm thấy chính mình không chuẩn phát hiện cái gì đến không được sự. Trần Hy Trần Hy, các người kết giao đã bao lâu? Nữ sinh tiểu xấu hổ qua đi chính là đối tiểu đồng bọn nhi nhóm luyến ái xử tò mò, vương tình vừa mới yêu đương. Cảm thấy chính mình vừa lúc Nhi là muốn giao lưu chia sẻ thời điểm, Trần Hy nghĩ nghĩ liền đối nàng nói, "Thi đại học lúc sau, ta thực lo lắng hắn sẽ bị người cấp đi, cho nên thực mau liền thông báo." Nàng đắc ý giảo đạt, phản phất thông báo được đến Lục Trinh là chính mình hảo đắc ý sự, chính là Vương Tình lại ngây dại, kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, "Là ngươi thông báo a?" Nàng nhìn Trần Hy kia trương mỹ lệ phải gọi nhân tâm thần lay động mặt, lại nhìn nhìn phía sau Lục Trinh kia trương điem vương mặt, có điểm không thể tin được. Nàng vốn dĩ cho rằng yêu đương luôn là nam nhân sẽ chủ động một chút. Trần Hy thực được hoang nền, nàng chính mình không có phát hiện, chính là vương tình không phải thấp ép e của người, có thể nhìn ra được tới ở quân huấn thời điểm Trần Hy cỡ nào hấp dẫn các nam sinh trong mắt. Bọn họ kết bẻ kết đội ở Trần Hy trước mặt đi qua, vui cười đùa giỡn, kỳ thật đều là vì hấp dẫn Trần Hy lực chú ý. Còn có dọn sách giáo khoa, dọn thủy gì đó. Như vậy đẹp Trần Hy, vì cái gì sẽ chủ động đối với đối phương thông báo đâu? Nếu thích một người, vì cái gì không cần nói cho hắn đâu. Trần Hi lại cảm thấy rất kỳ quái, không rõ vì cái gì nhất định phải nam sinh đối nữ sinh thông báo, ở nàng xem ra, nếu thích một người, hi vọng đối phương biết, kia bất luận đối tượng là nam hay nữ, đều chủ động một chút không chạy nhi. Bằng không một khi do dự một chút, cảm thấy chính mình có phải hay không yêu cầu chờ đợi gì đó, quay đầu lại thích người bị người khác truy chạy không phải muốn ca. Nàng chấp trước mắt, đối Vương Tình ngơ ngác mà nói, hơn nữa Lục Trình cùng ta tuy hai mà một, chúng ta ai thông báo đều là giống nhau. Trọng điểm không phải cái này. Kêu trọng điểm là cái gì? Thề Giai vội vàng hỏi. Nàng con không có luyên ai quá, rất muốn biết một ít kinh nghiệm. Quan trọng là chúng ta ở bên nhau. Ta phải đến lục trinh, hắn về sau là ta tới rồi. Trần Hy kêu ngạo mà dơ lên chính mình đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nét mặt tỏa sáng, hiển nhiên cảm thấy đây là chính mình đã làm chính xác nhất sự. Nàng con bản ngón tay đối với các nàng nói, lục trinh đối ta nhưng hảo. Chính là yêu đương về sau, ta liền có thể danh chính nôn thuận mà chiếm Hữu hắn. Đối người khác tuyên cáo ta chủ quyền, ta cảm thấy thật cao hứng. Nàng tiêu ngạo bộ dáng gọi người cảm thấy thực đang yêu, lục trinh khỏe miệng gợi lên, nhìn chính mình tiểu cô nương tiểu cái đuôi tẩy nào chính mình tiểu đồng bọn như nhóm. Vương tình cùng tề dai đều cảm thấy chính mình bị thuyết phục Vậy các người đính hôn A. Vương tình thực hâm mộ hỏi. Ở nàng xem ra, đính hôn là một kiện thực thần thánh sự, đi đến đính hôn này một bước, kia thuyết minh về sau đều sẽ ở bên nhau. Đính hôn nhẫn. Trần Hy trên tay nhẫn là sẽ không gỡ xuống. Giờ phút này lộ cho đại gia xem Nàng đương nhiên mang chính là tiểu viên kia chiếc nhẫn Đại viên Tiêu Trần Hy cảm thấy có điểm lẻ Nàng cảm thấy chính mình hôm nay lại huyết một đợt Ở tiểu đồng bọn nhi nhóm vây quanh chính mình kinh ngạc cảm thán nhẫn đẹp trong thanh nghiêm cong lên đôi mắt cười Hôm nay cũng là đồng đồng một ngày Trần Hy hiển nhiên là ở khoe ra Cái kia cái gì Thứ mang lên nhẫn Nàng liền không có không khoe ra thời điểm Tiểu cô nương tay tinh tế bạch bạch Tiểu viên nhẫn kim cương ở tay nàng thượng tinh xảo xinh đẹp. Sẽ không thực bục phát, chính là không có người sẽ không thừa nhận. Chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, thoạt nhìn thủ công cùng địa phương khác bán không giống nhau. Có thể hay không thực quý. Nữ hải tử đều đã tới rồi hái nằm mơ, khắc khao tình yêu hôn nhân thời điểm. Dù sao đại học đều đã khảo xong rồi, tưởng yêu đương có cái gì không đúng. Nếu hiện tại không yêu đương, nhớ trước đây e sợ cho yêu sớm các gia trưởng lại muốn lo lắng khuê nữ nhóm tìm không ra đối tượng. Tuy rằng không rõ loại này tâm tình là như thế nào một đêm liền thay đổi, từ ngày phòng đêm phòng mãi cho đến ngươi chạy nhanh nơi đi cái đối tượng, chính là bản thân, có người nói quá lớn học thời điểm không có luyến ái quá cũng là một loại tiếc nuối đâu. Trần Hy cảm thấy này cách nói là tà giáo, nhớ trước đây kia ai ai, kia tiểu ai đại học thời điểm liền không có chỗ quá đối tượng, hiện tại còn chỉ có thể đương một cái cô chẩm nan miên đêm khuya gõ chữ khổ bức tay bút, chính là khát khao tình yêu không có gì không đúng. Vương tình hiện tại có bạn trai. Vẫn là ở chung thật sự vui vẻ bạn trai, đương nhiên cũng hy vọng về sau có thể đi vào hôn nhân. Nàng nhìn Trần Hy nhẫn có điểm hâm mộ. Lục Trinh mua. Bất quá ta cảm thấy quý không quý là tiếp theo. Chiếm hữu nhà ngươi lục tổng mới là trọng điểm đúng không? Khương đoán che lại đôi mắt rất thống khổ. Nàng nhìn mờ mịt bất giác, còn một bộ rất tò mò bộ dáng vương tình cùng tê dai, cảm thấy này hai thật sự quá ngọt. Chờ Trần Hy toàn bộ học kỳ mỗi ngày đều lặp lại một lần nàng câu chuyện tình yêu các nàng liền biết lợi hại cũng không phải Là hứa hẹn mới là quan trọng nhất. Hắn hứa hẹn đối ta cả đời đều sẽ thực hảo thực hảo, hứa hẹn cùng ta cả đời ở bên nhau. Chúng ta không chia lìa không phản bội, cũng không cho nhau hoài nghi. Ta cảm thấy đây mới là quan trọng nhất. Nhẫn là một cái hình thức, lời này nói không có sai. Chính là, chính là nếu một quả nhẫn đều không cho ngươi nói, ngươi như thế nào có thể tin tưởng hắn đối với ngươi là thiệt tình đâu. Nhẫn quý không quý không quan trọng, phải có một viên, tiêu hắn cam tâm tình nguyện mang ở ngươi trên tay mới quan trọng nhất. Trần Hy dừng một chút, lại mịt mờ mà huyến huyến, nhỏ giọng như nói, Lục Trinh chính là càm tâm tình nguyện cho ta mang lên nhẫn. Ta tưởng cùng Trần Hy kết hôn. Lục Trinh ở một bên lạnh lùng mà nói. Khương Ngoan cảm thấy Lục Tổng này biến hóa thật lớn a Từ trước nơi nào gặp qua Lục Tổng như vậy bình dị gần gui thời điểm. Khương Ngoan Trần Đông thật cẩn thận mà thò qua tới, thấy Khương Ngoan che lại đôi mắt, đều bị Trần Hy cảm động khóc. Không biết không nước mắt Khương giáo bá thế nhưng cũng là khát khao tình yêu. Trần Đông lập tức liền tim đập như đã tê dần, tuy rằng nói thời trẻ ở Thừa Đức Cao Trung cũng là giáo bá một con, chính là ai nói giáo bá liền không tình yêu đâu. Hắn lấy lòng mà đối Khương nón nhỏ giọng như nói, nếu ngươi thích, ta, ta đưa ngươi nhận A. Thư nhân định chế, phấn toản, huyết toản, chứng bù câu, tùy ngươi chọn lựa A. Hắn anh tuấn trên mặt tất cả đều là lấy lòng, Khương giáo bá đều phải bị nhẫn kim cương hai chữ cấp ghê tẩm đã chết, nghe xong lời này khỏe miệng run rảy mà quay đầu lại nhìn Trần Đông. Thân cao 1m88 trần rào bá cối đầu không lưng, như cũ thực anh Tuấn, chính là tươi cười thực chân chó. tưởng dịch liền đứng ở trần đông phía sau trận trắng mắt. An Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cong lên đôi mắt, quyết định đương người tốt nhắc nhở một chút này xoay ca, Khương Ngoan hiện tại nhất định không nghĩ muốn nhẫn kim cương. Uy tiểu tử, ngươi sợ không phải tưởng tiến bệnh viện đâu. Trần đông mặt đen. Sinh hồn thiếu niên cỏ tới rồi Khương rào bá phía sau nhu cầu bảo hộ, từ vẻ mặt vặn vẻo Khương Ngoan phía sau nhô đầu ra mỉm cười người đến phá lệ đẹp. Trần Đông cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh. Gia hỏa này từ chỗ nào toát ra tới. Khương Đoán cảm thấy này mấy cái đều là nao tàn, lại thấy vương tình cùng tề dai ngắn ngủn thời gian đã bị Trần Hy cấp tẩy não. Trần Hy chính mình chính là cái ngốc hóa, thế nhưng còn đem người khác cũng cấp tẩy thành ngốc hóa. Khương Đoán đau đầu đã chết, trầm khuôn mặt hỏi còn có đi hay không xem lục cảnh cùng phương nào. Bạn cùng phòng nhóm đều ngây ngốc, cái này kêu nhân tâm áp lực rất lớn. Nàng xoay khí mà nhấc chân liền hướng thương trường đi Cao gầy dáng người, tóc ngắn phi dương, từ bóng dáng xem chính là một cái phi thường mắt sáng người. Như vậy tinh khí thần nhi là cùng bình thường nữ hải tử không giống nhau. Đừng nhìn Trần Hy lớn lên đẹp, chính là nói thật, cùng Khương đoán đứng ở một khối, không nhất định người khác sẽ trước chú ý tới ai. Khương đoán là một cái đứng ở bất luận kẻ nào bên người đều sẽ không bị cướp đi sáng giỏi nữ hài tử. Nàng trên người tràn ngập một loại liền tính là Trần Hy đều không có tươi sống cùng phi dương khí chất. Đúng rồi, ta có lục cảnh cùng phương nào ký tên chiếu A. Trần Hy lập tức liền nhớ tới chính mình có được bà bối, phân cho nhỏ giọng nhi thét trói thai vương tình cùng tề dai một phần, nhìn nhìn chính mang theo tươi cười nhìn chính mình lưu hạ, yên lặng mà đem nhiều ra tới ký tên chiếu thu hảo không coi cho hắn, nhỏ giọng nhi nói, têu nam sinh cất chứa nam sinh ký tên chiếu này không phải rất kỳ quái sao. Nàng không biết sao lại thế này, chính là không thích lưu hạ ánh mắt, đó là một loại suy đoán, hoặc là nói là tính kê ánh mắt, tựa hồ là ở ước lượng nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì kẻ có tiền dường như. Trần Hy thường xuyên ở lục trinh bên người nhìn đến như vậy ánh mắt. Phần 144. Chính là nàng không thích chính mình bằng hữu. Vương tình như thế nào cũng coi như là nàng bằng hữu. Nàng không thích chính mình bằng hữu gặp được như vậy nam sinh. Như vậy nam sinh biết xem xét thời thế, tốt thời điểm sẽ thực hảo. Chính là một khi nghèo túng, hoặc là hắn lại gặp được càng tốt người, vậy sẽ trở nên lập tức không giống nhau. Nàng hy vọng chính mình là nhìn lầm rồi. Lưu hạ, ta cho người một chương. Vương tình thực thích chính mình bạn trai. Bởi vì hắn ở nàng trong lòng thật sự đã rất tuấn tú, thấy Lưu Hạ gật đầu cười tiếp nhận tới, các nàng ba nữ sinh vui vui vẻ vẻ mà đuổi theo Khương Noán Phương hướng đi. Trần Đông liền rất buồn bực phát hiện chính mình bị Khương Noán cấp ném ở trên đường, bất quá thấy An Vân cũng bị ném xuống, hắn trong lòng vui sướng rất nhiều, hừ một tiếng lúc này mới đối Lục Trinh mang theo tôn trọng mà nói, Lục Tổng, ta mẹ nói qua chút thiên thỉnh ngươi cùng Trần Hy một khối đi nhà ta ăn cơm. Hắn dừng một chút, đối Lục Trinh nói, cảm tạ một chút Trần Hy. Dùng tới cái gì phù? Đào hoa phù. Trần Đông túi đầu nhỏ rộng như nói. Người ứng nghiệm. Ta tiểu cứu. 40 tuổi, lòng dạ hiểm độc. Vội sự nghiệp tới. Rốt cuộc tìm đối tượng, ta mẹ thật cao hứng. Trần Đông túi lầu nói. Hắn cảm thấy chua sót vô cùng. Hắn lao mẹ mua hai trường đào hoa phù, thăng cấp bản cái loại này, một trường cho tiểu cứu, một trường cho hắn. Hắn không có động tính, chính là tiểu cứu lại ứng nghiệm, kỳ thật nói thật ra. Cái này chính là cấp trong lòng một cái thoải mái điểm nhi giải thích, không chuẩn không có gì dùng, chính là mẹ nó cũng hy vọng lợi dụng chuyện này tới cùng Lục Trinh cùng Trần Hy bộ cái giao tình. Hắn yên lặng mà sờ sờ trong lòng ngực đào hoa phủ trông về phía xa một chút hương noan phương hướng, liền nghe thấy đồng dạng suy đào hoa phủ làm theo độc thân tưởng dịch cười lệnh hỏi, lại không phải Lục Tổng bán ngươi phụ. Trần Hy bán ngươi, ngươi như thế nào không trực tiếp đi cảm tạ nàng? Ta tùy tiện cùng nữ sinh nói chuyện giống lời nói sao Trần Đông nhìn học đệ không vừa mắt thật lâu, tức khắc giít gào hỏi, ngươi có phải hay không tưởng tiến bệnh viện? Cấp trần hy sát tủ quần áo thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy. Tưởng dịch cũng thực phẫn nộ. Nếu không phải tiểu tử này, chính mình là có thể cấp trần hy sát áo trên quài. Không cần đánh nhau. An Vân suy yếu mà mỉm cười nói. Chúng ta hẳn là đuổi theo tinh. hắn quyết định đương một cái truy tinh hảo sinh hồn, tuy rằng nói truy một cái là ở chung người, một cái là nhà mình lão ba. Bất quá hiện tại cũng không thể suy xét nhiều như vậy. Chính là Trần Đông lại càng thêm phẫn nộ lên, hùng hùng hổ hổ hỏi, tiêu ta đuổi theo hai cái nam nhân, này giống lời nói sao. Hán ủy khuất đến độ muốn khóc, thật vất vả cùng Khương Ngoan một cái đại học. nay quá không dễ dàng, Trần Đông Chí nguyện hơi kém không điền, liền sợ Khương Ngoan này học cha lưu lạc đến phân số dưới chính mình phải cùng Khương Ngoan co duyên không phận. Hiện tại Khương Ngoan thật vất vả thi đầu ép đại, Trần Đông cảm thấy đây là bọn họ chi gian duyên phận. Tường dịch tức khắc càng thêm cười lạnh. Ngày đó khóc la muốn cùng nhau tới, truy này hai cái nam nhân thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Trần Hy nhéo chính mình nắm tay, tiên lặng tự hỏi đánh gãy tiểu tử này mấy cây sương sần không ảnh hưởng hắn cao tam khảo thí. Tiểu tử, đừng cho là ta không dám tấu ngươi. Ta sợ ngươi. Tường dịch cũng là giáo bá một con, tuy rằng bị quỷ nhóm khi dễ đến tàn nhẫn, chính là làm người cũng thực tàn nhẫn độc ác. Hắn cảm thấy Trần Đông luôn là ở Trần Hy trước mặt lắc lư hảo gọi người sinh khí, chính là Lục Trinh lại đột nhiên lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Trần Hy tủ quần áo các người lau. Hắn đột nhiên mở miệng, Trần Đông cùng tưởng dịch mặt đều cứng đờ, thật lâu lúc sau, Trần Đông ngửa đầu nhìn bầu trời, tưởng dịch túi đầu xem mặt đất, chậm gì gì mà nắm tay một khối đuổi theo Khương Nó nói, đi xem đại minh tinh lâu. thấy này hai tên ra hỏa mừng dỡ chạy, An Vân cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Bọn họ thật đáng yêu. An Vân nhìn Trần Đông cùng tưởng dịch chạy đến một nửa nhi cho nhau ngáng chân bóng dáng, đáy mắt mang theo sáng giỏi. Hắn cảm thấy chính mình muốn thừa nhận như vậy thẳng thắn nam hài tử Mẹ ngươi thương thế nào? Ra ngoài Lục Trinh dự kiến, vương tình bạn trai Lưu Hạ cũng không có đuổi theo chính mình bạn gái qua đi, mà là đứng ở chính mình bên người mưu toan cùng chính mình đáp lời nhi. Lục Trinh đối Trần Hy bạn cùng phòng sẽ nỗ lực nói hai câu, chính là bạn cùng phòng bạn trai loại này xa cách quan hệ, hắn xem đều sẽ không xem một cái, chỉ nghiêng đầu đối An Vân lãnh đạm mà nói, nàng sẽ muốn bãn hồi ngươi. Nàng thân ra không thấp. Hắn nhắc tới An Vân mẫu thân công ty thời điểm nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi thật sự từ bỏ quyền kế thừa về sau ngươi có lẽ sẽ không có được như vậy nhiều tài phú. Không quan hệ, ta không để bụng. Thiếu niên ngây ngô thời điểm đều không để bụng, khí phách hăng hái sao? Lục Trinh hử cười một tiếng nói. An Vân ánh mắt mềm mại, nhìn Lục Trinh lắc đầu nói, ta không có xúc động, cũng không có khí phách hành sự. Không nghĩ kế thừa nàng công ty, là bởi vì ta tưởng, về sau ta cũng có thể trở thành thành công người, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, về sau đem ta bà bà dưỡng lên. Hắn nghe thấy Lục Trinh hử lạnh Phùng chính mình mặt mang vài phần khát khao mà nói, Lục Tổng, ngươi nhất định không biết ta lý tưởng. Ta hy vọng có một ngày chính mình có thể dựa vào chính mình tay kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, sau đó mua Lục ra biệt thự cách vách, cùng các ngươi cả đời làm hàng xóm, sau đó ta bà có thể không cần vất vả mà đóng phim, mỗi ngày đều có thể làm chính mình thích ra chính, không cần đối mặt đèn flash, làm chính mình không muốn làm biểu tình. Lục Trinh nghe thiếu niên đơn thuần mà tràn ngập mộng tưởng chờ mong, hoàn toàn không có nửa điểm động dung, nên diện một chấu nước lạnh. Đừng nằm mơ, nhà ta cách vách bị Khương non mua. Hắn dừng một chút, nghĩ đến gia đình chủ phu đủ loại điểm tâm, tiếp tục nói, các ngươi có thể tiếp tục ở tại nhà ta. Đệ 185 trường. An Vân sử sốt, đôi mắt con lên. Ngài cũng hy vọng chúng ta lưu tại lục ra sao. Miễn phí bảo mẫu ngươi không thích. Lục Trinh hỏi lại. An Vân gại gái đầu. Hắn cảm thấy lục tổng này há mồm thật là thiếu thảo a Nhiều điểm ôn nu có thể chết sao. Bất quá Lục Trinh hiển nhiên là cảm thấy bọn họ phụ tử lưu tại Lục ra không có gì, gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua không biết ở một bên tưởng chút gì đó lưu hạ, chấp chấp mắt không có nói cái gì đó. Hắn cũng không phải một cái thấy một người đệ nhất mặt lúc sau chạy tới cùng đối phương bạn gái nói ngươi đối tượng ta không thích nhanh lên chia tay cá tính, bất quá nghĩ đến Trần Hy hẳn là sẽ nói một ít lời nói, hắn nghĩ nghĩ, muốn đi xem Trần Hy sẽ nói cái gì, thực mau mà liền đuổi theo. Quả nhiên, Trần Hi đang ở cùng Vương Tình ngay thẳng hỏi, nếu hắn thích ngươi Vì cái gì không cho ngươi tiêu tiền đâu. Bởi vì ta thích hoa chính mình tiền. Vương tình do dự một chút nhỏ giọng nói, hắn cũng là một học sinh, luôn là mua đồ vật cho ta, hắn sinh hoạt phí cũng không nhiều lắm. Nàng là ôn nhu hiểu chuyện nữ hài tử, Trần Hy nghĩ nghĩ lại tiếp tục hỏi, một cái kem đều phải chính mình mua sao. Nàng kỳ thật ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm, bởi vì độc lập nữ hài tử luôn là thích chính mình cho chính mình tiêu tiền, cũng không cần bạn trai cho chính mình mua này mua kia. Chính là vương tình gặp qua kết giao người yêu thật sự quá ít, nàng to mò hỏi, người ra cửa bên ngoài, đều là lục tổng tiêu tiền sao? Đương nhiên không phải. Trần Hy kêu ngạo mà dơ lên chính mình đầu nhỏ nói, ta cũng hoa chính mình tiền. Vậy ngươi vì cái gì như vậy hỏi ta? Chính là lục trinh sẽ nỗ lực không gọi ta tiêu tiền. Trần Hy nghĩ đến từ trước lục trinh vì chính mình lòng tự trọng, buổi sáng biết nàng không có tiền ăn cơm sáng, chỉ biết từ trong nhà mang, mà không phải mang nàng đi ăn cơm, đeo nàng chân tay luôn cuống. Nàng nhóc nhóc khỏe miệng nói, ta sẽ không châm ngòi các ngươi quan hệ. Chỉ là tưởng, nếu ngươi thật sự thích hắn, nên đối cảm tình càng thêm thận trọng. Muốn nhiều hiểu biết hắn về sau lại tiến thêm một bước phát triển. Nàng cảm thấy ở hoàn hoàn toàn toàn mà hiểu biết một cái nam sinh trước kia, không nên đem chính mình càng quý giá đồ vật giao ra đi. Thì như thân thể của mình gì đó. người yêu cảm tình tới rồi liền lăn dường thật sự thực thường thấy, sinh viên tự nhiên cũng là như thế này. Ôm ấp buôn hít không có gì. Chính là nếu không có hoàn toàn hiểu biết một người, nàng cảm thấy nữ hài tử hẳn là biết bảo hộ chính mình một chút. Ta đã biết. Vương tình ôm ôm Trần Hy cảm tạ mà nói, Trần Hy, cảm ơn ngươi. Không có gì, chúng ta là bạn cùng phòng, ta chính là nhò nhỏ kiến nghị một chút. Trần Hy kỳ thật là xen vào việc người khác, luôn luôn loại này xen vào việc người khác đều sẽ tốn công vô ích. Chính là nàng hy vọng nữ hài tử có thể càng thêm hiểu được bảo hộ chính mình một chút, bởi vì xã hội này luôn là sẽ đối nữ hài tử càng hạ khác cũng luôn là nữ hài tử càng mềm yếu, đã chịu thương tổn càng nhiều. Nàng cấp Vương Tình nói, Tề Giai cũng đứng ở một bên suy nghĩ trong chốc lát. Nàng tự hồ cũng ở tự hỏi cái gì, chính là không lớn trong chốc lát vào thương trường, các tiểu cô nương đã bị rầm rộ cấp chấn kinh rồi. Thật lớn thương trường biển người tấp nập, toàn bộ 6 tầng thương trường đều là người, đều nhìn về phía thương trường trung tâm thật lớn sân khấu. Vương Tình cùng Tề Giai ngao ngao kêu vọt đi vào. Trần Hi xoay người liền trở về chạy. Nàng cảm thấy người quá nhiều. Quá đáng sợ, không nghĩ tới nguyên lai lục cảnh thật đúng là có nhiều như vậy fans. Làm gì, muốn chạy a Khương đoán dẫn theo cô nương này sau cổ áo, xem Trần Hy ở chính mình trước mặt dây rua, đáng thương vô cùng, thử cười một tiếng kêu nàng đứng ở tại chỗ bồi chính mình. Nàng chạm đến địa phương có chút cố tình, nhìn không thấy sân khấu, cho nên không có fans sẽ đứng ở chỗ này. Trần Hy vặn mẹo, phát hiện chính mình không thể từ tay nàng hạ chạy trốn, ủy khuất mà hừ hừ hai tiếng, liền thấy lục Trinh cũng đã đi tới. Vương tình bạn trai liền đứng ở một bên, trên mặt mang theo tươi cười, hắn cũng là cái sinh viên năm nhất, thoạt nhìn có điểm ngây nô, còn mang theo vài phần hữu hảo mà đi tới đối Trần Hy cùng Khương nó nói, Vương tình chính là thích điên điên khủng khủng truy tinh, ta lấy nàng không có cách nào. Cái này hắn có điểm ngượng ngùng mà gái gái chính mình mặt đối Khương nó hỏi, ta có thể lưu một chút ngươi số điện thoại sao? Bởi vì ta lo lắng đôi khi tìm Vương tình tìm không thấy. Bạn cùng phòng bạn trai chỉ sợ tìm không thấy bạn gái. Cho nên lưu bên người nàng thân cận người điện thoại không có gì sai nhi. Khương đoán lại nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Khương giáo bá luôn luôn đều không thích cho người ta chính mình số điện thoại. Ngươi có thể đi hỏi vương tình. Cái gì? Lưu hạ xem một bên Trần Hy. Trần Hy chấp chấp mắt đối hắn nói, nếu ngươi muốn bắt được chúng ta số điện thoại, ta cảm thấy ngươi có thể hỏi vương tình đi muốn. Nàng cảm thấy muốn số điện thoại cái này lý do không có gì không đúng, bởi vì đây là ở lo lắng vương tình. Nếu không cho nói thật sự có điểm quá mức, hơn nữa còn có điểm tự mình đa tình ý tứ. Chính là nàng cùng Khương Ngoãn đều sẽ không chính mình đem số điện thoại để lại cho bạn cùng phòng bạn trai. Tuy rằng Trần Hy có điểm ngốc đốc đạo lý đối nhân xử thế đều chẳng ra gì, chính là nàng vẫn là cảm thấy như vậy thao tác không đúng. Nếu Lưu Hạ thật sự lo lắng cho mình bạn gái, vậy đi hỏi bạn gái nàng bạn cùng phòng điện thoại không phải hảo. Nếu Vương Tình Nguyện ý cấp, kia hắn lưu tại chính mình di động ký lục xuống dưới dự phòng mới đúng. Trần Hy sẽ không không cho phép Vương Tình đem điện thoại cho chính mình bạn trai. Chính là lại hy vọng các nàng này đó bạn cùng phòng cùng nam sinh chi gian có chút khoảng cách. Cái này khoảng cách chính là Vương Tình. Hào đi. Ta lo lắng Vương Tình sẽ không cho ta. Kia thuyết minh nàng cảm thấy không cần ngươi biết. Trần Hy ngay thẳng mà nói. Khương đoán khỏe miệng run rẩy mà nhìn này ngay thẳng cô nương. Hồi lâu lúc sau, nàng lại hứ một tiếng. Ngươi có thể đi tìm Vương Tình. Tuy rằng đối truy tinh không có hứng thú. Chính là điều tới, về sau đây đều là người cùng vương tỉnh chi gian tốt đẹp hồi ức. Trần Hy chỉ chỉ nơi xa chính ngao ngao nhảy bắn nữ sinh đối hành nói, ta cảm thấy nàng yêu cầu ngươi bảo hộ. Phải nhiều như vậy, người tế người khẳng định sẽ không thực thoải mái. Nàng nói xong những lời này, mọi người đều yên lặng mà xem nàng, Trần Hy co quắc mà nói, ta, ta đã có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nàng cùng lục cảnh kia cũng là mưa gió đồng hành quá nha, so này đó nữ sinh hiểu biết lục gia nhị thiếu nhiều, còn đuổi theo cái gì tinh. Nếu nàng cũng cùng fans giống nhau kêu một câu lục cảnh ta yêu ngươi, Trần Học bá thực lo lắng lục cảnh nhìn không tới ngày hôm sau Thái Dương. Hào đi. Lưu Hạ dừng một chút, tựa hồ không nghĩ trêu chọc Trần Hy bộ dáng, xoay người đi rồi. Tiểu tử này cùng Khương Ngoan đáp nói cái gì? Trần Đông thấy Lưu Hạ đôi mắt thường thường liền chuyển rời đến Khương Ngoan trên người, nhẫn mại nửa ngày, e sợ cho chính mình nháo sự bị Khương Ngoan đánh, chính là thật sự là nhịn không được, vẫn là để thấp thanh âm bực bội lên. hắn thoạt nhìn thực Trần Hy nghĩ đến gia hỏa này đã từng cũng là vì có thể được đến khương noan sủng ái tình nguyện tự đoạn xương sườn tồn tại, nghĩ nghĩ mới nhỏ giọng như nói, hán tướng mạo không tốt. Nàng sát sẽ không xem tướng, chính là một người ánh mắt có phải hay không phù phiếm vẫn là có thể nhìn ra được tới, cảm thấy đối lưu hạ cảm giác không tốt. Chính là nàng có thể nhắc nhở vương tình đã nhắc nhở. Trận này thương nghiệp hoạt động lại nói tiếp làm được thực thành công. Bất quá lục tổng ứng nghiệm đối lục cảnh lời thề. Mười trang hoạt động, một chút cũng chưa đánh gãy. Chờ Trần Hy đều phải phản giáo thời điểm, nên diện liền thấy một cái tiểu tụy lục da nhị thiếu, còn có thực ôn hòa mà mỗi ngày hầm canh gà Mỹ đại thúc. Nàng ở nhà ăn mấy ngày ăn ngon, cả người đều béo một chút, thoạt nhìn liền không có trở về thời điểm như vậy gây ốm dò người. Lục Trinh hiển nhiên cũng thực vừa lòng đối Trần Hy nuôi nấng công tác, tự mình đưa nàng trở về đại học. Hán nghĩ đến ảnh hưởng không tốt, không có đem xe khai tiến vườn trường, ở cổng trường rất xa địa phương liền dừng xe nhìn Trần Hy lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi Trần Hy luyến tiếp Chính là rồi lại không thể cùng Lục Trinh về nhà, nàng tránh ở cổng trường thấy Lục Trinh xe ở ngoài cổng trường ngừng rất dài thời gian, tựa hồ Lục Trinh cũng không muốn rời đi. Thẳng đến xe rốt cuộc khai đi, nàng mới trở về ký túc xá. Đại học ký túc xá, đặc biệt là ký túc xá nữ luôn là thực náo nhiệt. Trần Hy ủ rũ cụp đuôi mà vào chính mình ký túc xá, thấy tiểu đồng bọn nhi nhóm đều ở, ngồi ở chính mình dưới giường ghế dựa, từ phía dưới đảo đồ ăn vặt ăn. Nàng thoạt nhìn héo rũ. Đang theo bạn trai nấu cháo điện thoại vương tình liền không nói Tề dai thỏ qua tới cọ nàng khoai lát Thấy Trần Hy một bộ không có tinh thần thực mất mát bộ dáng Tề dai không thể tưởng tượng mà nói Như vậy ngày đêm tơ tưởng a Yêu đương có điểm dò người Nàng Hiển nhiên không biết luyến ái người nếu không thể nị nị vai vai Ở một khối là cỡ nào thống khổ Chính là Trần Hy lại nỗ lực tinh thần một chút nói Còn hào đi Là ta cảm thấy cách ăn xa Xa Trước kia ta cũng không phải không ai chủ quá Cùng hắn yêu đương về sau cũng vì công tắc không có ở tại trong nhà một đoạn thời gian. nay nói chính là cùng lục cảnh ở đoàn phim lúc, Trần Hy có điểm hoang mang mà nói, chính là lúc ấy không có như vậy tưởng hắn. Chính là vào đại học lúc sau cảm giác lại không giống nhau, nàng cảm thấy chính mình cùng lục trinh tách ra kêu chính mình có điểm khó chịu. Thấy tề dai vẻ mặt không rõ, Trần Hy hữu nghị đề cử, từ chính mình dương hành lý lớn lấy ra thật dày ta động lòng người tiểu kiểu thê trở vỡ lòng thư tịch đưa cho nàng. Ta chính là nhìn này đó mới có thể yêu đương. Nàng đối Tề Giai phổ cập khoa học. Phần 145. Khương đoán che lại khỏe miệng hoài nghi trần hy chỉ số thông minh, thuận tiện hoài nghi lục trinh chỉ số thông minh. Yêu đương. Nguyên lai like là xem tổng tài văn học sẽ đâu. Thật sự hữu dụng a Tề Giai tò mò hỏi. Ta cảm thấy đối ta cùng lục trinh hữu dụ. Bất quá không biết thích hợp hay không ngươi. Ta đây nhìn xem. Tề Giai như đạt được trí bảo, cùng bắt được quý hoa bảo điển cảm giác không sai biệt lắm, kích động mà bò đến trên giường đi xem. Cảm ơn ngươi A Trần Hy, ta đã sớm muốn nhìn loại này. Nàng trước kia muốn nhìn tổng tài trong nhà không cho, é sợ cho chậm trễ thi đại học thành tích. hiển nhiên đại học đều thượng, nàng vốn dĩ cũng tưởng nhiều nhìn xem này đó thực được hoang nên. Hơn nữa này đó chuyện xưa thật sự man xuất sắc, tề giai lập tức liền xem đi vào, nàng chính xem đến vô cùng náo nhiệt, Trần Hy cũng ôm di động xem gần nhất bắt quái tin tức, lại thấy vương tình thần thần bí bí mà từ trên giường bỏ xuống dưới. Khương đoán nàng đối khương đoán thiên nhiên có điểm sợ hãi Tuy rằng nói Khương Nhoán luôn luôn đều đối bạn cùng phòng thức hoang dung, mà là nàng cảm thấy đối Khương Nhoán hơi sợ, Trần Hy. Nay đại khái là tiểu bạch thỏ đối sói xám thiên nhiên sợ hãi, Vương Tình vẫn là càng thích Trần Hy, giờ phút này đôi mắt sáng lấp lánh mà thỏ qua tới. Chuyện gì? Trần Hy tò mò hỏi. Vương Tình xinh đẹp ánh mắt hiện lên một mặt kỳ dị thần thái. Các người biết trường học sau núi có từ trước cũ trường học sau. Nàng đệ thấp thanh âm nhỏ giọng như nói, nghe nói bên trong náo quỷ. Chúng ta muốn hay không đi thử thử xem. Nàng cảm thấy thực khẩn trương, lại có điểm nóng lòng muốn thử. Trần Hy cùng Khương Ngoan đều nhìn nàng trầm mặc. Trần Hy ở nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Không được đi. Nàng không nghĩ tới sinh viên thế nhưng đều có như vậy thích kích thích. Người sợ hại a Vương tình tò mò hỏi. Ta này tấm ảnh. Không thân. Trần Hy hự hự mà nói. Nàng mới đến, cũng không biết này tấm ảnh quỷ nhóm đều là cái tình huống như thế nào, đều không có tới kịp túi trào bến tàu gì đó. Đối với như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, Trần Hy cảm thấy chính mình vẫn là thận trọng điểm tương đối hảo. Thấy Vương Tình rất có hưng thú bộ dáng, nàng nghiêm túc mà nói, đã có như vậy nghe đồn, liền nhất định không phải là tin đồn vô căn cứ. Vương Tình, chúng ta mới qua quần hấn, trong trường học là tình huống như thế nào cũng không biết. Ngươi nói sau núi cũ trường học nghe tới quái quái, ngươi không cần đi. Nàng do dự một chút đối Vương Tình nói, tuy rằng thực kích thích, chính là nếu phát sinh cái gì liền không hảo. Chính là Vương Tình do dự một chút nhỏ giọng nhi đối Trần Hy nói, Lưu Hạ muốn cùng bạn cùng phòng của hắn nhóm qua đi nhìn xem. Trần Hy, nếu ta không đi, hắn ở bạn cùng phòng trước mặt thực không có mặt mũi. Hắn nói tốt sẽ mang chính mình bạn gái đi vào. Nàng nói như vậy, Trần Hy liền càng thêm cảm thấy không vui, nhỏ giọng nhi hỏi nàng, nếu ngươi thích một người, chính là mang nàng đi như vậy địa phương, còn muốn chỉ nghĩ đến chính mình mặt mũi. Vương Tình, ngươi thật sự muốn đi sao? Nàng cảm thấy chính mình xen vào việc người khác. Chính là lại cảm thấy bọn họ làm như vậy không tốt. Vương tình nhấp nhấp khoe miệng. Ta cảm thấy có điểm sợ hãi, chính là lưu hạ nói sẽ bảo hộ ta. Hơn nữa, ngươi còn muốn kêu chúng ta đi theo ngươi. Trần Hy mang theo vài phần lên án mà nói, biết rõ khả năng sẽ thực đáng sợ. Vương tình, liền tính cũ trưởng học sạch sẽ cái gì đều không có, chính là các ngươi đi loại địa phương kia đều sẽ thực do người. Chính ngươi liền cảm thấy không muốn đi, chẳng lẽ còn muốn kêu chúng ta cũng đi theo ngươi đi lo lắng hãi hùng sao. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, liền đối với ngươi bạn trai nói chính mình không nghĩ đi. Hắn nếu thật sự thích ngươi, sẽ thông cảm ngươi, biết ngươi sợ hãi, sẽ không cưỡng bắt ngươi. Nàng không rõ vì cái gì yêu đương lúc sau, nữ hài tử tình nguyện kéo lên chính mình tiểu đồng bọn nhi một khối đi lo lắng hái hùng, cũng không muốn cự tuyệt chính mình bạn trai. Cự tuyệt loại này yêu cầu rất khó sao. Quý ngươi cũng mua không nổi. Xem ở ngươi là của ta bạn cùng phòng, 100 khối bán cho ngươi một trương. Trần Hy cảm thấy chính mình quả nhiên không thích hợp giao bằng hữu Vẫn là đương tiền tài quan hệ tương đối đáng tin cậy. Nói chuyện hưu nghị liền mệ tiền. Đây là cái gì? Vương tình không nghĩ tới Trần Hy nói nhiều như vậy, hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình thực quá mức, tò mò mà nhìn Trần Hy. Bùa hộ mệnh. Thoạt nhìn quái quái. Vương tình gia đình điều kiện không tồi, trong tay sinh hoạt phí cũng không ít. Một tháng 2 ngàn khối, mua một cái bùa hộ mệnh cảm thấy cũng không phải thực quý. Nàng cảm thấy chính mình vừa rồi đích xác có điểm quá mức, Trần Hy nói không sai, cho nên vội vàng cầm 100 khối, đem bùa hộ mệnh cất vào chính mình túi áo. Thấy nàng nghiêm túc mà đem đùa hộ mệnh bỏ vào trong lòng ngực, Trần Hy do dự một chút mới nhỏ giọng như hỏi, vậy ngươi còn đi sao? Nàng hy vọng vương tình không cần đi, chính là vương tình trầm mặc thật lâu mới đối Trần Hy nhỏ giọng nói, Trần Hy, ta thật sự thực thích lưu hạ. Nàng không nghĩ bọn họ bởi vì như vậy sự cãi nhau. Mỗi người tình yêu đều bất đồng. Trần Hy ngơ ngác gật gật đầu, lại dặn dò nàng nói, ngươi đi vào về sau, nhất định phải đem bùa hộ mệnh nắm ở trong tay. Nếu bùa hộ mệnh tiêu hủy, ngươi liền nhất định phải nhanh lên rời khỏi tới. Nàng như vậy nghiêm túc mà dặn dò, vương tình cảm kích mà nhìn nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy bùa hộ mệnh không có gì dùng, chính là lại cảm động với Trần Hy như vậy quan tâm chính mình, vội vàng gật đầu nói, ta đã biết. Nàng chắp tay trước ngực đối Trần Hy nói, kia buổi tối nếu có cha tẩm, các ngươi, các ngươi liền nói ta bị bệnh ở giáo bệnh viện nàng thuật nhìn đáng thương vô cùng Trần Hy trận tròn đôi mắt Ngươi còn tưởng nửa đêm đi a nửa đêm sau núi thiên nột kia âm khí nhất thịnh. Vương tình ngươi vẫn là đường đi nữa nàng nhỏ giọng như nói chính là lưu hạ đáp ứng bạn cùng phòng của hắn gọi bọn hắn nhìn xem ta Trần chân Hy hắn lần đầu tiên đối bạn cùng phòng nhóm giới thiệu ta ta hy vọng có thể bị hắn đưa tới các bằng hưu trước mặt Vương tình cổ đủ Dũng khí đối Trần Hy nhẹ giọng nói người người vị hôn phu đứng chung một chỗ thoạt nhìn hắn càng thích ngươi một chút. Chính là chúng ta không giống nhau. Ta càng thích hắn." Nàng rũ túi đầu nhẹ giọng nói, "Ta trừ bỏ học tập kỳ thật thực không thú vị, trước kia trộm thích hắn, hắn thật vất vả mới có thể thích ta như vậy còn một sách. Nàng thích hắn, thậm chí đương hắn tới cùng nàng thông báo thời điểm, lập tức liền đáp ứng rồi. Bởi vì nàng như vậy thích hắn, thích đến liền tính là sợ hãi cũng tưởng gọi hắn, cho hắn ở bằng hưu trước mặt chướng mặt mũi. Ngươi biết hắn hỏi ta muốn quá điện thoại dãy số sao?" Khương Ngoan đột nhiên lạnh lùng hỏi. Biết. Hắn cùng ta nói. Vương tình đối Khương Ngoan nói, hắn cũng là lo lắng ta. Bất quá hắn nói các ngươi còn thực xa lạ, không muốn đem điện thoại cho hắn thực bình thường. Nàng thoạt nhìn đối Khương Ngoan không có khúc mắc bộ dáng, Trần Hy trầm mặc trong chốc lát không nói thêm gì, lại vẫn là nhẹ giọng hỏi, hắn nói sẽ đi mấy nữ sinh sao. Tổng không thể bạn cùng phòng của hắn chỉ có hắn này một cái có bạn gái. Ta cảm thấy, nếu hắn bạn cùng phòng bạn gái đều không đi nói, vậy ngươi cũng không cần đi. Nàng không biết nháo quỷ gì đó có phải hay không thật sự, chính là lại cảm thấy không nên đi tiếp cận như vậy địa phương, thấy vương tình xoắn góc áo không nói lời nào, nàng nhấp nhấp khỏe miệng đối nàng nói, hoặc là ngươi hẳn là hỏi nhiều hỏi học tỷ học trường, nháo quỷ chuyện tới đế là chuyện như thế nào. Vương tình hơi hơi hé miệng. Nàng biết Trần Hy là ở vì nàng suy nghĩ. Ta đây không đi. Nàng thử hỏi. Nếu ngươi cảm thấy sợ hãi, vì cái gì muốn đi? Trần Hy nhỏ giọng như hỏi, hắn sẽ không hiểu ngươi. Nàng cảm thấy chính mình giống như là chia rẽ như lang trước nữ vương mẫu nương nương. Chính là Trần Hy cảm thấy chính mình thật sự không thích loại này làm khó người khác tình yêu. Nàng có điểm lắm miệng, chính là lại nhiều vài phần tươi sống hơi thở, nghĩ đến từ trước thượng cao trung thời điểm chỉ biết vùi đầu đọc sách tiểu quỷ nghèo, khương noan ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn, lại phát hiện hiện tại Trần Hy cũng thực đáng yêu. Nàng tự hồ hiểu được một ít vì người khác suy xét, còn nhiều một chút nhân khí. Vậy được rồi. Ta đi hỏi một chút học tỷ Vương tình phun ra một hơi nói, hắn nhất định thực tức giận. Nàng nếu đã bị Trần Hy cấp khuyên bảo hảo, Trần Hy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, con lên đôi mắt nói, sinh khí cũng không quan hệ. Ôm ấp hôn hít liền đều được rồi. Nàng hào phóng mà đem chính mình như thế nào đem tức giận lục tổng cấp vãn hồi kinh nghiệm nói, khương noan trầm mặc một chút, yên lặng mà chịu đựng này nhò nhỏ mỗi ngày một huyễn, lúc này mới đôi vương tình nói, liền tính sinh khí cũng đừng nghe hắn. Trên đời này thật sự có quỷ. Nàng nghĩ đến chính mình tự mình trải qua liền xanh cả mặt, vương tỉnh tò mò hỏi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Ta gặp phải quá. Khương giáo bá tăng thương mà tưởng cho chính mình điểm điếu thuốc. Đúng rồi, đầu sỏ gây tội vẫn là sát ngàn đao trần đông. Gặp phải quá. Nữ quỷ, bút tiên. Lợi hại. Khương đoán nhàn nhạt mà nói. Thật sự a Lừa ngươi Khương thị giá cổ phiếu tăng nhi a Khương đoán không kiên nhẫn mà nói, trần hy cho ngươi chính là thứ tốt. Ngươi biết nàng bán người khác bao nhiêu tiền sao? 10 vạn nhất chương. Đây là xem ở ngươi là nàng bằng hữu mới bán cho ngươi. Nàng không hy vọng Vương Tình không đem Trần Hy tâm ý trở thành tâm ý, thấy Vương Tình đột nhiên phụng ở mặt, lúc này mới chậm rãi nói, ta không cùng ngươi nói giỡn. Liên ngươi nói cái quỷ gì phòng, gặp phải tâm tình tốt quỷ còn chưa tính, gặp phải lệ quỷ ngươi liền chết thật định rồi. Nàng chuyên chú mà nhìn Vương Tình, trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần lạnh lẽo, Vương Tình tức khắc co rúm lại một chút xoa tay nói, ta đây không đi. Không đi. Tiểu nữ sinh vốn dĩ liền sẽ hơi sợ. Nàng run run, lại vội vàng đi ra ngoài hỏi cũ trường học sự. Chính là biết sau nửa đêm, ký túc xá nữ đại môn đều bị khóa lại, vương tình đều không có trở về, chờ đến Trần Hy muốn đi hỏi một chút khác ký túc xá thời điểm. Mau qua đi 12 giờ, vương tình sắc mặt trắng bệnh mà đã trở lại. Nàng nghiêng ngả lào đảo mà vọt vào ký túc xá, dày đều không thấy, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng còn có nước mắt thoạt nhìn hoảng sợ không chịu nổi một ngày bộ dáng. Này có điểm đáng thương bộ dáng Têu Trần Hy trong lòng nhẹ dự. Nàng nghe thấy được một cổ âm lánh hơi thở. Người gặp gỡ quỷ. Thấy Vương Tình vào ký túc xá lập tức liền ngồi ở trên mặt đất, tề giai e sợ cho các ký túc xá tìm hiểu giữ cửa cấp đóng lại, Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng thỏ lại gần nghe nghe Vương Tình trên người hương vị, nhỏ giọng như nói, "Này mùi vị là chỉ lệ quỷ a?" Nàng vừa dứt lời, Vương Tình liền ôm lấy chính mình hai chân khóc lên. Nàng thoạt nhìn khóc thật sự lợi hại, thực đáng thương thực quỷ khuất, Trần Hy luôn luôn đều không am hiểu an ủi người, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn Khương Ngoan nhỏ giọng như nói, ta, ta không có nói kêu nàng tức giận lời nói. Khương Ngoan bất đắc dĩ mà từ trên giường nhảy xuống sờ sờ nàng đầu nhỏ. Vương Tình, ngươi làm sao vậy? Thề giai tò mò hỏi. Thật sự có quỷ. Vương Tình khụt khịt mà nói. Ta đã nghe thấy được. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Khương Ngoan khỏe miệng run rảy mà che lại nàng miệng. Có quỷ A. Nữ sinh đều rất sợ cái này, tế dai càng là một cái người nhắc gan, nghe được vương tình nói cảm thấy chính mình cả người nổi ra gà đều lên, mặc danh trong ký túc xá liền tràn ngập hẳn khí dường như, nàng tức khắc run run một chút, chính là vẫn là lôi kéo vương tình tay quan tâm hỏi, ngươi, ngươi không sao chứ? Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi không đi sao. Vương tình cùng Trần Hi nói chuyện thời điểm nàng đang xem tổng tài văn, chính là xem tổng tài văn cũng sẽ không kêu nàng tính lực biến mất, nàng cũng nghe một lỗ thai. Nghe đến đó, vương tình tức khắc khụt khịt nói, lưu hạ nhất định phải ta đi. Hắn nói hắn có thể bảo hộ ta, còn nói nếu ta không đi, chúng ta đây không bằng chia tay khi tính. Hắn như thế nào nói như vậy a Tế dai cảm thấy có điểm không cao hứng hỏi, kia lần sau hắn nói nếu ngươi không cùng hắn lên giường liền chia tay, ngươi có phải hay không cũng đáp ứng hắn a Nàng vừa mới nhìn một chút nôn tình, tức khắc liền lớn mật lên. Vương tình khụt khịt không nói, ta thiên, ngươi thật đúng là phải đáp ứng hắn. Thế Giai cảm thấy vương tình đầu góc hư rồi. Tuy rằng vương tình không phải trần hy như vậy xinh đẹp phải gọi người rời đi đuôi mù cầu mỹ lệ, chính là như thế nào cũng coi như là ôn ôn nhu nhu tiểu mị nữ, ở ép đại cái gì soái ca tài tử tìm không ra. Hùng chi nàng bạn trai cũng không soái đến trời sụp đất nước, không nói người khác, liền nói gặp qua trần đông thế nhưng còn có thể đối lưu hạ Khang Khang một mực, đây là chân ái đi. Bất quá thấy vương tình đều thảm như vậy, Thế Giai vẫn là không nhẫn tâm nói cái gì. Thấy Vương Tình đầu gối đều quăng ngã phá, từ trong ngăn tủ lấy ra tới một ít tiêu độc còn ý gì đó cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Nhỏ giọng nói, ngày mai buổi sáng chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Hán, hắn đem ta ném xuống. Vương Tình nhìn Thề Giai ngồi sổn chính mình trước mặt nghiêm túc mà cấp rửa sạch miệng vết thương. Đột nhiên hồng con mắt nói. Đệ 187 trương. Cái gì kêu ném xuống? thể Giai quan tâm hỏi. Vương Tình ngẹn ngào một tiếng. Thật lâu lúc sau mang theo vài phần thương tâm còn có ủy khuất mà nói, thấy có quỷ, hắn, hắn đem ta ném ở đằng kia, chính mình chạy. Phần 146 Trần Hy còn tưởng há mồm nói điểm cái gì, chính là Khương Nhoãn như cũ che lại nàng miệng. Khương Giao ba chậm gì gì hỏi, muốn ta tấu hắn sao? Trần Hy ủy khuất mà dùng một đôi xinh đẹp mắt to nhìn nàng. Này cũng không so với chính mình hảo rất nhiều nha. Vương Tình ngửa đầu, nhìn Khương Nhoãn bẹp bẹp khỏe miệng. Nàng mở ra tay. Lòng bàn tay Nhi là một đoàn cháy đen cho tàn, nhìn Trần Hy nỗ lực mà bài trừ một cái tươi cười tới nói, Trần Hy, cảm ơn ngươi. Nếu không có Trần Hy cho nàng đùa hộ mệnh, nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ chết cũng nói không chừng. Đương bị bạn trai đẩy một phen, nhìn bạn trai xoay người chạy trốn bóng dáng thời điểm, nàng là thật sự cảm thấy rất khổ sở. Chính là đương nàng đùa hộ mệnh nóng lên, cuối cùng nhìn con quỷ kia xoay người liền đi thời điểm, nàng lại cảm thấy chính mình phản phất sống sót. Nàng thất tha thất thểu mà ở đêm hôm khuya khoát một người từ sau núi chạy ra, lúc ấy cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Ta không nên không nghe ngươi lời nói. Nàng nhỏ giọng nhi nói. Này quỷ có điểm hung. Không phải mỗi một cái quỷ đều thực thiện lương. Sẽ kêu bùa hộ mệnh cháy đen đến tất cả đều thiêu không có, này quỷ thoạt nhìn là có công kích tính. Trần Hy thấy vương tình đã sợ tới mức đến không được, do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chuyện gì đều chờ đến ngày mai lại nói. Chính là đương vương tình đều nghe lời mà bò lên trên giường, toàn bộ ký túc xá đều tắt đèn đại ra một khối buồn ngủ, chờ Trần Hy mơ mơ màng màng mà nghe thấy được cái gì thanh âm từ trên giường bỏ dậy, nàng lại đột nhiên thấy ngoài cửa sổ lờ mờ mà huyền phù một bóng người. Bóng người rũ đầu, thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ một đoàn. Trần Hy đánh ngáp một cái, nâng đầu nhỏ nhìn nhìn chính mình bạn cùng phòng, thấy đều ở ngủ say, sẽ không có người đi xem ngoài cửa sổ, bẹp một chút miệng nhì, nằm trở về mềm mại trong hồ chăn. Nói khương noan cho nàng mua này, bộ đệm chăn thật sự thực thoải mái, mềm xốt mềm xốt, ngủ ở bên trong phảng phất là ngủ ở bông thượng. Nàng cả người đều chầm vào đệm chăn, nhắm hai mắt lại Mỹ tư tư mà ngủ. Nay một đêm mộng đẹp, chờ tới rồi ngày hôm sau sắc trời sáng lên tới thời điểm, Trần Hy đột nhiên bị một tiếng thét trói thai cấp đánh thức. Nàng thực vây, bởi vì hôm nay ngày đầu tiên muốn đi đi học, cho nên cũng không nói gì thêm, chậm gì gì mà bỏ dậy, lại thấy vương tình đang nhìn ký túc xá cửa sổ thượng thét trói thai Sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến vào, đem cửa sổ chiếu dọi thật sự sáng ngời, cũng đem cửa sổ thượng một cái huyết dấu tay cấp chiếu thật sự sáng ngời. Trần Hy vương tình nơm nớp lo sợ mà kêu một tiếng. Ngày hôm qua đều ở ngoài cửa sổ cả một đêm. Là chỉ có lễ phép quỷ. Trần Hy công bằng mà đánh tiểu ngáp nói. Vương tình. Cái gì? Không biết này quỷ là cái gì lai lịch, bất quá thực hiểu lễ phép. Ta không có mời hắn, hắn liền ở ngoài cửa sổ cả một đêm. Khá tốt, không có vào. Nàng lại không có ở trong ký túc xá gián đuổi quỷ phù, từ vương tỉnh trên người tới kia sởi âm lánh hương vị nói cho Trần Hy, này lệ quỷ tưởng tiến vào là một giây thực dễ dàng sự. Chính là nhân ra hiểu lễ phép, bởi vì Trần Hy thấy hắn lại không có thỉnh hắn tiến vào tán gấu nhi, cho nên vẫn luôn phiêu ở ngoài cửa sổ, cũng không có quấy giày đại gia ngủ, càng không có phẫn nộ mà muốn lộng chết cá nhân gì đó. Trần Hy đối này quỷ lập tức liền hảo cảm nhiều, nghĩ đến ngày hôm qua vương tỉnh trong tay bị đốt trọi phù. Liên tính là người sống đi. Nhà ai bị vài cái ra hỏa sấm không môn không được phẫn nộ đến muốn giết người à? Trần Hy cảm thấy có thể lý giải. Lễ, lễ phép. Vương tình nôm nớp lo sợ hỏi. Ngươi nếu đi học thời điểm thấy cái gì, không phải sợ, cho ta điện thoại. Trần Hy ngồi ở trong tràn, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, ngơ ngác mà nhìn trước mặt trong chốc lát tỉnh thần nhi hàm hồ mà nói, nếu hắn còn muốn dây dưa ngươi. Ngươi liền nói cho hắn, kiến nghị đi nhà hắn quay rối gặp quỷ chính là ngươi bạn trai. Ngươi lại đem lưu hạ học hào ký túc xá gì đó nói cho hắn. Hoan có đầu nợ có chủ, hắn sẽ không dây dương ngươi. Nàng rõ rõ ràng rằng mà kiến nghị vương tình đem lưu hạ cấp bán vương tình chậm rãi mở to đôi mắt, có chút cô quắc mà nói, ta, ta không thể làm như vậy. Hắn đều đem ngươi ném cho quỷ, ngươi ban hắn một lần nhiều bình thường nha. Trần Hy cảm thấy thực mờ mịt. Nàng này kiến nghị có cái gì vấn đề sao? Chẳng lẽ không nên làm như vậy đâu? Nàng cảm thấy chính mình cùng bình thường nữ hài tử tựa hồ thật sự có sự khác nhau. Đáng thương trần học Bá này tiểu quỷ nghèo từ Thượng Cao Trung liền ở Thừa Đức Cao Trung như vậy một cái không tam quan không hạn cuối trong trường học bị hung đúc, liền tính là 9 năm giáo dục bắt buộc thời điểm có chút tam quan, chính là này 3 năm cũng bị tẩy nào đến vỡ thành cắt bã. Nàng người lại quái gỡ, từ Thượng Cao Trung liền nhút nhát sợ sệt, màn đáng thương bộ dáng, cho nên cũng không biết đối với bình thường nữ hài tử, nàng như vậy làm quả thực gọi người toái tam quan. Cho nên vương tình cảm thấy chính mình làm không tới như vậy tàn nhẫn sự, do do dự dự mà nói, ta đây không phải hại hắn sao. Nàng lời nói kêu Trần Hy lại mờ mịt lại nghi hoặc, chính là nàng không phải một cái thích lại bác đồng học tính cách. Phía trước nhiều đối vương tình nói hai câu lời nói, nàng đã là thực khác người. Nhân sinh là vương tình nhân sinh, lựa chọn cũng là vương tình lựa chọn, nàng ở bên trong khoa tay mối chân cảm thấy chính mình nói đều đối, này bản thân chính là không tốt. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi? Trần Hy, ngươi có phải hay không sinh khí? Vương Tình thật cẩn thận hỏi. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Trần Hy hoang mang hỏi. Ta, ta không có nghe ngươi lời nói. Ta chỉ là ngươi bạn cùng phòng, ngươi không có lý do gì nhất định phải nghe ta nói. Trần Hy ngơ ngác mà nói, chỉ là một cái nho nhỏ kiến nghị, ngươi cảm thấy không thích hợp, ta đây liền không nói. Ngươi đừng để ở trong lòng. Nàng đối Vương Tình phất phất tay, thoạt nhìn không có gì không giống nhau, cũng không có tức giận bộ dáng Vương tình lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn luôn là ngoan ngoan nữ, trước nay đều không có lớn tiếng nói chuyện qua, cho nên rất sợ chính mình sẽ kêu Trần Hy thất vọng. Thấy Trần Hy một lần nữa ngã vào trong chăn lan lộn, nàng rửa mặt lúc sau đối Trần Hy nhỏ giọng nói, Trần Hy, ngày hôm qua sự cảm ơn ngươi. Không có gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Tế giai tưởng đối Vương tình nói điểm cái gì, chính là thấy Vương tình hốc mắt đều đỏ, giật giật khỏe miệng không nhẫn tâm nói. Chính mình mạng nhỏ nhi đều phải giữ không nổi. Còn lo lắng cặn bã đâu. Tế Giai cảm thấy, ở nguy hiểm thời điểm ném xuống bạn gái chính mình chạy, đều là cặn bã. Trần Hy, ta mang Vương Tình đi bao miệng vết thương A. Nàng cùng Vương Tình là một cái ban, cho nên cùng ra cùng tiến thân mật thật sự. Hiện tại đương nhiên cũng là nàng bồi Vương Tình đi băng bó miệng vết thương. Thấy Trần Hy hừ hừ hai tiếng còn ở trong chăn lăn lộn phản phất làm nũng, Tế Giai vội vàng nhảy dựng lên nói. Còn có chuyện nhi, ngươi nhưng đừng gấp chăn A bằng không mệt chết người. Quân huấn qua Cô nương này liền tính toán không bao giờ gấp chăn, mỗi ngày toàn ổ chăn, mỗi ngày từ trong ổ chăn bỏ ra tới đem chăn hướng trên giường một ném. Thoạt nhìn Khương Ngoan cũng là cái dạng này, trong ký túc xá mọi người đều hẳn là một khối hành động, đều không gấp chăn. Trần Hy rò ra một viên đầu nhỏ, ánh mắt còn có chút mờ mịt Có thể hay không khấu phân? Sẽ không. Ta đây cũng không gấp chăn. Trần Hy ngoan ngoan mà nói. Nàng mềm mại đầu tóc ru xuống tới, tề dai nhảy dựng lên sờ sờ. Lúc này mới lôi kéo vương tình đi rồi Thấy các nàng đi rồi Còn có thể ngủ nhiều trong chốc lát Trần Hy lại ở trong chăn lăn trong chốc lát mới bỏ dậy Chính là nàng đều rửa mặt hảo Mặc xong rồi hôm nay muốn xuyên y hề phục Lại thấy Khương Noãn còn lăn ở trong chăn Nghĩ đến nàng chương trình học biểu Trần Hy vội vàng thọ lại gần kêu nàng Khương Noãn muốn rời giường Nàng kêu vài thanh Khương Giao Bá đem gối đầu cấp đẻ ở chính mình trên đầu hàm hồ mà nói Không đi Khương Giao Bá là cái bá đạo người Rõ ràng khai giảng ngày đầu tiên liền phải trốn học. Trần Hy là một con đệ tử tốt, như thế nào có thể xem nhà mình tiểu đồng bọn nhi không yêu học tập, coi như không nghe thấy vừa rồi trả lời, còn đi nắm Khương Ngoan chăn Trần Hy, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Khương đoán phát điên mà bắt lấy chính mình Trăn hỏi. Đều, đều vào đại học. Ngươi là tới đi học, không phải tới trốn học. Ngày đầu tiên liền trốn học, không thể như vậy. Trần Hy cố chấp lên là không trị, Khương giáo bà vốn dĩ tưởng tiêu xái một chút. Trốn cái khóa gì đó, chính là bị Trần Hy nháo đến thật sự chịu không nổi. Nàng thống khổ mà ở trên giường lau một phên mặt, thật sâu mà muốn trở lại quá khứ đem một hai phải cùng Trần Hy một cái ký túc xá chính mình đánh gần chết mới thôi. Một bên sốc lên chăn, một bên chậm gì gì mà bỏ đi xuống. Nàng lung lay mà đi rửa mặt, Trần Hy lại ghé vào cửa sổ biên nhi thượng nghiên cứu cái kia huyết dấu tay, nghiên cứu trong chốc lát, ngửi ngửi, lúc này mới lây sạch sẽ rẻ lau đem cửa sổ cấp lau khô, lại khắp nơi nhìn nhìn. Khi túc xá môn bị gõ vang lên, Trần Hy đi mở cửa, thấy cửa đứng thực anh Tuấn thiếu niên. Trần Hy, Khương Nôn đâu? Trần Đông bài trừ một cái thiện ý tươi cười. Bởi vì thời trẻ bị nữ sinh ái mộ đến quá nhiều, Trần Giáo Thảo được không ngạo mạn sẽ bệnh hết thuốc chữa, mặt bộ biểu tình vĩnh viên thiếu hụt, vĩnh viên đối nữ sinh khinh thường nhìn lại, chính là thấy Trần Hy nghiêng đầu nhìn chính mình, hắn không thể không nhẫn đục phụ trọng. Khương Nôn ở tắm rửa. Lời này phản phất ở cái gì khổ bức cốt chuyện nghe qua. Trần Đông dùng một loại cảng khổ bức nguyên phối cực cực khổ khổ thanh âm đem chính mình trong tay bữa sáng nhắc tới Trần Hy trước mặt cứng đờ mà nói, ta cấp Khương noán mua bữa sáng. Có bánh bao, có gạo cây cháo, còn có tiểu rau ngầm, đều ăn rất ngon. Hắn dừng một chút, thật sâu mà nói cho chính mình đến trước công lược Trần Hy mới có thể công lược Khương giáo bá. Đối Trần Hy tiếp tục nói, ta cũng mua cho người. Trần Hy, các ngươi một khối ăn. Hắn như vậy chi kỷ, Trần Hy dùng sức mà mở to đôi mắt. Nghĩ nghĩ từ chính mình bao bao lấy ra một chương đào hoa phủ. Về sau bữa sáng tiền đều từ nơi này ra. Nàng đưa cho Trần Đông nói, ngươi, một chương đào hoa phủ không đủ. Này xem như nguyền rủa đâu vẫn là nguyền rủa đâu. Trần giáo Thảo dùng thâm trầm biểu tình tiếp nhận này chương đào hoa phủ, nhịn nhẫn mới gian nan hỏi, tính thượng này chương đủ rồi đi. Chẳng lẽ là đào hoa không đủ vượng cho nên chính mình mới không có tiểu cứu hảo vận. Trần Hy do dự một chút vẫn là nhỏ giọng như nói, ta cũng không biết. Người trước thử xem. Nàng một trương đảo hoa phủ 10 vạn thối, mua lúc sau không biết sẽ bao lâu tự động tới cửa bữa sáng, nghe tới nửa cân đôi tám lượng đều không tính mệt. Cho nên Trần Đông hít ngược một hơi khí lạnh đem đào hoa phủ cất vào túi, lại đem bữa sáng cấp nhét vào Trần Hy trong tay. Người không tiến vào A. Trần Hy tò mò hỏi. Người, ta có thể tiến vào sao? Sáng sông thượng, có thể thấy Khương Ngoan xuyên áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra gì đó. Trần Đông phân chấn. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua đã từng bị chính mình thật sâu ghen ghét hơn nữa bán nghiệm Trần Hy. Trần Hy, có hay không người đối với ngươi nói qua, ngươi thật là một cái người tốt. ân ngươi cũng là người tốt. Trần Hy túi đầu nhìn nhìn bữa sáng, chậm gì gì mà nói. Thấy Trần Đông nhảy nhóc mà đi vào tới, nàng lộc cục mà dẫn theo bữa sáng đi vào đi, chính thấy Khương đoán lấy khăn lông sắt tóc, vẻ mặt buồn bực mà đi ra. Trần Hy vội vàng dẫn theo bữa sáng liền đi qua. Lấy lòng mà tiến đến Khương Nhoãn trước mặt nhấc tay nóng hầm hập bữa sáng nói, Khương Nhoãn, ăn bữa sáng nha. Ta cảm thấy này bữa sáng ăn rất ngon. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, Khương Nhoãn nhìn nhìn bữa sáng, lại nhìn nhìn ngoan ngoan mà nhìn chính mình tóc đen tiểu cô đương, thử cười một tiếng sờ sờ Trần Hy đầu nhỏ như nói, ngươi ngoan à. Trần Đông. Trần Đông gian nan mà đối Khương Nhoãn nói, đó là ta mua cho ngươi. Cảm ơn. Khương Nhoãn ngứng mẩy. Trần Đông lập tức liền mặt đỏ. Hắn cảm thấy đã chịu Khương giáo bá coi trọng, bởi vì đại học bên trong tất cả đều là lang, Trần Đông mắt thấy Khương noan sấm rền gió cuốn mà ăn bữa sáng, thấy Trần Hy chậm gì gì mà, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, móng nuốt nhỏ phủng mập mạp bánh bao gặm trong chốc lát, vội vàng ân cần mà cấp Khương noan cùng Trần Hy lấy cặp sách. Hắn lớn lên xoái, cao gầy lại không đơn bạc, thoạt nhìn dẫn nhân chú mục trên vai khiêng hai cái cặp sách từ ký túc xá nữ ngạo nghẽ mà đi ra, Trần Hy cùng Khương noan theo ở phía sau. Trần Hy cảm thấy Trần Đông phản phất nghết lên đuôi to. Nàng chấp trước mắt, đối bốn phương tám hướng nhìn qua tầm mắt có điểm không có hứng thú, chỉ là ôm Khương noan tay, đem nàng kéo dài tới Khương noan viện hệ khu dạy học. Khương noan giáo dục học viện đi học địa điểm cùng Trần Hy địa điểm không giống nhau, nàng đi trước, Trần Đông lại dẫn theo Trần Hy cặp sách, chịu thương chịu khó. Có Trần Hy cấp nói tốt nói, Trần Đông cảm thấy không chuẩn Khương giáo bá có thể càng đem hắn xem ở trong mắt đâu. Đúng rồi Trần Hy, ta tiểu cứu nói muốn mua mấy đùa mu Thấy Trần Hy vừa đi một bên đá dưới lòng bàn chân hòn đá nhỏ, Trần Giáo Thảo yên lặng mà tự hỏi một chút cô gái này có hay không tai sữa vấn đề, ở Trần Hy mở mịt mà ngẩn đầu nhìn chính mình ánh mắt nói. Lúc Tổng Hẳn là cùng ngươi đã nói, ta tiểu cứu kết hôn. Hắn do dự một chút đối Trần Hy nói, ta tiểu cứu trong nhà có cái nhà đấu giá, tất cả đều là đồ cổ, ngươi biết đến, có đồ cổ lai lịch không lớn đáng tin cậy. Thời buổi này nhi, đồ cổ có đứng đắn nhân ra nhi thu có chính là yêu cầu nộp lên trên quốc gia kia gì gì bảo ra tới, làm buồn bán người không gì kiên kỵ, chính là việc lạ không ít. Nhân ra dưới nền đất hạ trụ đến tốt lành, không chỉ có sông vào nhà của người khác, còn lấy người khác đồ vật, này không hào đi. Trần Hy nhỏ giọng nhi hỏi, lại không phải ta tiểu cứu tìm người làm này chuyện xấu nhi, chúng ta là thủ pháp lương tâm xí nghiệp được chứ. Trần Đông lương tâm một chút đều sẽ không đau, lời lẽ chính đáng mà nói, dù sao có thể tới ta tiểu cứu nhà đấu giá, bất luận cái gì lai lịch Đều không phải sẽ phạm án cái loại này Bất quá đích sắc không quá bình thường Hắn dừng một chút Nghĩ đến khi còn nhỏ đi tiểu cứu nhà kho chơi đùa quay rối thời điểm Kêu luôn là sẽ vởn quanh tại thân thể thượng âm lãnh Đột nhiên đánh một cái dùng mình Nắm thật chặt trên người tiểu gáo khoác đối Trần Hy nói Ta tiểu cứu nói nếu hữu dụng nói Sẽ lại tiến một ít đuổi quỷ phụ 10 vạn nhất trương Đúng. Chuẩn bị chiết khấu Ngươi cho ta mẹ đều suy giảm Mẹ ngươi là lao khách hàng Trần Hy kháng nghị mà nói ta cứu vẫn là đại đơn Cự đơn đâu Thấy Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng không hề răng Trần Đông vội vàng nói Ngươi cấp chuẩn bị chết Quay đầu lại ta tiểu cứu liền ở ngươi nơi này bán sỉ Ngươi không phải kiếm được nhiều sao Ít lại tiêu thụ mạnh lạc Hắn không lỗ là nhà có tiền tiểu thiếu ra Tiêu kêu một cái giảm giá Trần Hy hừ hừ hai tiếng Cảm thấy tiền tài quan hệ cũng là yêu cầu duy trì chậm gì gì mà nói Lần đầu tiên không đánh gãy Ta là có nguyên tắc bán ra Không thể có trường hợp đặc biệt Bất quả nếu mua nhiều nói, ta có thể đáp đưa một chương đổi quỷ phù, coi như cho ngươi tiểu cứu trước tiên nghiệm hóa, ngươi có thêm đầu, mặt mũi cũng có. Ngươi thật không hổ là lục trinh vị hôn thê. Trần Đông khỏe miệng run rảy mà nhìn này tiểu gian thương nói. Mọi người đều nói ta cùng lục trinh là trời sinh một đôi. Trần Hy tức khắc mắt sáng rực lên. Ta không khen ngươi được chứ. Trần Đông chua sót, hắn không nghĩ tới khương noán thê nhưng thích loại này tiểu xuân trứng lại đem chính mình này một viên hồng tâm hương giáo bá giáo thảo cấp đánh đến ở bệnh viện nằm vài tháng. Hắn thật sâu mà nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, đem Trần Hy đưa đến nàng đi học địa phương dặn dò nói, nếu đồng học có người khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói. Khương đoán cách khá xa, hai ta đi học đều tại đây một đống trong lâu, chúng ta tốt xấu là đồng học, ta không có khả năng đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Hắn một bộ vĩ quang chính bộ ráng, Trần Hy nhìn hắn trong chốc lát, chậm gì gì mà nói, cảm ơn ngươi. Phần 147 Trần Đông thoạt nhìn thật sự thực thích khương đoán. Bút tiên nữ quỷ thế nhưng thật sự không có nói sai. Đúng rồi, ngươi về sau nếu như đi thị viện nói. Làm sao vậy? Trần Đông một bên đem cặp sách đưa cho Trần Hy, một bên chống Trần Hy bên người vách tường rất xoáy khí hỏi. Xoáy khí ngạo mạn thiếu niên, tiêu sái mà một tay xủy ở túi quần, một bàn tay chống vách tường, nhìn chính mình trước mặt nho nhỏ mềm mại một con mỹ lệ thiếu nữ. Thị trong viện có một con ái mộ ngươi đến không được nữ quỷ. Trần Hy chầm dai nói. Giáo thảo đem tường đông tay bông, xoay người đi được bay nhanh, chỉ chấp mắt liền biến mất ở cửa thang lầu. Chẳng lẽ đây là sợ hãi? Trần Hy nghiêng nghiêng đầu, đi vào lớp. Đây là khai giảng lúc sau đệ nhất đường khóa, toàn bộ máy tính hệ đồng học đều ở một khối đi học. Trần Hy nhìn nhìn đại ra ngồi vị trí, ngẩn ngơ, trăm triệu không nghĩ tới, này đó các bạn học đều tốt như vậy, đều đem hàng phía sau cấp ngồi đầy, lại đem hàng phía trước cấp nhường ra tới cấp sau lại đồng học ngồi. Loại này hủy khuất chính mình cũng muốn kêu mặt khác đồng học có càng tốt đẹp học tập hoàn cảnh khiêm nhượng tinh thần kêu Trần Hy lập tức liền cảm động. Nàng do dự một chút, vốn dĩ cũng tưởng phát huy một chút phong cách ngồi ở mặt sau, chính là nàng có điểm tiểu ích kỷ, thật sự rất muốn ngồi ở phía trước, có thể nghe được rõ ràng hơn lão sư trường trình học, xem đến rõ ràng hơn đi học nội dung. Như vậy vài trăm người một cái giảng bài đường, ở mặt sau cùng là thấy không rõ bằng đen. Cho nên Trần Hy đỏ mặt, có điểm ngượng ngùng mà ngồi ở đệ nhất bản, ở giữa. Nàng đem chính mình xinh đẹp cặp sách cấp đặt ở trên bàn, từ bên trong móc ra sách giáo khoa, nhìn nhìn thời gian, phát hiện còn có trong chốc lát, liền mở ra sách vở trước chuẩn bị bài một chút. Trong phòng học tựa hồ yên tĩnh một chút, lúc sau Trần Hy liền cảm thấy phản phất thanh âm lập tức lớn lên. Nàng cảm thấy rất tò mò mà tả hữu nhìn nhìn, trong mắt có chút đơn thuần mở mịt. Nàng rất mỹ lệ, máy tính hệ vốn dĩ chính là tăng nhiều cháu ít, như vậy xinh đẹp nữ sinh ở quân huấn thời điểm đã bị các nam sinh chú ý đến hơn nữa nghị luận sôi nổi Chỉ là quân huấn thời điểm Trần Hy quá thảm, nàng đều phải đem huấn luyện viên cấp tra tấn đã chết, đương nhiên chính mình đồng dạng rất mệt, chỉ cần cùng ngày huấn luyện một kết thúc, cũng chỉ có thể ghé vào một cái từ khác viện hệ lại đây tóc ngắn nữ sinh trên lương rầm gì. Cho nên quân huấn lâu như vậy, Trần Hy không có cùng đồng học rất quen thuộc, cùng vương tỉnh cùng tề dai quen thuộc đều là bởi vì là các nàng bạn cùng phòng. Thấy Trần Hy nghiêng đầu, ngây thơ mà nhìn bốn phía các nam sinh nghị luận thanh âm liền càng nhiều. Chính là cũng sẽ không có người nguyện ý cái thứ nhất rửa qua đi, thẳng đến Trần Hy bên người ngồi một người nữ sinh. Nàng quay đầu thấy đây là một cái thật xinh đẹp nữ sinh, tuy rằng ở Trần Hy trong mắt không có khương nón đẹp, chính là nàng tựa hồ thực kiêu ngạo bộ dáng. Nàng ăn mặc quần áo Trần Hy đều không quen biết. Nàng cũng không nhận thức rất nhiều trang phục nhãn hiệu, cũng không có thực chú ý quá, cho nên không có thấy cái này nữ sinh cố tình mà ở chính mình trước mặt khoe ra một chút chính mình xinh đẹp vòng tay. Bất quá căn cứ đều là đồng học. Trần Hy đem chính mình sách vở hướng chính mình trước mặt lôi kéo, để tránh chiếm nảy nữ sinh địa phương. Ta kêu Tống Tuyết. Nữ sinh đối Trần Hy nói. Ngươi hảo. Ta kêu Trần Hy. Trần Hy cũng tự giới thiệu. Vừa rồi cái kia nam sinh là cái gì của ngươi người. Thấy Trần Hy mềm mụn, một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng, phản phất không xác nhi tiểu hấu tể nhi, Tống Tuyết đấy mắt hiện lên một mặt khinh thường, chỉ là nhìn nhìn Trần Hy trên người xuyên y ghề phục, lại có điểm hoang mang. Nàng cảm thấy Trần Hy trên người quần áo cùng chính mình ở thương trường gặp qua phi thường sang quý, sang quý đến giống nhau kẻ có tiền đều sẽ cảm thấy táp lưỡi quần áo giống nhau như lúc, chính là Trần Hy trên người hoàn toàn không có kẻ có tiền khí chất, man thảo can, nàng còn con khỏe miệng nói, ngươi này quần áo đào bảo cao phỏng hóa đi. Không phải. Thương trường mua. Trần Hy thành thật mà nói. Nàng thoạt nhìn như cũ không có gì tính tình, Tống Tuyết cười nhạo một tiếng. Mua cao phỏng liền mua cao phỏng. Một hai phải chết chống mặt mũi nói là thương trường mua. Nàng đối Trần Hy xuyên cái gì liền không hề cảm thấy hứng thú, ngược lại lại trên cao nhìn xuống hỏi, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Cái kia nam sinh là người nào? Trần Đông thật sự qua xoái, đều nói, có thể ở thừa đức cao trung đám kia du quang thủy hoặc nhi các thiếu gia chỗ hết tài năng, kia tuyệt đối là giáo thảo giáo thảo. Trần Đông lại ngạo khí, thoạt nhìn liền càng thêm động lòng người. Tống tuyết liếc mắt một cái liền coi trọng Trần Đông, chính là Trần Đông xoay người liền đi còn giúp trước mắt cái này nữ hài tử để cặp sách. Nàng loại này cao cao tại thượng thái độ Trần Hy không thích, nàng nhíu nhíu mày nói, ta không thích ngươi nói chuyện thái độ. Ngươi nói cái gì? Ta lại không phải ngươi nha hoàn, không muốn nghe ngươi vệnh mặt hất hàm sai khiến. Ngươi muốn biết hắn là ai, chính mình đi Vân An. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi, ngươi như vậy nhỏ mọn như vậy. Tống tuyết không nghĩ tới thoạt nhìn mềm như bông nữ sinh thế nhưng còn có tiểu tính tình, tức khác thanh âm cất cao. Bởi vì ngươi không tôn trọng người Liên Tính là đương tiểu quỷ nghèo ở Thừa Đức Cao Trung xúc cổ làm người thời điểm, Trần Hy cũng không có không lưng ngôn gối quá, huống chi là vào đại học. Nàng ngưng ngưng hàm dưới, đối Tống Tuyết càng thêm lớn tiếng mà nói, "Đều là đồng học, ngươi lại không có so người khác cao quý, vì cái gì phải dùng mệnh lệnh phương thức đối ta nói chuyện? Nếu ngươi sẽ không tôn trọng người nói, ta đây cũng sẽ không tôn trọng ngươi, sẽ không trả lời vấn đề của ngươi." Nàng phác nhìn thực nghiêm túc, đôi mắt tròn vo mà nhìn tông Tuyết, Tống Tuyết sắc mặt tức khắc chợt thành trắng. Nàng đông nhiên đứng lên cười nhạo một tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là ỷ vào nhận thức xoay ca, cho nên liền dám cùng nàng lớn nhỏ thanh sao. Nàng quăng ngã một chút cặp sách, xoay người liền hướng phía sau đi. Trần Hy không cảm thấy sợ hãi gì đó. Ở khương giáo bá bên người xem nhiều bẻ gây xương sần gì đó, tiểu nữ sinh điểm này cố làm ra vẻ không dễ chọc liền ở nàng trong mắt không tính cái gì. Nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nghe tống tuyết ở phía sau cùng các nữ sinh một khối nói giỡn. Chính mình bên người lại không có đồng học. Ngồi ở trước mấy bài người rất ít, tựa hồ đều thực cô đơn, chính là Trần Hy ở một vị trung niên giáo thụ đi vào tới bắt đầu giảng bài thời điểm, lại có chút tiểu đắc ý. Ngồi ở đệ nhất bài nghe được nhưng rõ ràng. Kiếm lời kiếm lời. Đệ 189 chương. Trần Hy Mỹ tư tư trên mặt đất khóa, nghiêm túc vô cùng, còn phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, ngoan ngoán mà cùng mấy cái đồng học cùng nhau vây quanh giáo thụ hỏi chuyện. Nàng mềm mại, thật xinh đẹp lại đơn thuần. Trong mắt tràn ngập lòng hiếu học, giáo thủ cũng cảm thấy này tiểu cô nương thực hiếu học bộ ráng. Tuy rằng S đại học là quốc nội nổi danh đại học, chính là nói thật, bọn học sinh thượng đại học lúc sau, có một bộ phận học sinh liền sẽ châm trễ. S đại loại này trọng điểm đại học tình huống sẽ tốt một chút, chính là cũng vẫn là sẽ có không hề đem ánh mắt chỉ đầu ở học tập thượng sinh viên. vườn chương hoạt động, học sinh hội hàng ngày, còn có một ít thực tập, đại học thời gian không chỉ có chỉ có học tập. Cùng cái này tiểu cô nương giống nhau như nghiêm túc học tập học sinh cũng không phải không có, hơn nữa kỳ thật rất nhiều, chính là như thế nào đã kêu người cảm thấy này chỉ tiểu cô nương thoạt nhìn như vậy thú vị như đâu. Bởi vì Trần Hy như vậy ngoan ngoãn, còn muốn chân chó mà giúp chính mình lấy giáo án, giáo thụ đều cười, ngại với đây là một cái nữ học sinh không có đi sờ sở tiểu đồng học đầu nhỏ, bất quá vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, đối Trần Hy vấn đề cũng chàn ngập kiên nhẫn, thậm chí còn cấp Trần Hy giới thiệu cơ bản chương trình học tương quan thư tịch. Trần Hy đối với như vậy thiện ý luôn luôn đều thực cảm kích, cấp giáo thụ nói lời cảm tạ, lúc này mới có điểm ngượng ngùng mà đi ra môn. Nàng ở đồng học bên trong thoạt nhìn có chút cô đơn. Vốn dĩ liền không có cùng cùng lớp nữ sinh ở tại một khối cho nhau hiểu biết, nàng đối với máy tính hệ các nữ sinh tới nói là có chút xa lạ. Hơn nữa vừa rồi Tống Tuyết nói lên Trần Hy lòng dạ hay hỏi, cũng cứ gọi người cảm thấy không thích nàng. Chẳng qua là một cái nam sinh tên, vì cái gì không thể nói cho Tống Tuyết. Kiều nam sinh cũng không chỉ là Trần Hy một người. Bởi vì đối Trần Hy ấn tượng không tốt, còn nhìn đến Trần Hy thực sẽ chụp giáo thụ mông ngựa, cho nên máy tính hệ nhất ban nữ sinh đều không lớn thích nàng, liền tính là tan học cũng không có tiếp đón Trần Hy một khối trở về ý tứ. Này đối với Trần Hy tới giảng không tính cái gì, Cao Trung thời điểm trải qua quá lãnh bạo lực so này nhiều đến nhiều. Nói thừa Đức Cao Trung thật là một khu nhà hảo Cao Trung, đầy đủ mà rèn luyện Trần Hy tố chất tâm lý. Nàng không có cảm thấy có cái gì không vui. Con lên chính mình cặp sách liền đi ra ngoài. Trần Đông liền dẫn theo cặp sách rửa vào cửa, đi ra một người nữ sinh, lười biếng mà xem một cái, sau đó không có hứng thú mà tiếp tục nhìn về phía cửa. Trần Hi chậm gì gì mà con cặp sách đi ra thời điểm, Trần Đông vội vàng ân cần mà đem Trần Hi cặp sách bắt lấy tới thò lại gần hỏi, Trần Hi, ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa đi. thuận tiện tiếp Khương nhoắn một khối ăn cơm chưa. Trần Đông trong lòng tràn ngập tiểu âm yêu, chờ mong mà nhìn Trần Hi, Trần Hi chớp chấp mắt vốn gì muốn đáp ứng. Chính là thấy cách đó không xa Tề Giai thở hồng hộp mà chạy tới, bắt được Trần Hy vận may đến muốn chết, tức chết ta Trần Hy. Nàng lập tức liền cùng khai xoáy khí giáo thảo, bởi vì đã sớm thấy rõ ràng Trần Đông gương mặt thật, Tề Giai trong lòng về điểm này tiểu khát khao đều dối tinh rối mù mà nát. Nàng vẫn là càng thích thông minh thiếu niên đâu. Làm sao vậy? Vương Tình đâu? Trần Hy tò mò hỏi. Vương Tình cùng Tề Giai là cùng lớp đồng học, ra vào đều ở bên nhau. Đừng nói nữa, lưu hạ lại đây. Cùng nàng xin lỗi, sau đó nàng tha thứ nàng. Tế dai cảm thấy vương tình thật sự không trị, vốn dĩ cũng là một cái thực thông minh nữ hài tử, chính là như thế nào đụng phải lưu hạ liền ngu như vậy đâu. Nàng tức giận đến dầm chân, Trần hy cũng ngẩn ngơ, nhỏ giọng như nói, sao lại có thể tha thứ đâu. hắn thương tổn quá nàng nha. Nàng vốn tưởng rằng vương tình sẽ cùng lưu hạ chia tay, bởi vì lưu hạ ở nguy hiểm thời điểm chính mình chạy trốn không có bảo hộ chính mình người yêu, như vậy nam nhân còn muốn tới có ích lợi gì. Vương Tình người khá tốt, ôn ôn nhu nhu, ở trong ký túc xá cũng không có hư thói quen, cũng không so đo tính kế, càng không có gì tranh chua cực phẩm sự. Cho nên Trần Hy thực thích nàng. Nếu không phải thực thích Vương Tình, Trần Hy sẽ không một trăm khối bán nàng một chương đùa hộ mệnh. Chính là Vương Tình vì cái gì còn sẽ tha thứ Lưu Hạ đâu. Lưu Hạ nói là hắn sai rồi, tóm lại thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Tề dai thở dài một hơi đối Trần Hy nói, ta cảm thấy bọn họ hẳn là chia tay. Chính là ngươi biết. Chúng ta chỉ là bằng hữu, nếu nói được nhiều, có lẽ vương tình còn sẽ cảm thấy chúng ta thực chán ghét. Nàng dưng một chút, quan tâm mà đối Trần Hy hỏi, Trần Hy, ngươi nói cái kia quỷ nàng có điểm sợ hãi, lại có điểm lo lắng, bởi vì vương tình sắc thật va chạm cái gì, nếu nhân ra không thuận theo không vương tha nói, kia vương tình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trần Hy nghĩ nghĩ hôm nay chương trình học, buổi chiều không có tiết học, đối tề dai nói, chúng ta hồi ký túc xá đi. Trần Hy, Trần Đông nóng nảy. Ta không thể cùng ngươi ăn cơm trưa Trần Đông, ngươi đi cùng Khương Noạn ăn đi. Ta có việc phải về ký túc xá đi. Ui, uy. Trần Đông rơi lệ đầy mặt. Trần Hy đều hồi ký túc xá, kia Khương giáo ba còn sẽ ăn cơm trưa sao. Ta, ta và các ngươi một khối trở về. Chỉ có nữ sinh không an toàn, có cái nam sinh bảo hộ ngươi khá tốt. Trần Đông thật là. Sương sương đau. Hắn đi theo Trần Hy ủ rũ cục đuôi mà về tới ký túc xá. Trần Hy thấy chính mình lớp mấy nữ sinh ở cách đó không xa một khác sần trong ký túc xá thăm dò nhìn thoang qua, lúc sau tựa hồ biểu môi. Nàng không có nhiều để ý tới, cùng Tề Giai một khối vào ký túc xá, lúc sau chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ. Trong phòng không có quỷ mùi vị, này thuyết minh quỷ vẫn là không ở trong phòng, cho nên Trần Hy ở trên cửa sổ dán một trương đuổi quỷ phụ, quay đầu lại nhìn Tề Giai liếc mắt một cái. Hảo! Nàng muốn nói lại thôi. Tề Giai thoạt nhìn thực sợ hãi. Chính là Trần Hy tưởng. Đối với Trần Hy tới nói nàng cảm thấy càng đáng sợ không phải quỷ, ngược lại là nhân tâm. Nàng gặp qua quá đa tâm trung hoài âm ú người, những người này so quỷ đáng sợ 100 lần. Liên tỉ như Lưu Hạ, Trần Hy cảm thấy hắn thậm chí đáng sợ đến vượt qua sau núi con quỷ kia. Con quỷ kia không có thương tổn ai, chính là Lưu Hạ lại là chân chân chính chính mà ích kỷ, thương tổn vương tình lúc sau, lại mặt dày vô sỉ mà quay đầu lại. Sao lại có thể có như vậy người xấu đâu? Trần Hy ngồi ở chính mình dưới giường ghế dựa. Trần Đông dựa vào một bên, tay ngứa ngáy đến lại tưởng cấp Trần Học bá sát ngắt tủ. Hắn trong lòng rơi lệ đầy mặt, không lớn một lát liền thấy Khương Loan trong tay dẫn theo vài cái phương tiện hộp cơm đi vào tới, phân cho hắn một hộp. Nay quả thực kêu Trần Đông thụ sủng nhược kinh a, còn nghe được Khương Loan vừa lòng mà khích lệ nói, có thể biết được buổi Trần Hy trở về, bảo hộ nàng. Trần Đông, ngươi không tội. Nay khích lệ kêu Trần Đông hiếm lạ đến hốc mắt đều đỏ, thanh âm nghẹn ngào mà ôm hộp cơm nói, vì Trần Hi phục vụ Hắn ở tề dai một lời khó nói hết ánh mắt thật sâu mà đem Trần Hy trở thành người tốt có thể sử dụng tới soát khương đoán hảo cảm hơn nữa vẫn là lặp lại soát hảo cảm Trần Hy thật sự lợi hại ăn ngon Trần Hy thấy khương đoán cho chính mình hộp cơm đều là thịt kho tàu gà khối còn có hai cái thực hợp khẩu vị thức ăn chay đôi mắt đều sáng nàng cảm thấy cơm hộp van rất ngon dựa vào khương đoán bên người ăn cơm hộp khương đoán ánh mắt lại ở tỉ mỉ mà đánh giá Trần Hy biểu tình liền ở ngay lúc này Trần Hy di động suy nghĩ Nàng mở ra liếc mắt một cái thấy là Lục Trinh đánh cho chính mình điện thoại, vội vàng ôm điện thoại liền xúc ở một bên chuyển được Trong điện thoại, Lục Trinh thanh âm như cũ có chút lạnh léo, ở mở miệng hỏi, ngày đầu tiên đi học, cảm giác thế nào? Có thể thích đứng sao? Khá tốt. Giáo thủ thực thích ta, trả lại cho ta giới thiệu vài quyển sách. Trần Hy ôm di động cọ cọ di động màn hình, cảm thấy chính mình cọ chính là Lục Trinh anh tuấn mặt. Cùng đồng học đâu? Không có nói nói mấy câu. Trần Hy thành thật mà nói. Vì cái gì? Điện thoại một chỗ khác, Lục Trinh đột nhiên từ bàn làm việc chạm kế tiếp lên, thấy trương trợ lý đứng ở chính mình cách đó không xa dựng lỗ tai ngay lén, Hiển nhiên là ở giúp nhà mình bạn gái bác sĩ thẩm thám thính Trần Hy ở đại học tình huống. Lục Tổng tức chết rồi. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng thật là có gia tặc. Lạnh lùng mà nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh đẩy mắt kính, lại gắt gao mà ăn vạ chính mình văn phòng này trương trợ lý, Lục Trinh nhẫn mại trong chốc lát như mày hỏi. Ngươi cùng đồng học ở chung đến không tốt. Bọn họ không thích ngươi. Không nên a Nhà hắn tiểu cô nương là người gặp người thích được chứ. Phần 148. Cũng không phải. Chỉ là không thân mà thôi. Trần Hy nghĩ nghĩ giải thích nói. Nếu các nàng đối với ngươi không hữu hảo, ngươi không cần không lưng ốn gối mà phụ họa thảo các nàng. Nên như thế nào vui vẻ liền như thế nào quá. Lục Trinh dừng một chút, đối Trần Hy nói, cuối tuần ta đi tiếp ngươi. Hắn xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi mà nói ta rất nhớ ngươi. Hắn không nói gì thêm buồn luôn nói, chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình trong lòng lập tức liền mềm mại lên, nàng luyến tiếp buông ra di động, có điểm ngượng ngùng mà nói Lục Trinh, ngươi lại bồi ta trò chuyện đi. Thời gian này cũng là Lục Trinh cơm chưa thời gian, nàng quan tâm hỏi, ngươi cơm chưa ăn cái gì? Tập đoàn nhà ăn. Trương trợ lý hẳn là đi múc cơm. Lục Trinh lạnh lùng mà nhìn trương trợ lý. Trương trợ lý yên lặng mà ôm rất nhiều tài liệu đi cấp giác lục Tổng múc cơm ngươi muốn ăn cơm Không thể không bụng công tác, này không tốt. Trần Hy cảm thấy chính mình như là một cái tiểu đại nhân nhi giống nhau tự cấp Lục Trinh giảng ăn cơm chỗ tốt, còn ở Trần Đông khiếp sợ ánh mắt đối Lục chính nói, hôm nay bữa sáng là Trần Đông mua. Hắn nói ta là người tốt, cho nên cho ta cùng Khương noán mua bữa sáng. Cô nương này một câu thiếu chút nữa kêu Trần Đông quý xuống. Hắn phủng cơm hộ, không dám tin tưởng mà nhìn dết người không thấy máu Trần Hy, phát hiện Trần Hy nguyên lai like là như vậy một cái thực sẽ cáo trạng tiểu cô nương. Nhưng mà Trần Hy còn đối hắn cảm kích mà cười. Lục Tổng trầm mặc. Khá tốt, nếu hôm nay tặng, ta hy vọng hắn về sau mỗi ngày đều đưa. Thảo. Này đối rác rưởi vị hôn phu thê trách không được là một nhà, đều quá mẹ nó không phải đồ vật. Một chương đào hoa phủ liền đem Trần giáo Thảo mỗi một cái sáng sớm đều cấp mua đức. Trần Đông lau một phên mặt, phiền muộn đến không được, liền ở ngay lúc này, Trần Hy thấy vương tình mang theo vài phần ngọt ngào mà từ bên ngoài trở về. Nàng thoạt nhìn lại trở nên vui vui vẻ vẻ Hiển nhiên tình yêu kêu nàng nét mặt tỏa sáng, còn vào cửa về sau thực trột dạ mà thu liếm trên mặt tươi cười, hiển nhiên biết bạn cùng phòng nhóm đối lưu hạ cảm giác đều không phải thực hảo. Chính là Trần Hy đang theo Lục Trinh đang nói chuyện, lại đông nhiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn vương tình liếc mắt một cái, vội vàng đối Lục Trinh nói, ta nơi này có chút việc, buổi tối lại gọi điện thoại cho ngươi. Nàng cùng Lục Trinh từng người cắt đứt điện thoại, đứng lên đi tới vương tình trước mặt. Trần Hy, ta, ta biết ngươi vì ta bất bình, chính là ta không thể cùng hắn chia tay Vương tình thật cẩn thận mà nhìn đánh giá chính mình, cuối cùng đem ánh mắt lộ ở chính mình trên tay một quyển thực cũ dạy học sách giáo khoa thượng. Trần hy ánh mắt một lần nữa về tới vương tình trên mặt, lúc sau, lại nhìn nhìn này bổn cổ xưa phát hoàng, bên cạnh đều cuốn lên sách giáo khoa thượng. Các ngươi cầm cũ trường học đồ vật. Nàng nhữ mày hỏi. Vương tình theo bản năng mà nhìn nhìn trong tay thư. Làm sao vậy? Sách này thượng âm khí thực trọng, ngươi là đem cũ trường học thư cấp lấy về tới sao? Thấy vương tình sắc mặt thay đổi. Trần Hy đem một lá bùa chụp ở thư thượng, lại nghe thấy vương tỉnh chịu đựng một ít sợ hãi mà nói, đây là lưu hạ cho ta. Hắn nói kêu ta bảo quản mấy ngày. Nàng thoạt nhìn có điểm chân tay luôn cuống, tiểu đồng bọn nhi nhóm đều nhìn nàng sợ ngây người, quả thực là đánh chết Trần Hy cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được như vậy một đáp án. Nàng giật giật khoe miệng, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, thật lâu lúc sau gật gật đầu nói, ngươi thế nhưng thích người như vậy. Trần Hy! Ngươi là nói hắn cố ý cho ta. Bằng không đâu. Hơn nữa quyển sách này rõ ràng là từ cũ trường học lấy ra tới. Hắn trộm đồ vào ta. Trần Hy quay đầu lại nhìn vương tình, nhẹ giọng nói, đây là đạo đức phẩm chất vấn đề. Ngươi thích hắn là có thể, chính là cũng nên có nhiều hơn phán đoán. Nàng lời nói kêu vương tình á khẩu không trả lời được, nàng lập tức liền muốn đem thư ném ở bên ngoài nghẹn ngào mà nói, thực xin lỗi. Ta đem thư mang về tới có phải hay không cũng hại các ngươi. Nàng ấy nay vô cùng. Càng không thể tin được, chính mình người yêu sẽ đem như vậy một quyển Trần Hy nói thật không tốt đưa sách cho chính mình. Vì cái gì sẽ đưa cho nàng đâu? Trần Hy nghe thấy tề dai như vậy vấn đề, ngơ ngác mà nói, ngươi đổ vật bị người trộm đi chẳng lẽ sẽ thật cao hơn sao? Ý của ngươi là, đương nhiên muốn tìm lấy đi chính mình sách giáo khoa người sống báo thủ. Trần Hy nghĩ nghĩ nói, hắn ngày hôm qua trở về nên phát hiện chính mình trêu chọc cái gì, cho nên hôm nay chạy nhanh họa thủy đồng dẫn, đem quyển sách này cho vương tình. Kêu quỷ không phải có thể đuổi theo sách vợ tới, hắn liền an toàn lạc. Nàng cảm thấy lưu hạ làm như vậy man thông minh, đương nhiên, cũng là man ngoan độc. Một cái nam sinh thế nhưng hư đến nước này là Trần Hy cuộc đời ít thấy, thấy vương tình ấy náy vô cùng. Nàng ngăn chặn vương tỉnh tay chậm gì gì mà nói, nếu tới, liền đem hắn tiến đi. Ta cảm thấy không thích mỗi ngày buổi tối ngoài cửa sổ đều có quỷ đang nhìn. Nếu kia quỷ mỗi ngày đều treo ở ngoài cửa sổ, Trần Hy cảm thấy này giấc ngủ chất lượng sẽ giảm xuống một chút. Hơn nữa này không phải vương tình một người sự, lệ quỷ nếu tức giận, thương tổn tuyệt đối là một tốc xá. Vương tình đã khóc vô cùng. Không chỉ có là người yêu đối chính mình như vậy thương tổn, mà là cảm thấy chính mình liên lụy bạn cùng phòng. Nếu không phải Trần Hy thoạt nhìn định liệu trước, nàng có phải hay không liền hại chính mình các bằng hữu